Trường đối mặt bên cạnh vang lên thanh âm tiểu gấu m è o thủ lĩnh không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía đối phương cố vấn cao cấp long quốc địa báo bọn hắn muốn làm gì tiểu gấu m è o thủ lĩnh lông mày không khỏi nhịu chặn đối với tiểu gấu mẹo thủ lĩnh mà nói hắn hiện tại liền có một chút một bước long quốc tới đây làm gì liên quan tới long quốc tiểu gấu m è o thủ lĩnh chỉ có thể nói bọn hắn tiểu gấu m è o cùng long quốc ở giữa giống như hoàn toàn liền không có bất cứ liên hệ gì à dù sao long quốc thế nhưng là thu được đến từ gấu bắc cực trợ giúp trọng yếu nhất chính là long quốc cùng s i n h đẹp quốc c h i quan hệ giữa còn tại đó mà bọn hắn tiểu gấu m è o cùng s i n h đẹp nước quan hệ vừa bày ở nơi đó vậy bọn hắn tiểu gấu m è o cùng long quốc quan hệ trong đó liền đã chú định tuyệt đối sẽ không tốt bao nhiêu nhưng là hiện tại long quốc điện báo lại đến tột cùng là cái gì tình huống đối với tiểu gấu mẹo thủ lĩ hoặc sự cao cấp cô vẫn hoàn toàn không biết không biết nhưng là long quốc đích thật là địa báo cái kia nếu không tại thời khắc này tiểu gấu mẹo thủ lĩnh bên cạnh cố vấn cao cấp nhịn không được mở miệng nói đối với trước mắt cố vấn cao cấp mà nói hắn cảm thấy nếu không trước kết nối một cái nhìn xem là cái gì cái tình huống dù sao tình huống b à y ở nơi này mặc dù nói không biết long quốc điện báo đến t u ộ t cùng là muốn làm gì nhưng dù sao long quốc thực lực còn tại đó liên quan tới long quốc lấy được cái địa vị này đương kim toàn thế giới đều biết long quốc đến t u ộ t cùng là cỡ nào cường hắn một cái tồn tại long quốc thực lực rất mạnh điểm này là thuộc về mọi người đều biết sự tình ai cũng biết long quốc thực lực thật hoàn toàn liền có thể dùng cường đại hai chữ để hình dung đã long quốc thực lực có thể dùng cường đại hai chữ để hình dung vậy bọn hắn tiểu gấu mèo khẳng định không thể coi nhẹ long quốc đối mặt cố vấn cao cấp lời nói thời khắc này tiểu gấu mèo thủ lĩnh cũng liền khẽ gật đầu đem điện thoại lấy ra tiểu gấu mèo thủ lĩnh bình tĩnh mở miệng nói đạp đạp đạp sau một khắc cố vấn cao cấp thân ảnh bằng nhanh nhất tốc độ đi vào tiểu gấu mèo thủ lĩnh bên cạnh đồng thời trực tiếp đem điện thoại đưa cho tiểu gấu mèo thủ lĩnh khi cố vấn cao cấp đem điện thoại đưa cho tiểu gấu mèo thủ lĩnh tiểu gấu mèo trong tay liền dẫn câu nghiêm túc lời nói đối điện thoại một phía khác mở miệng nói uy ta là tiểu gấu mèo thủ lĩnh không biết ngươi là tiểu gấu mèo thủ lĩnh nghiêm túc mở miệng nói nghe tiểu gấu mèo thủ lĩnh lời nói tại điện thoại một phía khác lý mặc không khỏi mỉm cười ta là long quốc quốc chủ lý mặc lý mặc trực tiếp bình tĩnh mở miệng trong nháy mắt nghe điện thoại một phía khác vang lên thanh âm tiểu gấu mèo thủ lĩnh không khỏi hơi xứng sờ â long quốc thủ lĩnh đối với tiểu gấu mèo thủ lĩnh mà nói h ắ n hiện tại có một chút mật đối phương cuối cùng là cái gì tình huống long quốc quốc chủ n g ư ơ i muốn làm gì tiểu gấu m è o thủ lĩnh không khỏi câu mày đối với tiểu gấu m è o thủ lĩnh mà nói hắn tự nhận là giống như cùng vị này long quốc quốc chủ hoàn toàn liền kéo không lên bất kỳ quan hệ gì vậy bây giờ vị này long quốc quốc chủ làm sao đột nhiên liền gọi điện thoại đến đây làm gì đây là đối với tiểu gấu m è o thủ lĩnh như mày tại điện thoại một phía khác lý mặc trực tiếp cười cười t i n h tình không cần như vậy táo bạo ta lần này gọi điện thoại tới là cùng ngươi nói chuyện làm ăn lý mặc cười hít mắt mở miệng ân cái gì s i n ý ta cũng không cho rằng tiểu gấu mèo cùng long quốc ở giữa có sinh ý có thể đảm tiểu gấu mèo thủ lĩnh có chút h í p mắt mở miệng nói hắn tiểu gấu mèo cùng long quốc ở giữa có cái gì sinh ý có thể nói chẳng lẽ lại là hắn tiểu gấu mèo bên trong những cái kia khoáng sản tài nguyên không thành đối với hắn tiểu gấu mèo cảnh nội bên trong những cái kia khoáng sản tài nguyên như vậy hắn chỉ có thể nói những n à y khoáng sản tài nguyên cũng sớm đã bị chia cắt hoàn tất những n à y khoáng sản tài nguyên sớm đã bị ơ tô ba cùng xinh đẹp nước những người kia chia cắt hoàn tất liên quan tới cái này chút bị chia cắt hoàn tất khoáng sản tài nguyên như vậy hắn làm tiểu gấu mèo thủ lĩnh hắn có ý kiến gì hay không vậy hắn khẳng định là có một chút ý nghĩ của mình dựa theo ý nghĩ này hữu dụng không một chút xíu dụng đều không có bởi vì cái này ý nghĩ không phải hắn muốn làm gì liền làm cái đó mà là sau lưng của hắn những người kia muốn làm gì mới có khả năng cái gì cho nên nếu như đối phương muốn cùng hắn tiểu gấu mèo tiến hành giao dịch nhỏ như vậy gấu mèo thủ lĩnh chỉ có thể nói bọn hắn song phương hoàn toàn liền không có bất luận cái gì có thể giao dịch đồ vật không không không, tiểu gấu mèo cùng long quốc ở giữa vẫn là có giao dịch đồ vật nghe nói tiểu gấu mèo gần nhất giống như rất thiếu khuyết vũ khí nhà lý mặc cười hít mắt mở miệng nói nghe điện thoại một phía khác vang lên thanh n m tiểu gấu mèo thủ lĩnh không khỏi hiếp hai mắt ngươi có ý tứ gì tiểu gấu mèo thủ lĩnh hiếp hai mắt mở miệng nói đối với tiểu gấu mèo thủ lĩnh lời nói chỉ thấy lý mặc không khỏi cười cười kỳ thật cũng không có cái gì khác ý tứ liên là tin tưởng ngươi cũng biết long quốc đã đem ý dân a làm khác thậm chí còn có ả d ậ p vương quốc đều cầm x u ố n g tới liên lúc này long quốc có rất rất nhiều vũ khí những vũ khí này đâu long quốc không dùng được không biết ngươi là có hay không cần đương nhiên long quốc cung cấp vũ khí tuyệt đối là thuộc về kiểu mới nhất cái chủng loại kia lý mặc trực tiếp đối điện thoại một phía khác tiểu gấu m è o thủ lĩnh cười híp mắt mở miệng nói khi lý mặc lời nói rơi xuống tiểu gấu m è o thủ lĩnh không khỏi hơi s ư n g sờ vũ khí tại thời khắc này đối với tiểu gấu m è o thủ lĩnh mà nói hắn hiện tại thật cảm thấy một trận mất b ớ c liên quan tới vũ khí vật này hắn nên cũng biết cũng chính bởi vì tiểu gấu m è o thủ lĩnh biết vũ khí vật này đến tột cùng đại biểu cái gì cho nên khi hắn nghe được đến từ lý mặc lời nói này về sau tiểu gấu m è o thủ lĩnh không khỏi có chút híp hai mắt cái kia không biết long quốc cái này vũ khí giá cả lại đến tột cùng l à bộ dáng gì đâu tiểu gấu mẹo thủ lĩnh cũng không làm phiền hắn đã hoàn toàn nghe hiểu l ý mặc trong lời nói ý tứ nói t r ắ n g ra là liền là long quốc cần đem vũ khí bán cho hắn tiểu gấu mèo liên quan tới long quốc cái này vũ khí nếu như quốc gia khác muốn bán vũ khí cho hắn tiểu gấu mèo như vậy hắn không nhất định có thể tiếp nhận dù sao quốc gia khác vũ khí không chừng đều không có tiểu gấu mèo trước vào nhưng là nếu như nói cái này vũ khí là long quốc lời nói tiểu gấu mèo thủ lĩnh cảm thấy có lẽ hắn có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc không sai đối với tiểu gấu mèo thủ lĩnh mà nói nếu như nói cái này vũ khí là đến từ long quốc hắn là thật cảm thấy có thể suy nghĩ thật kỹ một cái mọi người đều biết long quốc vũ khí trước vào trình độ còn tại đó mặc dù nói long quốc kiến quốc không đến bao lâu thậm chí long quốc là thuộc về năm nay mới vừa vặn kiến quốc nhưng không có bất kỳ người nào có thể coi nhẹ được đến từ long quốc lực lượng long quốc thực lực hoàn toàn liền có thể dùng cường đại hai chữ để hình dung trong đó long quốc vũ khí trước vào trình độ cũng là thuộc về để cho người ta thế giới cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi liên quan tới long quốc vũ khí trước vào trình độ toàn thế giới từng cái quốc gia đều rất muốn biết long quốc vũ khí vì sao lại như thế trước vào nhưng bất kể như thế nào tình huống bậy ở nơi này long quốc vũ khí trước vào trình độ là thuộc về mọi người đều biết sự tình nếu như nói long quốc nguyện ý đem cái này vũ khí bán cho hắn tiểu gấu mèo tiểu gấu mèo thủ lĩnh không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt những này tiểu gấu mèo tướng quân hắn tiểu gấu mèo trước mắt thật đúng là liền vừa vẫn thiếu khuyết vũ khí cái kia đã hắn tiểu gấu mèo vừa vẫn thiếu khuyết vũ khí mà cái này long quốc vừa vẫn muốn đem ta cái này vũ khí bán cho bọn hắn vậy có phải hay không đại biểu bọn hắn tiểu gấu mèo hoàn toàn liền có thể từ long quốc nơi này mua được những này tiên tiến vũ khí đâu chỉ cần bọn hắn tiểu gấu mèo có tiên tiến vũ Trong mắt, tiểu thủ túc ta tiểu gấu mèo muốn bao nhiêu? Trước tiết Trước tiết ta muốn bao nhiêu? Tại thời khắc này, tiểu gấu mèo thủ túc mèo bao mèo bao Long Long bao bao mèo ngay lĩnh nghiêm túc mở miệng nói. nhiêu muốn nhiêu? quản quản nhiêu muốn nhiêu? này, lĩnh nghiêm miệng nói. gấu gấu gấu A4. A4. mở mở khắc Quốc Quốc Có Có đối với tiểu gấu m è o thủ lĩnh mà nói hắn hiện tại ý nghĩ liền đơn giản nhiều đã long quốc muốn đem vũ khí bán cho hắn tiểu gấu m è o mà vừa lúc hắn tiểu gấu m è o cũng vừa v ẫ n thiếu khuyết những vũ khí này như vậy hắn hiện tại cần phải làm sự tình liền rất đơn giản hắn hiện tại cần phải làm sự t ì n h liền là bằng nhanh nhất tốc độ đem long quốc những vũ khí này mua lại trọng yếu nhất chính là vừa bận hắn tiểu gấu m è o thiếu khuyết vũ khí dù sao hắn mới vừa cùng những tướng quân này thương thảo hoàn tất bọn hắn tiểu gấu m è o vũ khí cùng gấu bắc cực căn bản liền không cách nào so sánh từ đó làm cho trên chiến trường nhỏ như vậy gấu m è o luôn luôn ở vào hạ phong đã như vậy vậy bọn hắn hoàn toàn liền có thể đem long quốc vũ khí mua lại chỉ cần bọn hắn tiểu gấu m è o có được đến từ long quốc tiên tiến vũ khí cái kia đến lúc đó cũng có thể cùng gấu bắc cực chống lại một cái đi luôn không khả năng nói với hắn bọn hắn tiểu gấu mèo có được tiên tiến vũ khí về sau còn không đánh lại long quốc cả nếu như bọn hắn tiểu gấu mèo có được tiên tiến vũ khí về sau còn không đánh lại long quốc cái k i a tiểu huyễn thành liền hoài nghi bọn hắn tiểu gấu mèo những binh lính này có phải hay không có vấn đề lại hoặc là nói những tướng quân này có phải hay không căn bản liền không có nghĩ tới để bọn hắn tiểu gấu mèo thắng được trận chiến tranh này thắng lợi nghe được điện thoại một phía khác vang lên thanh â m tại long thành trong hoàng cung lý mặc đều m ở p bức ngươi nói là có bao nhiêu vũ khí các ngươi liền muốn bao nhiêu vũ khí đúng không lý mặc đối điện thoại một phía khác tiểu gấu mèo thủ không sai đúng vậy chỉ cần các ngươi long quốc n g u y ệ n ý đem vũ khí bán cho chúng ta tiểu gấu mèo như vậy chúng ta tiểu gấu mèo hoàn toàn liền có thể ra giá tiền mua sắm những vũ khí này tại thời khắc này tiểu gấu mèo thủ lĩnh mang theo kiên định ngữ mở miệng nói nghe tiểu gấu mèo thủ lĩnh kiên định hồi phục lý mặc không khỏi có chút hít mắt t ố t đã ngươi đều như thế nói như vậy ta lấy long quốc quốc chủ danh nghĩa trả lời cái ngươi chúng ta giữa song phương giao dịch đặt h à n h đến lúc đó ta sẽ phát một chương hình ảnh cho ngươi phía trên giá cả cùng vũ khí toàn bộ ở phía trên ngươi cần phải làm liền là đem đơn đặt hàng toàn bộ đánh tới thẻ bên trên sau đó vũ khí sẽ bằng nhanh nhất tốc độ vận đến các ngươi tiểu gấu mèo về phần các ngươi cầm những vũ khí này làm gì vậy liền cùng chúng ta có thể hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào ngươi chỉ cần đem cái này tiền đánh tới thẻ bên trên sau đó ta chỉ cần đem cái này vũ khí bán cho các ngươi trừ cái đó ra hai chúng ta hoàn toàn liền không có bất kỳ quan hệ gì lý mặc bình tĩnh mở miệng nói đối mặt lý mặc lời nói tiểu gấu mèo thủ lĩnh cũng đồng dạng nhẹ gật đầu đó là tự nhiên chỉ cần ngươi có thể đem cái này vũ khí bán cho chúng ta như vậy chúng ta tự nhiên sẽ đem tiền đánh tới thẻ của ngươi bên trên tại thời khắc này đối với tiểu gấu m è o thủ lĩnh mà nói hắn biểu thị liền hẳn là bộ dạng này hắn cũng không cho rằng hắn tiểu gấu m è o có thể thu hoạch được long quốc hữu nghị loại hình đây là chuyện không thể nào bởi vì hắn tiểu gấu m è o phía sau là xinh đẹp nước cùng â ơ độ ba các quốc gia mà long quốc phía sau không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thuộc về thần châu đại điện thử hỏi tại bọn hắn song phương quốc gia phía sau là cái dạng này tình hống giới làm sao lại liên hợp cùng một c h ỗ đâu căn bản liền không khả năng sự tỉnh cho nên tiểu gấu mẹo thủ lĩnh hiện tại ý nghị cũng rất đơn giản thậm chí rất t u ậ t bọn hắn song phương hiện tại chỉ cần giao dịch vũ khí liền có thể chỉ cần vũ khí tới tay về phần cái khác không có ý tứ bọn hắn tiểu gấu mèo cùng long quốc quen biết sao bọn hắn tiểu gấu mèo cùng long quốc ở giữa giống như hoàn toàn liền không biết đã bọn hắn tiểu gấu mèo cùng long quốc ở giữa hoàn toàn liền không biết vậy nói gì đâu hoàn toàn liền không tất yếu đi nói cái gì thượng vàng hạ cám chủ đề tốt tốt tốt rất nhanh khi điện thoại bị cúp máy tiểu gấu mèo thủ lĩnh đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt tiểu gấu mèo đông đảo tướng quân tiếp x u ố n g chúng ta sẽ có một nhóm vũ khí mà những vũ khí này tuyệt đối so với xinh đẹp nước cùng ở r ầ u và các quốc gia t r ợ g i ú p tới vũ khí còn muốn trước vào mà các ngươi trước đó cần phải làm sự tình liền rất đơn giản ngươi trước đó cần phải làm liền là lợi dụng nhóm này tiên tiến vũ khí trực tiếp đi cùng nên ao gấu bắc cực đánh nhau các ngươi có hay không lòng tin này tiểu gấu m è o t h ủ lĩnh n g h i ê m túc đối trước mặt tiểu gấu m è o tướng quân mở miệng nói đối mặt đến từ tiểu gấu mẹo tướng n mở m i n ó i đâu nào tiểu gấu m è o tướng quân không khỏi lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau đối với đông đảo tiểu gấu mèo tướng quân mà nói mặc dù bọn hắn không biết đến tột cùng là ai đánh tới cú điện thoại này nhưng là bọn hắn đại khái cũng có thể biết thực lực của đối phương rất cường đại tối thiểu nhất có thể cung cấp vũ khí cho bọn hắn tiểu gấu mèo tại đương kim cái này trong lúc mấu chốt có thể trực tiếp đem vũ khí cung cấp cho bọn hắn tiểu gấu mèo trọng yếu nhất chính là vũ khí còn cực kỳ trước v à bọn hắn thật sự là nghĩ không ra đến tột cùng sẽ là ai không quan trọng ngược lại tiếp xuống chỉ cần có cường đại vũ khí liền có thể tại thời khắc này một chút tiểu gấu mèo tướng quân trực tiếp biểu thị không quan trọng đối với trước mắt những này tiểu gấu mẹo tội m trong lòng bọn họ ý nghĩ rất đơn giản bọn hắn cần biết cái này vũ khí đến tội cùng là ai cung cấp sao không không không bọn hắn căn bản liền không cần biết cái này vũ khí đến tội cùng là ai cung cấp bọn hắn tiếp x u ố n g cần phải làm sự tình chỉ cần lợi dụng những n à y cường đại vũ khí tại chiến trường giết địch liền có thể sau đó về phần còn lại sự tình không có ý tứ cùng bọn hắn hoàn toàn liền không có một chút xíu quan hệ bọn hắn không cần biết cái này vũ khí là ai cung cấp bọn hắn chỉ cần biết bọn hắn tiếp x u ố n g cần lợi dụng những vũ khí này tại chiến trường giết địch liền có thể nhìn xem trước mặt tiểu gấu mèo đông đảo các tướng quân hồi phục tiểu gấu mèo trong tay trong lòng áp lực cũng liền có chút giảm bớt một chút tại vũ khí không có đến trước đó các ngươi liền tận khả năng lấy mánh liệt tiến công tư thế đánh lại nhất định phải đánh lại tuyệt đối không thể thua rõ chưa tiểu gấu mèo trong tay nghiêm túc g i ả n giò đối mặt đến từ tiểu gấu mèo thủ lĩnh căn dặn đông đảo tiểu gấu mèo tướng quân nghiêm túc gật đầu tuân mệnh trong n a y mắt tất cả tiểu gấu mèo tướng quân đều tỏ ra hiểu rõ được rồi được rồi lui ra đi chỉ thấy tiểu gấu mèo thủ lĩnh nhàn nhạt p ấ t p h t a y tuân mệnh đạp, đạp đạp rất nhanh nương theo lấy từng đợt tiếng bước chân v ă n g lên đông đảo tiểu gấu mèo tướng quân thân ảnh liền trực tiếp rời đi theo đông đảo tiểu gấu mèo tướng quân thân ảnh rời đi tiểu gấu mèo thủ lĩnh thì là yên lặng trong phòng làm việc suy tư lại nói long quốc làm sao lại đem vũ khí bán cho tiểu gấu mèo đâu tại thời khắc này tiểu gấu mèo thủ lĩnh đột nhiên không khỏi yên lặng suy tư nói một mình đối với tiểu gấu mèo thủ lĩnh mà nói hắn thậm chí còn thật có chút nghĩ hoặc long quốc vì sao lại đem cái này vũ khí bán cho hắn tiểu gấu mèo long quốc cùng hắn tiểu gấu mẹo quan hệ trong đó cũng không tốt thậm chí bởi vì trận doanh duyên cớ tiểu gấu mẹo cùng long quốc ở giữa còn có thể coi là thuộc về địch quốc quan hệ trong đó mặc dù nói tiểu gấu mẹo cùng long quốc ở giữa căn bản liền không có buộc phát qua bất kỳ xung đột nào nhưng tối thiểu nhất giữa song phương trận doanh bày ở nơi này long quốc cùng tiểu gấu mẹo quan hệ trong đó hoàn toàn chính xác có thể dùng thủy hỏa bất d u n g để hình dung nhưng kết quả hiện tại long quốc quốc chủ lại lần đầu tiên muốn cung cấp vũ khí cho hắn tiểu gấu mẹo điều này thực để tiểu gấu mẹo thủ lĩnh cảm nhận được cảm thấy rất ngờ vực long quốc đến tột cùng x ả ra chuyện gì tình huống tiểu gấu m è o thủ lĩnh không khỏi bắt hết g ó c suy tư nhưng mà vô luận tiểu gấu m è o thủ lĩnh làm sao suy tư hắn căn bản cũng không biết cuối cùng là cái gì tình huống hắn căn bản liền không cách nào suy tư cuối cùng phát sinh thứ gì được rồi được rồi đã không cách nào nghĩ đến vậy liền trực tiếp dứt khoát không suy tư tiếp x u ố n g những vũ khí này mới là mấu chốt chỉ thấy tiểu gấu m è o thủ lĩnh yên lặng suy tư nói một mình mà liền tại tiểu gấu m è o thủ lĩnh yên lặng suy tư nói một mình l ý mặc trực tiếp đem vũ khí cùng giá cả mưu đồ phiến hình thức phát cho tiểu gấu mẹo thủ lĩnh rất nhanh khi tiểu gấu mèo thủ lĩnh thu vào cái này chương hình ảnh cùng nó hình ảnh bên trong những cái kia giá cả về sau tiểu gấu mèo thủ lĩnh ý nghĩ đầu tiên chính là cái này vũ khí giống như trước đó tiện nghi long quốc vũ khí luôn luôn dễ dàng như vậy nếu là tiểu gấu mèo có thể vẫn luôn tại long quốc mua sắm cái này vũ khí liền tốt tiểu gấu mèo thủ lĩnh nhịn không được lắc đầu liên quan tới long quốc vũ khí tiểu gấu mèo thủ lĩnh là biết long quốc vũ khí cho tới nay đều rất tiện nghi dù sao hắn tiểu gấu mèo cùng l o n g ca ở giữa cũng là mua sắm qua vũ khí chỉ bất quá lúc kia long quốc cùng gấu bắc cực quan hệ trong đó cũng không có rõ ràng như vậy thôi nhưng là hiện tại tiểu gấu m è o thật đúng là không dám dễ như t r ở bàn tay tùy tiện làm cản rỡ không vì cái gì khác khi long quốc trực tiếp lựa chọn đúng a lạc khắc vương quốc cùng ả d ậ p vương quốc khởi xướng thời điểm tiến công gấu bắc cực liền trực tiếp đối với hắn tiểu gấu m è o khởi xướng tổng tiến công từ một điểm này thì có thể hiểu được đến long quốc cùng gấu bắc cực ở giữa tuyệt đối đạt thành cái gì điều ước loại hình tối thiểu nhất bọn hắn giữa song phương tuyệt đối có một ít giao dịch vậy cái này thời điểm hắn tiểu gấu m è o luôn không khả năng tiếp mặt đưa lên a không có ý tứ đối với tiểu gấu mẹo thủ lĩnh mà nói mặc dù hắn hoàn toàn không thèm để ý nhưng là vật này hay là không thể làm cản、dỡ. cho nên dù là long quốc vũ khí lại thế nào tiện nghi hắn tiểu gấu mèo cũng không thể tùy tiện mua sắm bất quá bây giờ liền không đồng đạo tình huống hiện tại là hắn tiểu gấu mèo nhất định phải cần mua sắm đến từ long quốc những vũ khí này nếu như hắn không mua sắm đến từ long quốc những vũ khí này đến lúc đó hắn tiểu gấu mèo thật sẽ trực tiếp bị gấu bắc cực đánh tơi bởi một đợt hắn tiểu gấu mèo hiện tại đã ở vào rất nguy hiểm thời điểm hiện tại nhất định phải cần vận dụng ngoại bộ lực lượng đến giải quyết tiểu gấu mèo hiện tại gặp phải nguy cơ cái này vũ khí không sai hoàn toàn liền có thể trên chiến trường cho gấu bắc cực tạo thành tổn thương tiểu gấu mèo thủ lĩnh không khỏi yên l mà liên tại tiểu gấu mèo thủ lĩnh bắt đầu không ngừng chọn lựa vũ khí thời điểm chỉ thấy trước mắt tại long thành trong hoàng cung lý mặc vẫn như cũ cảm nhận được cảm thấy rất ngờ vực có ý tứ nhìn xem đó là gấu bắc cực cho bọn hắn áp lực quá lớn tại thời khắc này lý mặc làm sao còn không rõ tiểu gấu mèo thủ lĩnh sở dĩ sẽ như thế vội vàng nguyên nhân chỉ sợ là bởi vì gấu bắc cực dành cho tiểu gấu mèo áp lực quá lớn nguyên nhân liên quan tới tiểu gấu mèo cùng gấu bắc cực ở giữa tình huống chiến đấu mặc dù lý mặc cũng không có đặc biệt giải nhưng là cũng có thể đại khái biết được không có gì bất ngờ xảy ra tiểu gấu mèo trên chiến trường đích thật là bị gấu b cái kia gấu bắc cực trên chiến trường áp chế tiểu gấu mèo cái kia tiểu gấu mèo muốn cải biến đương kim cái này thế cục vậy khẳng định phải cần vận dụng ngoại bộ lực lượng nói thí dụ như tối thiểu phải cần càng thêm tiên tiến vũ khí à, vậy cái này tiên tiến vũ khí lại từ đâu bên trong đến đâu vậy khẳng định cần từ ngoại bộ mua sắm cho nên hắn long quốc cái này vũ khí cũng liền trở thành tiểu gấu mèo thủ lĩnh cần có mục tiêu vậy kế tiếp long quốc có lẽ có thể đem chung quanh những cái kia tiểu quốc gia toàn diện giải quyết hết tại thời khắc này lý mặc không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía trên bản đồ những cái kia từng cái tiểu quốc gia mặc dù nói hắn đã đem những cái kia a lạc khắc liên quân bên trong chủ yếu quốc gia giải quyết hết nhưng là tại a lạc khắc liên quân bên trong vẫn như c ũ còn có rất nhiều rất nhiều quốc gia liên quan tới a lạc khắc liên quân bên trong những quốc gia này lý mặc cảm thấy có lẽ là về sau cần đem bọn hắn toàn bộ đều giải quyết hết không vì cái gì khác chỉ vì quốc gia của bọn hắn thực lực bảy ở nơi này đã bọn hắn quốc gia thực lực nhỏ yếu như vậy vậy hắn long quốc hoàn toàn liền có thể lựa chọn trước tiên đem bọn hắn triệt để chiếm đoạt về phần tại long quốc đem bọn hắn chiếm đoạt về sau có thể hay không gây nên quốc tế xã hội k i ế n trách lý mặc biểu thị long quốc lúc nào quan tâm qua cái này hắn long quốc liền là thông qua chiến tranh diệt đi một quốc gia từ đó lập quốc như vậy long quốc làm sao lại quan tâm đến từ quốc gia khác nghị luận hắn long quốc căn bản liền không quan tâm quốc tế khiển trách bởi vì nếu như hắn có thể tại hồ quốc tế khiển trách lời nói hắn long quốc chỉ sợ căn bản liền sẽ không xuất hiện nếu như hắn long quốc quan tâm quốc tế khiển trách như vậy long quốc căn bản liền sẽ không cường đại như thế quyết định như vậy đi đem một cái kia lại một cái tiểu quốc gia hết thể giải quyết hết có lẽ mồi câu mực tơ cùng a tư ở giữa chiến tranh cũng là thời điểm cần giải quyết hết khi lý mặc trong lòng đã đản sinh ra ý nghĩ này về sau lý mặc trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía mồi câu mực tơ cùng a tư ở giữa chiến đấu hắn long quốc đều đã đem ả d ậ p cùng a lạc khắc thậm chí ba thập mấy cái này tại trung đông địa khu coi là thuộc về đại quốc quốc gia cho tiêu diện kết quả hiện tại mồi câu mực tơ cùng a tư ở giữa chiến đấu còn không có kết thúc lý mặc biểu thị hắn long quốc có lẽ có thể trực tiếp trước một bước động thủ đem bọn hắn toàn diện giải quyết hết xem ở cùng a tư ở giữa giao dịch phân thượng thông báo một chút bọn hắn a để bọn hắn làm ra lựa chọn nếu như bọn hắn không luận ý vậy thì chờ lấy long quốc đại quân tự thân lên muốn a lý mặc hai mắt mang theo một tia bình tĩnh nói một mình. liên quan tới a tư bên kia lý mặc biểu thị căn bản liền không có bất luận cái gì tình nghĩa dù sao đối phương tại hắn nơi này mua rất nhiều rất nhiều vũ khí cũng nhiều bao nhiêu ít có một chút giao t ì n h đã bọn hắn song phương có một chút như vậy giao t ì n h vậy bây giờ lý mặc biểu thị hắn tại diệt đi đối phương thời điểm cho đối phương để t ì n h một câu làm cho đối phương chuẩn bị sẵn sàng làm cho đối phương làm ra lựa chọn rất nhanh theo lý mặc đem điện thoại đánh đến a tư tổng chỉ huy cái kia a tư tổng chỉ huy rất nhanh liền thu vào đến từ lý mặc điện thoại tốt tốt tốt khi chuông điện thoại văng lên a tư tổng chỉ huy hai mắt mang theo một tia nghĩ hoặc â đây là long quốc q u ố chủ c a tư tổng chỉ huy hai mắt lộ ra một tia nghi ngờ nói một mình uy rất nhanh a tư tổng chỉ huy trực tiếp lựa chọn kết nối mặc dù hắn không biết đến tột u cùng là sự tình gì nhưng là kết nối là được rồi khi điện thoại được kết nối lý mặc đi thẳng vào vấn đề câu nói đầu tiên chính là long quốc muốn tiếp quản toàn bộ a tư chương ba trăm sáu mươi hạ Ả sinh t ử hội nghị chương ba trăm sáu mươi hạ Ả sinh t ử hội nghị long quốc muốn tiếp quản hạ Ả. giờ khác này lý mặc giọng điệu mang theo một cỗ băng lánh mở miệng nói mà tại đối mặt lý mặc băng lánh giọng điệu tại điện thoại một phía khác hạ ạ tổng t chỉ huy mặt mũi tràn đầy một b ư ớ c a cái gì tại thời khắc này hạ ạ tổng t chỉ huy hai mắt tràn ngập một cố nghi hoặc cùng mê mang hắn vừa mới nghe được cái gì nếu như hắn mới vừa rồi không có nghe lầm lời nói hắn giống như nghe được vị này l o n g quốc quốc chủ nói đối phương sau đó phải tiếp quản toàn bộ hạ ạt nước hắn không có nghe lầm chứ có thể vấn đề ngay tại ở đối phương dựa vào cái gì tiếp quản hạ ạt nước ấy nhỉ hắn thừa nhận l o n g quốc thực lực xác thực rất cường đại nhưng là lòng quốc thực lực có mạnh đến đâu cũng cùng cái này kéo không đến cùng đi chứ lòng quốc dựa vào cái gì tiếp quản hạ ạt nước đâu bọn hắn giữa song phương là quan hệ như thế nào bọn hắn giữa song phương mặc dù có như vậy một chút giao tình ở nơi đó có thể vấn đề ngay tại ở lại thế nào giao tình cũng không để long quốc tiếp quản hạ ạt nước à. thậm chí bọn hắn giữa song phương giao tình vẫn là thuộc về thuần túy giao dịch quan hệ bọn hắn từ long quốc nơi đó mua sắm vũ khí sau đó bọn hắn giữa song phương cũng liền có cái này ban đầu giao tình nhưng là cái này cái gọi là giao tình có thể tính một mã sự tình sao cái này cái gọi là giao tình đáng là gì đâu đối phương dựa vào cái gì tiếp quản toàn bộ hạ ạt nước đây là hạ ạt tổng chỉ huy trong lòng động bức ý nghĩ Hắn liền rất muốn biết đối phương dựa vào cái gì đâu đối phương dựa vào cái gì cứ như vậy trực tiếp tiếp quản hạ ạt nước phản phất là biết đối diện bị t i a hạ ạt quốc thủ lĩnh một b ư ớ c lý mặc cũng liền nhẹ nhàng mở miệng tin tưởng ngươi cũng biết long quốc sinh đang tại đem trọn trong đó đông khu vực đều đặt vào đến long quốc thống trị bên trong lý mặc lẳng lặng mở miệng nói nghe lý mặc lời nói chỉ thấy hạ ạt tổng chỉ huy vẫn như c ũ n h ư mày vậy cùng chúng ta có quan hệ gì long quốc dựa vào cái gì tiếp quản hạ ạt nước hai chúng ta quốc gia quan hệ trong đó lúc nào đến trình độ này hai chúng ta quốc gia quan hệ trong đó vẹn vẹn chỉ là thuộc về có như vậy một chút xíu giao tình quốc gia mà thôi long quốc muốn làm gì hạ ạt tổng chỉ huy giọng điệu băng lãnh mở miệng nói đối mặt g á i k i a hạ ạt tổng chỉ huy trong giọng nói băng lãnh lý mặc vẫn như c ũ n h à n nhạt mở miệng nói long quốc muốn làm gì long quốc ý nghĩ rất đơn giản cùng rất t h u ậ n túy long quốc muốn nhất thống toàn bộ khu vực trung đông các ngươi hạ ạt nước tự nhiên cũng liền ở trong đó nhưng là bởi vì các ngươi hạ ạt nước cùng long quốc ở giữa có như vậy một chút giao tình bày ở nơi này cho nên long quốc sớm thông báo một chút các ngươi hạ ạt nước mà thôi long quốc cũng không có cùng các n g ư ơ i thương lượng các n g ư ơ i tiếp xuống cần phải làm sự tình liền là thành thành thật thật tiếp nhận đến từ long quốc thống trị liền có thể đối với những chuyện khác vậy thì không phải là các n g ư ơ i cần thiết quan tâm sự tình các n g ư ơ i tiếp xuống cần phải làm sự tình rất đơn giản thậm chí hoàn toàn liền có thể dùng đơn giản không thể lại đơn giản để hình dung l ặ n g lặng chờ lấy long quốc đại quân đến chỉ cần các ngươi có thể đợi được long quốc đại quân đến chỉ cần các ngươi có thể hoàn toàn thần phục tại long quốc đến lúc đó liên quan tới cái kêu mồi câu mực tơ vấn đề long quốc có thể dành tay đem cái này mồi câu mực tơ triệt để giải quyết hết chỉ là mồi câu mực tơ mà thôi long quốc có thể tiện tay đem cái này mồi câu mực tơ cho đẻ chết tại thời khắc này l ý mặc giọng điệu mang theo cô v ă n g lánh mở miệng nói liên quan tới mồi câu mực tơ cùng hạ ạt, l ý mặc chắc chắn sẽ không c h ơ mắt nhìn xem bọn hắn tiếp tục đánh xuống ý nghĩ của hắn rất đơn giản cái kia chính là trực tiếp đem chọn cái mồi câu mực tơ cùng hạ ạt nước trực tiếp đặt vào đến sự thống trị của hắn bên trong ngược lại bọn hắn một mực đánh t ơ i đánh lui cũng không có đánh ra một cái kết quả vậy tại sao không thể trực tiếp để hắn long quốc trực tiếp đối nó tiến hành triệt để thống trị đâu ngược lại hắn long quốc thực lực rất cường đại hắn long quốc có đầy đ ủ thực lực cường đại có thể trực tiếp đem bọn hắn triệt để giải quyết hết. đối mặt lý mặt lời nói hạ ạ tổng t trị huy hạ to miệng trong nháy mắt lâm vào trầm mặc liên quan tới long quốc trong khoảng thời gian này tiến công thủ đoạn như vậy bọn hắn làm sao có thể không biết đâu bọn hắn khẳng định là biết long quốc trong khoảng thời gian này tiến công thủ đoạn đến t ộ n cùng là cỡ nào lợi hại cái này đến cái khác quốc gia bị đặt vào đến long quốc thống trị bên trong từ một điểm này bên trên thì có thể hiểu được đến long quốc thực lực đến t ộ n cùng là cường đại cỡ nào một cái tồn tại không có người nào có thể chất vấn long quốc thực lực là không cường đại bởi vì chất vấn long quốc thực lực tồn tại cũng sớm đã bị triệt để giải quyết hết Nói t hạ í dụ như A l k hạ ắ c quốc cùng Vương Vương q u ố A Dập tổng h chí m c chỉ huy cũng không cho rằng bọn họ hạ hạ nước có thể gánh bắt được đến từ long quốc tiến công đây là chuyện không thể nào long quốc thực lực cường đại trình độ đã là mọi người đều biết sự tình dù là hắn a thử qua đỉnh phong thời kỳ đều không thể cùng long quốc chống lại đã hạ ạt nước tại đỉnh phong thời kỳ đều không thể làm đến cùng long quốc chống lại như vậy bọn hắn vua l u ậ n lại thế nào chống cự đều là hoàn toàn không có một chút tác dụng nào sự tình bởi vì long quốc có thể dễ như chở bàn tay trực tiếp đem bọn hắn triệt để giải quyết hết chẳng lẽ lại hạ ạt nước thật không có bất kỳ cái gì đường sống có thể nói sao hạ ạt nước thật cũng chỉ có lựa chọn hoàn toàn thần phục sao hạ ạt tổng chỉ huy hai mắt không khỏi lâm vào một trận thật sâu mê man tại đối phương lâm vào một trận trước nay chưa có mê man g thời điểm lý mặc cũng không có cho đối phương suy tư cơ hội hiện tại lời đã nói về phần các người đến tột cùng làm như thế nào lựa chọn đó chính là các người chính mình sự tình nhưng là ta đã thông chi qua các người tiếp x u ố n g long quốc đại quân sẽ trực tiếp thẳng tiến hạ hạt nước các ngươi nhanh chóng làm ra lựa chọn a không cần làm một chút vô vị chống cự lý mặc thản n h i ê nói n tốt tốt tốt trong khoảnh khắc điện thoại trực tiếp bị triệt để c ú t máy theo điện thoại bị triệt để c ú t máy hạ hạt tổng chỉ huy há to miệng muốn nói cái gì thế nhưng là hoàn toàn không biết nên đáp lại ra sao vấn đề này đem tất cả tướng quân còn có tất cả đại thần toàn bộ triệu tập lại việc quan hệ hạ ạt nước tương lai sinh tử tồn vong chưa hẳn để tất cả tướng quân cùng đại thần toàn bộ bằng nhanh nhất tốc độ đến tại thời khắc này hạ ạt nước tổng chỉ huy lâm vào trầm m ặ t mở miệng nói đối mặt đến từ hạ ạt tổng chỉ huy ra lệnh ở tại bên cạnh thư ký mặt mũi tràn đầy mậm ức rất hiển nhiên bọn hắn căn bản cũng không biết phát sinh những chuyện gì bất quá mặc dù bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra nhưng bọn hắn vẫn là đem bọn hắn tổng chỉ huy mệnh lệnh rơi xuống cái gì trong lúc nhất thời hạ ạt quốc trung tướng quân cùng đại thần mặt mũi tràn đầy mậ b ă n g nhanh nhất tốc độ đi mở một trận có quan hệ hạ ạ t nước sinh tử tồn vong hội nghị chương ba trăm sáu mươi mốt đến từ long quốc đại quân nghiền ép t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi mốt đến từ long quốc đại quân nghiền ép d ầ m d ầ m rất nhanh hạ ạ t quốc trung đông đảo đại thần cùng tướng quân nhao nhao đi tới phòng hội nghị mà tại bọn hắn đi vào phòng hội nghị sau liền phát hiện bọn hắn tổng chỉ huy cũng sớm đã tại trong phòng hội nghị chờ tổng chỉ huy tại thời khắc này từng đạo thanh â m bắt đầu không ngừng v ă n g lên khi từng đạo thanh â m bắt đầu không ngừng v ă n g lên hạ ạ t nước tổng chỉ huy ánh mắt nặng nề nhìn về phía trước mặt đông đảo đại thần cùng tướng quân mà đông đảo đại thần cùng tướng quân nhìn xem bọn hắn tổng chỉ huy bộ này nặng nề khuôn mặt đông đảo đại thần cùng tướng quân không khỏi lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một tia nghi hoặc cùng một tia mê mang rất hiển nhiên đối với đông đảo đại thần cùng tướng quân mà nói bọn hắn hoàn toàn cũng không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì bọn hắn hoàn toàn cũng không biết cuối cùng là cái gì tình huống d â m d â m mặc dù bọn hắn không biết cuối cùng là cái gì tình huống nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn minh m ạ c h bọn hắn hiện tại cần phải làm liền là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó lặng lặng chờ chỉ chốc lát mà tại đương theo lấy đông đảo đại thần cùng tướng quân thân ảnh ngồi xuống bọn hắn vị trí bên trên về sau hạ ạt nước tổng chỉ huy giờ phút này cũng mang theo c ố nặng nghề khuôn mặt nhìn xem ở tại trước mặt đông đảo thân ảnh các vị hiện tại ta muốn có lẽ phải cần minh s á t cáo chi các ngươi một việc lớn chỉ thấy hạ ạt nước tổng chỉ huy ánh mắt mang theo c ố nặng nghề mở miệng nói nghe đến từ hạ ạt tổng chỉ huy lời nói này đám người nhao nhao ngừng thở bởi vì đối với đám người mà nói bọn hắn cũng đều ý thức được không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn tổng chỉ huy sẽ nói ra một phiên làm cho người cảm thấy chuyện bất khả tư nghị đi ra bất kể như thế nào, bọn hắn hiện tại cần phải làm liền là l ặ n g lặng lắng nghe bọn hắn tổng chỉ huy tiếp x u ố n g sẽ nói ra thứ gì dạng lời nói đi ra nhìn xem hiện trường tất cả mọi người l ặ n g lặng lắng nghe hắn lời kế tiếp chỉ thấy trước mắt hạ ạt tổng chỉ huy cứ như vậy nghiêm túc mở miệng nói long quốc muốn tiếp quản toàn bộ hạ ạt nước các ngươi thấy thế nào vấn đề này tại thời khắc này trong lúc khắc tổng chỉ huy đem vấn đề này ném đi ra về sau hiện trường đông đảo đại thần cùng tướng quân triệt để mậu đông đảo đại thần cùng tướng quân lẫn nhau n h ì n về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một tia nghi hoặc cùng mê mang bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một tổng chỉ huy người nói là long quốc muốn tiếp quản hạ ạt nước đây là vị kêu long quốc chi chủ nói tới sao trong đó một vị đại thần nhịn không được mở miệng nói đối mặt vị này đại thần lời nói ở tại bên cạnh một vị tướng quân cũng không nhịn được mở miệng nói đúng vậy à tổng chỉ huy đây là vị kêu long quốc chi chủ nói sao trong lúc nhất thời đông đảo hạ ạt h ầ nước cùng t n quân nhao nhao nghiêm g t ú mở miệng nói. đông ố i với thời này, hạ ạt nước ạt khắc hạ này đ đảo cao tầm mà nói bọn họ nghĩ tới rồi rất nhiều rất nhiều trong đó mấu chốt nhất liền là một vấn đề đã bọn hắn tổng chỉ huy đều như thế nói vậy cái này há không liền là đại biểu cho long quốc muốn đối bọn hắn hạ ạt nước đ ộ c thủ liên quan tới long quốc tất cả mọi người nhất thanh nhị sở bọn hắn phi thường rõ ràng có thể minh bạch long quốc đến tội cùng là bộ dáng gì một quốc gia long quốc quốc gia này tràn ngập bạo lực đồng thời long quốc chi chủ là thuộc về một vị cực kỳ giàu có xâm lược tính tồn tại thậm chí mọi người đều biết long quốc muốn chiếm lĩnh toàn bộ khu vực trung đông điểm này cũng đều là thuộc về mọi người đều biết ai cũng biết nương theo lấy long quốc bắt đầu dần dần thống nhất một cái kê lại một quốc gia nương theo lấy long quốc đem a lạc khắp cùng ý dân thậm chí còn có ả dập toàn diện cầm xuống về sau long quốc d i tâm đã bày ở ngoài sáng long quốc chính là muốn nhất thống toàn bộ khu vực trung đông đối mặt muốn nhất thống toàn bộ khu vực trung đông long quốc cái kia long quốc muốn đối bọn hắn động thủ có vẻ như cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị gì thậm chí đây quả thực liền lộ ra không thể bình thường hơn được nhưng là khi long quốc thật muốn lựa chọn đối bọn hắn động thủ thời điểm đối với hạ ạt nước đông đảo đại thần cùng tướng quân mà nói bọn hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận sự thật này này làm sao có thể tiếp nhận đâu ngược lại bọn hắn không cách nào tiếp nhận sự thật này một khi bọn hắn thật bị long quốc cầm xuống vậy cái này há không liền đại biểu cho bọn hắn m u ố n có hết t h ể đều đem tan thành mây khói sao này làm sao có thể tiếp nhận đâu ngược lại đối với đông đảo đại thần cùng tướng quân mà nói bọn hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được chuyện này đối mặt đông đảo đại thần cùng các tướng quân chất vấn thời k h ắ c này hạ ạt tổng chỉ huy cứ như vậy mặt mũi tràn đầy nặng nề mở miệng nói không sai các ngươi không có nghe lầm đây chính là bày ở trước mặt sự thật long quốc đúng là muốn đối hạ ạt nước độc thủ thậm chí long quốc chi chủ đều đã minh xác cho ta biết long quốc chi chủ đem chọn cái hạ ạt lấy xuống về sau đối phương có thể thay chúng ta giải quyết mồi cầu một tơ cho nên các vị nói đi chúng ta nên như thế nào giải quyết vấn đề này đâu khi hạ ạ tổng t chỉ huy đem vấn đề này vứt c h o hiện trường đông đảo tướng quân về sau chỉ thấy đông đảo tướng quân cùng đại thần trực tiếp lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một cỗ trầm mặc liên quan tới cái này cái vấn đề bọn hắn thật đúng là không biết đến tột u cùng nên như thế nào đến an bài vấn đề này nếu như long quốc thật muốn đối bọn hắn đ ộ thụ chỉ bằng cho bọn hắn mượn chút thực lực ấy khẳng định không cách nào làm sao long quốc cái này không cần nghĩ đều biết cái này thuộc về bẫy ở trước mặt một sự thật Long quốc thực lực còn dùng đi phòng đón o sao. Long quốc thực lực còn tại đó, long quốc có thể dễ như t r ở bàn tay đem chọn cái hạ át nước triệt để cầm xuống, thậm chí căn bản liền không hao phí bao nhiêu công phu cùng tinh lực. Bọn hắn duy nhất có thể làm có vẻ như giống như ngoại trừ thành thành thật thật tiếp nhận bị long quốc thống trị bên ngoài, thật đúng là liền không làm được thứ gì. Về phần cùng long quốc đi chống lại. Không không không hạ thần hắn hoàn nghĩ họ thực hắn nhất định không cách phương ch trung cùng tướng quân nói, bọn toàn liền này, bọn bọn nào cùng có quốc có lực của ý ý tứ, ạt biết đối đại đối với bởi vì mà long quốc có thể dễ như chở bàn tay trực tiếp đem chọn cái hạ ạ t triệt để chiếm lĩnh đây là thuộc v ề bày ở trước mặt một sự thật vậy chúng ta chẳng lẽ lại thật cũng chỉ có thể thành thành thật thật tiếp nhận bị long quốc thống trị sao cùng ngày đồng thời trong đó một vị nhịn không được mở miệng nói đối mặt trước mắt vị này đại thần lời nói ở tại bên cạnh một vị khác n a tư tướng quân trầm mặt một hồi sau liền nhịn không được mở miệng nói dựa theo hiện tại tình huống này đến xem không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta có vẻ như giống như chỉ có thể thành, thành thật thật lựa chọn tiếp nhận bị long quốc thống trị bởi vì chúng ta ngoại trừ lựa chọn bị long quốc thống trị bên ngoài chúng ta không còn bất luận cái gì lựa chọn long quốc có thể dễ như trở bàn tay trực tiếp đem chúng ta triệt để cầm xuống mà thực lực của chúng ta lại hoàn toàn không làm gì được long quốc đây chính là hiện thực đây chính là bày ở trước mặt một sự thật chỉ thấy trong đó một vị a tư tướng quân trầm mặc mở miệng nói đối với trong quân tướng quân đối mặt long quốc tại ngắn ngủi như vậy thời điểm liền cầm xuống á lạc khắp cùng ý răn cộng thêm ả d ậ p vương quốc từ một điểm này thì có thể hiểu được đến long quốc thực lực hoàn toàn liền có thể dùng sức mạnh hung hãn hai chữ đến kể ra về phần long quốc trên chiến trường đấu pháp mặc dù hắn cũng không tính là cái gì đặc biệt như bước một nhân vật nhưng là hắn cũng nhìn ra được l o n g quốc đại quân phe tấn công pháp hoàn toàn phi thường là hậu nhưng làm sao không chịu nổi l o n g quốc đại quân vũ khí cực kỳ trước vào a l o n g quốc đại quân phe tấn công pháp hoàn toàn liền không có bất luận cái gì cái gì cái gọi là đấu pháp l o n g quốc đại quân đấu pháp rất đơn giản cái kia chính là thuần vĩ n g h i ề n ép dù là đã từng a lạc khắc liên quân bên trong có xinh đẹp quốc quân đội gia nhập nhưng vẫn như cũng không làm gì được l o n g quốc đại quân lấy n g h i ề n ép tư thái trực tiếp đánh bại a lạc khắc liên quân lòng quốc đại quân nghiên ép a lạc khắc liên quân là bảy ở ngoài sáng A、lạp khắc liên khắc quân bọn ê liên n trong từng cái quốc gia quân đội tụ lại về sau lực lượng không nhưng Long quân Long quân vẫn như cũ, có thể dễ như bàn quân đánh tan. tụ tại trước mặt thứ thể trở tay trực tiếp đem a lạp khắc liên quân triệt coi gia gì cái quốc lực Quốc Quốc cũ có khắc Á đội lại đại lại đại sau yếu, đâu. đem để là là Lạp về hề dễ b hắn hạ ạt nước bọn hắn hạ ạt nước thực lực ngay cả cái kia a lạp khắc liên quân cũng không sánh bằng bọn hắn thậm chí ngay cả a lạp khắc cũng không sánh bằng a thử hỏi bọn hắn lấy cái gì đi cùng long quốc chống lại bọn hắn căn bản liền không có cùng long quốc chống lại lực lượng cho nên đối mặt vị này hạ ạ đại thần lời nói ở tại bên cạnh một vị khắc tướng quân trực tiếp nói cho hắn biết sự thật tản nhất này cái này cái này cái này chẳng lẽ lại chúng ta chỉ có thể c h ơ mắt nhìn lòng quốc đại quân triệt để tiếp quản chúng ta hạ ạt nước sao một vị khác đại thần nhịn không được mở miệng nói chúng ta thật muốn c h ơ mắt nhìn chuyện này phát sinh sao cái này đến cái khác đại thần đều nhao nhao đối bọn hắn tổng chỉ huy mở miệng nói rất hiển nhiên đối với từng cái đại thần mà nói bọn hắn đều không thể tiếp nhận sự thật này so sánh với hạ ạt đại thần không thể nào tiếp thu được sự thật này hắn là trong quân những tướng quân kia giờ phút này cũng không hề cái gì không thể nào tiếp thu được sự thật này dám bẻ thậm chí đối với hạ ạt bên trong đông nào tướng quân mà nói bọn hắn đối mặt long quốc đại quân sắp tiếp quản toàn bộ hạ a chuyện này bọn hắn thậm chí đều có thể coi là cực kỳ ủng hộ các vị ta cảm thấy đây không tính là tin tức xấu dù sao mọi người đều biết long quốc thực lực còn tại đó chỉ cần long quốc có thể đem chúng ta hạ a triệt để cầm xuống cái kia không nói những cái khác tối thiểu nhất cái kia đáng chết mồi câu mực tơ khẳng định là có thể bị giải quyết hết chỉ cần long quốc có thể đem cái kia đáng chết mồi câu mực tơ giải quyết hết trọng yếu nhất chính là thời điểm đó long quốc sẽ dành cho hạ a quốc chung những cái kia bình dân một cái ngày tốt lành cái này làm sao không phải một tin tức tốt đâu ta cảm thấy đây coi là một tin tức tốt bởi vậy đối với đến từ long quốc thống trị ta cũng không có cảm giác có cái gì không thích hợp sự t ì n h đây đối với chúng ta mà nói coi là một tin tức tốt ta tại thời khắc này cái này đến cái khác tướng quân nhao nhao mở miệng nói nghe một cái kia lại một cái lời của tướng quân hiện trường đông đảo đại thần thì là nhìn nhau một cái lẫn nhau tại đông đảo đại thần trông thấy lẫn nhau về sau bọn hắn trực tiếp chăm miệng một lời mở miệng nói các ngươi những n à y đáng chết cỏ đầu tường các ngươi những n à y đáng chết phản đồ tuyệt đối không thể để cho long quốc đánh vào đến trong nháy mắt đông đảo đại thần n h a o n h a o đem nó ánh mắt nhìn về phía bọn hắn tổng chỉ huy tổng chỉ huy chương ba trăm sáu mươi hai đến từ hạ ạt nước lựa chọn tướng long quốc đầu hàng chương ba trăm sáu mươi hai đến từ hạ ạt nước lựa chọn tướng long quốc đầu hàng tổng chỉ huy tại thời khắc này đông đảo đại thần cùng tướng quân n h a o n h a o đem nó ánh mắt nhìn về phía bọn hắn tổng chỉ huy bọn hắn dù là thương thảo lại hoan bọn hắn tổng chỉ huy không nói lời nào đây hết thệ đều là hư cho nên hiện tại liền phải cần xem bọn hắn tổng chỉ huy đến tột cùng là nghĩ như thế nào đối mặt đông đảo đại thần cùng tướng quân đem nó ánh mắt nhìn thành tổng chỉ huy thời khắc này hạ ạt tổng chỉ huy quân mặt bên trong thì là mang theo một cỗ chức nay chưa có trầm mặc bởi vì hắn hiện tại cũng không biết đến tội cùng làm như thế nào lựa chọn nên lựa chọn bộ dáng gì đâu là muốn lựa chọn trực tiếp cùng long quốc chống cự vẫn là lựa chọn hai tay đầu hàng đầu nếu như bọn hắn trực tiếp lựa chọn cùng long quốc tiến hành chống cự bọn hắn kết cục đã bày ở ngoài sáng vậy bọn hắn kết cục sợ rằng sẽ sẽ là trực tiếp bị long quốc triệt để chiếm lĩnh bọn hắn hạ ạt nước thực lực căn bản liền không cách nào cùng long quốc chống lại bọn hắn làm như thế nào đi cùng long quốc chống lại long quốc thực lực có thể dễ như chở bàn tay trực tiếp đem chọn cái hạ ạt nước triệt để xé nát điểm này là mọi người đều biết sự tình nhưng là chẳng lẽ lại bọn hắn phải cần thành thành thật thật lựa chọn từ bỏ c h ố n g lại sao nếu như bọn hắn thật thành thành thật thật lựa chọn từ bỏ c h ố n g lại vậy thì chờ cùng với là toàn bộ hạ ạt nước đem từ nay về sau không còn tồn tại thay vào đó sẽ là thuộc về long quốc long quốc sẽ trở thành trên vùng đất này chủ nhân mới đây là bọn hắn hy vọng sao đối với hạ ạt tổng chỉ huy mà nói hắn hiểu được hắn hiện tại làm ra đi ra lựa chọn liên quan đến hạ ạt nước toàn thể cao tầng cùng hạ ạt quốc chi bên trong vốn có những cái kê bình dân đối mặt ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú hạ ạt tổng chỉ huy mặt mũi tràn đầy nặng nề các vị nếu như chúng ta điều động hạ ạt quốc chúng tất cả lực lượng phải chăng có thể cùng long quốc chống lại lại hoặc là nói chúng ta có thể kéo lại long quốc bao lâu hạ ạt nước tổng chỉ huy trực tiếp đem nó ánh mắt nhìn về phía những tướng quân kia đối mặt đến từ hạ ạt tổng chỉ huy ánh mắt nhìn chăm chú giáp thập bên trong đông đảo tướng quân há to miệng về sau hoàn toàn không biết nên đáp lại ra sao vấn đề này đối mặt đông đảo tướng quân hoàn toàn không biết nên nói cái gì những đại thần k i ệ thì là trực tiếp nhịn không được mở miệng nói các ngươi có chuyện liền trực tiếp nói k h ô nếu như nói long quốc là trước kia lợi á vậy chúng ta hoàn toàn có thể cùng lợi á nước chống lại một cái thậm chí đem hết toàn lực lời nói không chừng có thể từ lợi á nước nơi đó kéo xuống một miếng thì đến nhưng đáng tiếc đó cũng không phải lợi á nước mà là thuộc về long quốc l o n g quốc thực lực b à y ở nơi này l o n g quốc thực lực tại toàn bộ khu vực trung đông hoàn toàn là thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại trọng yếu nhất chính là l o n g quốc vốn có thực lực tại toàn thế giới đều có thể coi là thuộc về nhất lưu quân sự cường quốc đối mặt một cái nhất lưu quân sự cường quốc bằng vào chúng ta thực lực hoàn toàn liền không cách nào cùng nó chống lại thậm chí thực lực của chúng ta tại một cái nhất lưu quân sự cường quốc trước mặt căn bản liền không có bất luận cái gì nói chuyện tất yếu đối với chúng ta mà nói đầu hàng là tốt nhất một lựa chọn khi cái này đến cái khác tướng quân đem bọn hắn giữa song phương thực lực sai biệt từng cái nói ra đông đảo hạ đại thần lông mày có chút nhữ chặt đối với một cái kia lại một cái đại thần mà nói bọn hắn mặc dù nói đều biết thực lực của bọn hắn cùng long quốc ở giữa thực lực sai biệt khẳng định là có chút lớn nhưng là cái này thật lớn đến trình độ này sao nhìn xem một cái kia lại một cái đại thần mặt mũi tràn đầy không thể tin đông đảo tướng quân mặt mũi tràn đầy bình tĩnh mặc dù biết các ngươi khả năng có một chút không thể tin được tin tức này là thật nhưng là chúng ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết chúng ta giữa song phương t r ê n lệnh xác thực liền là lớn như vậy thậm chí đối với chúng ta mà nói lựa chọn tốt nhất liền là trực tiếp đầu hàng chỉ cần chúng ta đầu hàng vậy chúng ta tổn thương liền có thể thắng tắp hạ xuống thậm chí có thể làm được vô hại vong đây coi là một tin tức tốt trọng yếu nhất chính là chỉ cần chúng ta lựa chọn hướng long quốc đầu hàng đến lúc đó long quốc liền có thể trực tiếp thay chúng ta thu thập cái kia đáng chết mồi câu mực tơ cái này mồi câu mực tơ đối với chúng ta mà nói là một cái tương đối khó để giải quyết một cái tồn tại sợ rằng chúng ta thật có thể giải quyết cái này mồi câu, câu mực tơ cho diệt đi mồi câu mực cao phía sau có xinh đẹp nước nhưng là long quốc lại có thể hoàn toàn coi nhẹ mồi câu mực tơ mặc dù nói long quốc không cách nào cùng s i n h đẹp nước chống lại nhưng là quang binh nước vốn có vũ khí lại có thể để s i n h đẹp nước không dám đối nó đúng nghĩa độc thủ mặc dù nói long quốc đã có một đoạn thời gian không có phát xạ cái này hòa bình vũ khí nhưng là long quốc lại là thuộc về phát xạ qua hòa bình vũ khí long quốc bản thân liền là thuộc về nhất lưu quân sự cường quốc sau đó long quốc lại là thuộc về nắm giữ hòa bình vũ khí một quốc gia như vậy long quốc có khả năng mang tới lực uy hiếp mặc dù không bằng sinh đẹp nước nhưng là long quốc có khả năng mang tới lực uy hiếp lại hoàn toàn có thể làm được coi nhẹ sinh đẹp nước bởi vậy long quốc giải quyết mỗi câu mực tơ đơn giản hoàn toàn liền có thể dùng đơn giản không thể lại đơn giản để hình dung long quốc có thể thay chúng ta hạ ạt báo thù lại có thể để cho chúng ta thương vong xuống tới thấp nhất ta muốn có lẽ đây là chúng ta tốt nhất một lựa chọn trực tiếp hướng long quốc đầu hàng tại thời khắc này cái này đến cái khác tướng quân trực tiếp đem nó i ý nghĩ nói ra nghe từng cái lời của tướng quân thời khắc này hạ ạt tổng chỉ huy cùng một cái kia lại một cái đại thần trực tiếp trầm mặc bởi vì đối với vị kia tổng chỉ huy cùng những đại thần kia mà nói bọn hắn giờ phút này đã bắt đầu đang suy nghĩ bọn hắn tiếp xuống cần phải làm sự tình cái kia chính là nếu như bọn hắn thật cứ như vậy trực tiếp đầu nhập vào tại long quốc lời nói cái này có thể hay không là một tin tức tốt đâu không sai khi bọn hắn hiểu rõ đến bọn hắn giữa song phương chính lệnh trọng yếu nhất chính là long quốc còn có thể dành tay vì bọn họ giải quyết cái kia đáng chết m g ồ i c ầ u mờ tơ vậy bọn hắn biểu thị thật động tâm liền ngay cả thời khắc này hạ ạt tổng chỉ huy đang nghe lần này tin tức về sau thời khắc này hạ ạt tổng chỉ huy há to miệng muốn nói cái gì nhưng là cuối cùng nhưng lại đang suy tư chuyện này có thể đi độ nếu như bọn hắn thật lựa chọn hướng long quốc đầu hàng nếu như long quốc thật tiếp quản toàn bộ hạ ạt nước đến lúc đó mồi câu mực tơ có thể giải quyết long quốc sao không không không mồi câu mực tơ có thể cùng bọn hắn hạ ạt đánh có đến không hướng nhưng cũng không đại biểu mồi câu mực tơ có thể động được long quốc nếu như hạ ạt nước thật muốn đối long quốc độc thủ long quốc sẽ giải quyết như thế nào cái này hạ ạt nước đâu không hề nghi ngờ long quốc tuyệt đối sẽ trực tiếp đem mồi câu mực tơ triệt để b ó c chết mồi câu mực tơ từ đâu tới cái kia lực lượng cùng long quốc độc thủ cho nên nếu như bọn hắn lựa chọn hướng long quốc đầu hàng có vẻ như bọn hắn thật có thể nhìn thấy một ngày này phát sinh ai hoặc là chúng ta có thể lựa chọn trực tiếp hướng long quốc đầu hàng tại thời khắc này hạ ạt tổng chỉ huy trầm mặc một hồi sau liền nhịn không được mở miệng nói đi qua một phiên suy tư trong lòng của hắn quả cân đã trực tiếp ngã xuống hướng long quốc đầu hàng về phần cùng long quốc liều chết chống cự không có ý tứ đối với hạ ạt nước tổng chỉ huy mà nói hắn từ ban đầu liền không có ý nghĩ này bởi vì hắn cũng biết chỉ bằng cho bọn hắn mượn thực lực muốn đi cùng long quốc chống lại trên cơ bản là chuyện không thể nào đã như vậy vậy tại sao muốn đi cùng long quốc chống lại đâu chẳng lẽ lại thật chính là vì đi chịu chết sao không có ý tứ đối với trước mắt hạ át nước tổng chỉ huy mà nói hắn cũng không có muốn đi chịu chết suy nghĩ nếu như có thể hắn còn muốn hảo hảo sống s ố t đầu cho nên hắn càng thêm không có khả năng lựa chọn chịu chết ai quyết định như vậy đi a đến lúc đó ta sẽ đi cùng long quốc chi chùi hảo hảo tâm sự đến lúc đó chúng ta liền trực tiếp lựa chọn đầu hàng đi trơn m ắ t sau một lát hạ át nước tổng chỉ huy cuối cùng vẫn là lựa chọn thành thành thật thật hướng long quốc đầu hàng nghe đến từ bọn hắn tổng chỉ huy lời nói đám người trong nháy mắt thư g i ã n một hơi tổng chỉ huy c a minh đây đối với toàn bộ hạ át nước mà nói đều là một cái tin tức vô cùng tốt tổng chỉ huy cũng không có làm sai thứ gì tại thời khắc này cái này đến cái khác hạ ạ t nước tướng quân cùng đại thần cứ như vậy nhịn không được mở miệng nói đối với đông đảo đại thần cùng các tướng quân mà nói bọn hắn hiện tại ý nghĩ ngược lại là thật đơn giản cái kia chính là đã bọn hắn tiếp xuống phải cần thành thành thật thật hướng long quốc đầu hàng vậy bọn hắn tự nhiên phải cần làm ra chút gì à cho nên lúc này tuyệt đối không thể cùng long quốc có bất kỳ xung đột một khi cùng long quốc có bất kỳ cái gọi là xung đột đến lúc đó sẽ phát sinh thứ gì không hề nghi ngờ bọn hắn hiện tại cần phải làm liền là ổn định c u c thế trước mặt đây đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là cái vấn đề lớn gì thậm chí đây đối với bọn hắn mà nói coi là một cái bình thường nhất một vấn đề ổn định trước mắt cái này thế cục trực tiếp để long quốc tiếp quản toàn bộ hạ ạt nước liền có thể chỉ cần long quốc tiếp quản toàn bộ hạ ạt nước cái kia đến lúc đó bọn hắn không nói tại long quốc có thể thu hoạch được một q u a n nửa trước nhưng tối thiểu nhất bọn hắn có thể sống sót không phải sao với lại bằng vào bọn hắn ngày bình thường chỗ để dành tới những bậc kia bọn hắn hoàn toàn liền có thể được sống cuộc sống tốt bọn hắn ở sau đó long quốc tuyệt đối có thể vượt qua một cái phú ông vốn có ngày tốt lành nhìn xem cái này đến cái khác tướng quân cùng đại thần trước mắt vốn có bộ này tư thái hạ ạt nước tổng chỉ huy không khỏi mê man g nhẹ gật đầu ai không biết ta có hay không xứng đáng tiền nhiệm tổng chỉ huy sao trong lúc nhất thời đương nhiệm hạ ạt tổng chỉ huy trong lòng không khỏi tung ra một cái ý niệm như vậy hắn bây giờ đang ở mớn hắn xứng đáng bọn hắn hạ ạt nước tiền nhiệm tổng chỉ huy sao mặc kệ tối thiểu nhất ta xứng đáng hạ ạt nước những cái kia bình dân tối thiểu nhất long quốc là thật sẽ đối với m ỗ i câu mực tơ độc thủ cứ như vậy cũng coi như được là tại vì tiền nhiệm tổng chỉ huy báo thủ trầm mặc sau một lát trước mắt hạ ạt tổng chỉ huy cứ như vậy lắc đầu r ấ t n h a n h chỉ thấy h ạ h ạ a tổng chỉ huy liền cứ như vậy trực tiếp bắt đầu bấm long quốc chi chủ điện thoại tốt tốt tốt khi chuông điện thoại văng lên hạ ạ tổng chỉ huy ánh mắt mang theo một tia hèn ngọt ta đã làm ra lựa chọn chương ba trăm sáu mươi ba phổ thông bình dân đánh ngộ, đế ngộ đến từ long quốc hoàng đế hứa hẹn chúng ta lựa chọn đầu hàng tại thời khắc này chỉ thấy thời khắc này hạ ạ tổng chỉ huy mang theo một tia hèn ngọt giọng điệu nói ra một phen đối mặt đến từ hạ a tổng chỉ huy lời nói này tại điện thoại một phía khác lý mặc trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía màn hình điện thoại di động lý mặc nhìn xem màn hình điện thoại di động đối diện biểu hiện địa báo lý mặc khoe miệng không khỏi mỉm cười yên tâm đi đã các ngươi làm ra lựa chọn như vậy liên quan tới các ngươi hạ ạt vấn đề ta có thể rất rõ ràng trả lời các ngươi toàn bộ hạ ạt tất cả bình dân bọn hắn cuộc sống tương lai đều có thể vượt qua cùng lòng quốc bình dân một dạng thời gian tại thời khắc này lý mặc trực tiếp đối điện thoại một phía khác tổng chỉ huy ưng thuận cái hứa hẹn này đối với lý mặc mà nói chỉ cần bọn hắn về sau là thuộc về long quốc bình dân vậy hắn tự nhiên mà vậy sẽ cho đối phương vượt qua vòng nước bình dân một dạng một cái đái ngộ sự tình khác lý mặc không dám khẳng định nhưng là liên quan tới cái này cái sự tình lý mặc vẫn là có thể một trăm khẳng định hắn luôn không khả năng để chính hắn dưới những cái k i a bình dân thời gian có ngày đêm khác biệt khác nhau à cái kia không có khả năng chỉ cần thân phận của đối phương là đường đường chính chính long quốc bình dân như vậy đối phương có khả năng hưởng thụ được đái ngộ đều là giống nhau tuyệt đối sẽ không tồn tại cái gì cái gọi là không đồng dạng đái n ộ đương nhiên không đồng dạng đ ã i ngộ khẳng định là có nhưng là nơi này chỉ là thuộc về quan viên cùng những người bình thường kia ở giữa s á t x u ấ t c ũ n g t h như nói hắn vị hoàng đế này hắn nhưng là đường đường chính chính long quốc quốc chủ hắn lúc trước liền là đường đường chính chính hoàng đế a như vậy hắn vị hoàng đế này chẳng lẽ lại còn có thể cùng phổ thông bình dân qua sinh một dạng một cái đ ã i ngộ lại hoặc là nói những cái kia phổ thông long quốc bình dân đ ã i ngộ cùng hắn vị hoàng đế này là giống nhau cái kia không có khả năng nghĩ cùng đừng nghĩ cho nên hắn nơi này chỉ là thuộc về phổ thông bình dân ở giữa vấn đề đái n ộ cái kia liên quan tới phổ thông bình dân ở giữa vấn đề đái n ộ lý mặc có thể rất rõ ràng nói chỉ cần là hắn long quốc bình dân như vậy những n à y l o n g quốc bình dân đãi ngộ đều là giống nhau những n à y l o n g quốc bình dân có khả năng hưởng thụ được đãi ngộ vậy cũng là giống nhau như lúc tuyệt đối sẽ không tồn tại cái gì đã từng là thuộc về hạ ạt bình dân lại hoặc là nói ả rập bình dân cùng ý dân bình dân cộng thêm chi lợi á nước bình dân bọn hắn trước đó là không đồng dạng quốc gia sau đó bọn hắn có khả năng hưởng thụ được đãi ngộ liền không đồng dạng đây là chuyện không thể nào tối thiểu nhất tại long quốc là chuyện không thể nào liên quan tới cái này một điểm lý mặc có thể rất rõ ràng hồi phục đối diện nghe được đến từ lý mặc lời nói thời khắc này hạ ạt tổng chỉ huy trong nháy mắt thư giãn khẩu khí đa tạ đối với trước mắt hạ ạt tổng chỉ huy mà nói trong lòng của hắn cũng có một cái lo lắng cái k i a chính là nếu như bọn hắn thật cứ như vậy trở thành long quốc địa bàn về sau như vậy bọn hắn trên vùng đất này mặt những cái k i a bình dân lại sẽ hưởng thụ đến dạng gì một cái đãi ngộ đâu long quốc là thế nào đối đ ạ i trên vùng đất này những cái k i a bình dân đây này hiện tại tốt thu được tới này long quốc quốc chủ trực tiếp hứa hẹn đến lúc đó bọn hắn trên vùng đất này mặt những cái kia bình dân có khả năng hưởng thụ được đ á i nộ cùng long quốc bản thổ những cái kia bình dân có khả năng hưởng thụ được đ á i nộ là giống nhau đã như vậy trong lòng của hắn lớn nhất lo lắng cũng liền đạt được giải quyết đ ư ơ n g theo lấy hạ a tổng chỉ huy cứ như vậy triệt để thư giãn một hơi chỉ thấy trước mắt lý mặt tiếp tục mở miệng nói còn có liên quan tới cái kia mồi câu mực tơ vấn đề liên quan tới cái này cái mồi câu mực tơ tiếp xuống các ngươi liền không tất yếu lo lắng các ngươi không cách nào giải quyết hết mồi câu mực tơ liền trực tiếp giao cho quang đinh quả đến giải quyết mồi câu mực tơ có lẽ tại các ngươi xem ra rất cường đại nhưng là cái này bởi vì là tại long quốc xem ra cũng liền hình dáng kia mà thôi tiếp xuống các ngươi sẽ nhìn thấy mồi câu mực tơ tại long quốc trước mặt đến t ộ n cùng là như thế nào bị hành hung nếu như các ngươi nguyện ý các ngươi cũng có thể trực tiếp đi theo long quốc đại quân trực tiếp chản vào t i ế n mồi câu mực tơ đi hành hung những cái kia mồi câu mực tơ tại thời khắc này lý mặc cứ như vậy trực tiếp đối điện thoại một phía khác hạ ạ tổng chỉ huy mở miệng nói liên quan tới mồi câu mực tơ lý mặc căn bản liền không có đem cái này mồi câu mực tơ để ở trong lòng cái này mồi câu mực tơ thực lực cố nhiên rất cường đại nhưng là cái này cũng vẹn vẹn chỉ là thuộc về đối với hạ a t mà nói là tương đối cường đại một cái tồn tại nhưng là đối với long quốc mà nói cái kia không có ý tứ vậy cái này mỗi câu mực tơ thực lực thật liền hoàn toàn không đáng chú ý thậm chí cái này mỗi câu mực tơ tại long quốc trước mặt căn bản coi như không là cái gì liên quan tới long quốc trước mắt thực lực vấn đề lý mặc cũng có một cái đại khái nhận biết cái kia chính là trước mắt long quốc tại toàn thế giới cũng coi như được là thuộc về đường đường chính chính một cái nhất lưu quân sự cường quốc hắn long quốc thế nhưng là đường đường chính chính nhất lưu quân sự cường quốc ta chẳng lẽ đều không thể giải quyết cái này mỗi câu mực tơ sao cái này mồi câu mực tơ thực lực rất c ư ờ n g tại sao không không không mồi câu mực tơ thực lực hoàn toàn liền có thể dùng nhỏ yếu hai chữ để hình dùng chẳng qua là mồi câu mực tơ đứng sau lưng s i n h đẹp nước tôi h nhưng là s i n h đẹp nước tại long quốc trước mặt lại không có bất luận cái gì cái gọi là lực uy hiếp tối thiểu nhất long quốc hoàn toàn liền không giả s i n h đẹp nước đã như vậy như vậy lý mặc tự nhiên là sẽ không sợ sệt cái gọi là mồi câu mực tơ đồng thời lý mặc cũng minh bạch bởi vì là đối với h ạ a t mà nói đến tột cùng là cái gì một cái tình huống đây là thuộc về đường, đường chính chính huyết hải thâm cựu nếu như hắn để hạ ạt quân đội đi theo long quốc đại quân sau lưng trực tiếp đi giải quyết mồi câu mơ tơ cái kia đến lúc đó cái này cũng chẳng khác nào là hắn vì hạ ạt báo huyết hải thâm c ứ u tối thiểu nhất cứ như vậy hắn liền có thể dễ như trở bàn tay thu phục hạ ạt dân tâm điều này chẳng lẽ không phải một tin tức tốt sao tối thiểu nhất đây đối với lý mặc mà nói coi là một tin tức tốt cứ như vậy hắn đối hạ ạt thống trị liền lộ ra càng thêm đơn giản khi hạ ạt tổng chỉ huy nghe được lý mặc lời nói về sau hạ ạt tổng chỉ huy hai mắt trong nháy mắt sáng lên cái này cái này, cái này đây là sự thực sao hạ a đại quân thật có thể đi theo long quốc đại quân trực tiếp tràn vào mồi câu mực tơ đi giải quyết những cái kia đáng chết mồi câu mực tơ sao hạ a tổng t chỉ huy nhịn không được mở miệng nói đây là trong lòng của hắn trước mắt duy nhất một cái ý nghĩ cái kia chính là đây là thật sao bọn hắn thật có thể đi theo long quốc đại quân trực tiếp đi giải quyết mồi câu mực tơ sao nếu như bọn hắn thật có thể đi theo long quốc đại quân đi giải quyết cái này đáng chết mồi câu mực tơ hạ a tổng t chỉ huy cũng không biết đến lúc đó những binh lính kia đến tột cùng là cỡ nào hư vấn nghe điện thoại một phía khác vang lên thanh âm lí mặc nhàn nhạt n h ẹ gật đầu không sai chỉ cần các ngươi có thể thành thành thật thật đi theo long quốc đại quân sau lưng không làm ra một điểm gì đó vấn đề đến như vậy các ngươi hoàn toàn liền có thể đi theo long quốc đại quân đánh vào mồi cầu mực tơ cuối cùng trực tiếp giải quyết biển máu của các ngươi thâm cửu lý mặc nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói trong n a y mắt đối mặt lý mặc lời nói này hạ ạt tổng chỉ huy không chút do dự hô lớn ta nguyện ý ta đại biểu hạ ạt cả nước trên giới nguyện ý từ nay về sau hạ ạt cung cấp quốc vương bệ hạ thúc đẩy chương ba trăm sáu mươi bốn hưng p ấ n hạ ạt đại thần cùng tướng quân chương ba trăm sáu mươi bốn hưng p ấ n hạ ạt đại thần cùng tướng quân từ nay về sau hạ a cung cấp quốc vương b ệ hạ thúc đẩy tại thời khắc này hạ a tổng chỉ huy trực tiếp mang theo cỗ kiên định ngữ mở miệng nói đối với trước mắt hạ a tổng chỉ huy mà nói trong lòng của hắn ý nghĩ hoàn toàn liền có thể dùng kiên định cùng hưng ơ phấn để hình dung có lẽ từ nay về sau bọn hắn hạ a quốc gia này liền không coi ở đây nhưng là bọn hắn quốc gia này bên trong những cái kêu bình dân liền có thể được sống cuộc sống tốt đồng thời bọn hắn còn có thể báo huyết hải thâm cửu đây không phải một tin tức tốt sao đây quả thực là một cái tin tức vô cùng tốt tối thiểu nhất hạ a tổng chỉ huy xem ra đây chính là một cái tin tức vô cùng tốt, tốt các ngươi liền đợi đến a long quốc đại quân sắp đến đến hạ ạt nước lý mặc nhàn nhạt mở miệng nói tuân mệnh hạ ạt tổng chỉ huy lập tức cung kính nhẹ gật đầu tốt tốt tốt rất nhanh nương theo lấy chung điện thoại bị cúc máy hạ ạt tổng chỉ huy không khỏi thật sâu hô lấy một hơi、tốt. hạ ạt huyết hải thâm cựu cuối cùng có thể báo hạ ạt tổng chỉ huy ánh mắt không khỏi mang theo vẻ kích động đối với hạ ạt tổng chỉ huy mà nói có trời mới biết trên người hắn áp lực đến tột cùng là cỡ nào chi đ ạ i bọn hắn tiền nhiệm tổng chỉ huy liền là chết tại đáng chết ngồi câu mực tơ ám sát phía dưới bởi vậy tại toàn bộ quốc gia bên trong không biết bao nhiêu cá nhân lối cái kia đáng chết mồi câu mực tơ hận tàu xương tổng thể nói đến liền là thuộc về thủ mới hận cũ hiện tại tốt bọn hắn thủ mới hận cũ có thể cùng tính một l ư ợ n g đây đối với mồi câu mực tơ mà nói điều này chẳng lẽ không phải một cái tin tức vô cùng tốt sao tối thiểu nhất tại hạ a tổng chỉ huy mà nói đây chính là một cái đường đường chính chính thiên đại tin tức tốt đi đem cái này tin tức cáo chi cho mấy tên binh lính kia à, thuận tiện nói cho những cái kia dân chúng bình thường hạ a tổng chỉ huy trầm mặt một hồi sau liền trực tiếp bắt đầu không ngừng hạ lệ rất nhanh liên quan tới hạ ạt tổng chỉ huy mệnh lệnh này rất nhanh liền trực tiếp chuyển tới từng cái đại thần cùng những tướng quân kia trong hai đối với điểm này từng cái đại thần cùng từng cái tướng quân đối với bọn hắn hạ ạt từ nay về sau không còn tồn tại chuyện này cũng tịnh không có cảm giác có cái gì không thích hợp bởi vì bọn họ đã thương thảo qua bọn hắn khi biết cái kết quả này thời điểm tự nhiên cũng không có cảm giác có cái gì không thích hợp nhưng khi bọn hắn biết được bọn hắn đại quân lại có thể đi theo long quốc đại quân trực tiếp đánh vào mồi câu mực tơ đi tự mình giải quyết những cái kia đáng chết mồi câu mực tơ mặc kệ là tướng quân vẫn là đại thần bọn hắn giờ phút này đều cảm thấy trước nay chưa có hương phấn cùng kích động. lập tức đem tin tức này báo cho tất cả binh sĩ để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng tiến về mùi câu mực tơ đi giải quyết những cái kia đáng chết mùi câu mực tơ à. cái này đến cái khác tướng quân hai mắt n h a o n h a o tràn ngập một cỗ trước n à y chưa có kích động đối với đông đảo tướng quân mà nói bọn hắn cũng không dám muốn nếu như bọn hắn đem cái này tin tức báo cho những binh lính kia những binh lính kia đến t ộ n cùng l à cỡ nào kích động cùng hưng phấn bọn hắn hiện tại liền muốn bằng nhanh nhất tốc độ đem cái này tin tức báo cho những binh lính kia đồng thời đối với những đại thần kia mà nói khi bọn hắn biết được long quốc cho bọn hắn bình dân đãi ngộ là cùng long quốc bình dân một dạng một cái đãi ngộ về sau đ ô n g đ ả o đại thần trong lòng lơ lửng cự thạch cũng tại thời khắc này triệt để rơi xuống bọn hắn có thể khẳng định chỉ cần bọn hắn đem những n à y tin tức báo cho những cái k i a phổ thông bình dân về sau như vậy đến lúc đó những cái k i a phổ thông bình dân không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt c h u y ệ này n ai có thể cự tuyệt ngày tốt lành chỉ cần bọn hắn có thể được sống cuộc sống tốt vậy bọn hắn khẳng định sẽ chọn tiếp nhận đến từ long quốc thống trị trọng yếu nhất chính là bọn hắn còn có thể báo biển máu của bọn họ t h ô n cửu điều này chẳng lẽ không phải một cái tin tức vô cùng tốt sao như vậy những cái kia bình dân làm sao lại cự tuyệt tối thiểu nhất tại những đại thần này xem ra nếu như bọn hắn là bình dân lời nói bọn hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt đến từ lòng quốc thống trị rất nhanh nương theo lấy cái này đến cái khác đại thần cùng tướng quân bằng nhanh nhất tốc độ đem tin tức này báo cho toàn bộ hạ ạt bên trong tất cả binh sĩ cùng bình dân toàn bộ hạ ạt trong nước bên trong tất cả binh sĩ cùng bình dân đều cảm thấy một trận mộng bức cùng không thể tưởng tượng nổi bên trong một cái bình dân biết được phía trên truyền lại đưa tin tức trước mắt vị này hạ ạt bình dân mộng bức cái gì t ừ nay về sau chúng ta liền không còn là hạ ạt bình dân chúng ta từ nay về sau liền là long quốc bình dân chỉ thấy trước mắt cái này hạ ạt bình dân mặt mũi tràn đầy một b ư ớ c đối với cái này bình dân một b ư ớ c ở tại bên cạnh một cái khác bình dân thì là yên lặng nhẹ gật đầu ta nghĩ không ra ngoài ý muốn đây chính là thuộc về thật chúng ta từ nay về sau hẳn là thuộc về long quốc bình dân chúng ta sau này người lãnh đạo không còn là chúng ta tổng chỉ huy chúng ta sau này người lãnh đạo sẽ là đến từ long quốc vị kia quốc chủ tại thời khắc này cái này đến cái khác bình dân tỉnh táo lại về sau cũng không thể không tiếp nhận sự thật này về phần cự tuyệt không có ý tứ đối với những bình dân này mà nói bọn hắn có lẽ khả năng rơi ở phía sau một điểm nhưng cũng không đại biểu bọn hắn là kẻ ngu nha tại trước mắt cái này mạng lưới hóa trong thế giới có tin tức gì có thể có thể lừa gạt được đâu tối thiểu nhất liên quan tới long quốc bình dân t r ô qua cái kia thời gian tại trên internet đã không còn là bí mật gì bọn hắn hạ ạt bên trong cũng là có một ít mạng lưới bọn hắn chí ít có thể lấy nhìn thấy những cái kia long quốc bình dân chia sẻ một chút sinh hoạt hàng ngày đồng thời còn có tại cái kia long quốc bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên kiến trúc mà những kiến trúc kia từ nay về sau liền là thuộc về những cái kia nông nước bình dân chỗ ở mặc dù những kiến trúc kia đang tại kiến thiết nhưng bọn hắn p h ả n phất cũng đã có thể nhìn thấy những kiến trúc kia kiến thiết sau khi thành công đến tội cùng là cỡ nào ngạc nhiên một cái c h ẳ n g cảnh bọn hắn p h ả n phất có thể nhìn thấy long quốc bình dân cuộc sống sau này đến tội cùng là cỡ nào hạnh phúc không phải tương đương với là cùng truyền thuyết kia bên trong thần quốc cùng loại sao cho nên đối mặt đến từ long quốc thống trị đ ô n g đ ả o các bình dân suy tư một hồi sau liền trực tiếp lựa chọn tiếp nhận đây coi là một tin tức tốt từ nay về sau chúng ta liền có thể được sống cuộc sống tốt trọng yếu nhất chính là máu của chúng ta biển sâu thủ cũng có thể báo long quốc sẽ giải quyết cái này đáng chết mồi câu mực tơ cái này đáng chết mồi câu mực tơ sẽ bị đạt được giải quyết đây chính là một cái tin tức vô cùng tốt đông đảo bình dân khi biết bọn hắn từ nay về sau liền từ long quốc thống trị về sau đầu tiên là sửng sốt u một hồi nhưng lấy lại tinh thần về sau đông đảo bình dân cũng không khỏi không cảm thấy một trận hưng phấn không vì cái gì khác chỉ vì cái kia đáng chết mồi câu mực tơ có thể đạt được giải quyết liên quan tới mồi câu mực tơ vấn đề này bọn hắn chẳng lẽ không nghĩ giải quyết sao bọn hắn khẳng định là muốn giải quyết cái này đáng chết mồi cầu một tơ nhưng vấn đề ngay tại ở bọn hắn hoàn toàn liền không có cái kia thực lực giải quyết vấn đề này thực lực của bọn hắn hoàn toàn liền không cách nào giải quyết cái này mồi cầu một tơ nhưng bây giờ tốt bọn hắn đã có được một cái phi thường cường đại chỗ dựa mà cái này phi thường cường đại chỗ dựa sẽ thay bọn hắn giải quyết đáng chết mồi cầu một ế tơ rết Trường nhận hiện bình gia tiếp thực hạ bình dân, các quốc gia ngạc ạt dân, nhiên. hạ ạt trong đại quân đám binh sĩ biết được bọn hắn tướng quân chỗ tuyên bố sự tình về sau đông đảo binh sĩ đang trầm mặc sau khi chỉ thấy tất cả binh sĩ cứ như vậy cao giọng la lên đối với đông đảo binh sĩ mà nói bọn hắn vẫn tương đối dễ dàng tiếp nhận đến từ lòng quốc thống trị bởi vì bọn họ cũng biết chỉ cần bọn hắn có thể tiếp nhận đến từ lòng quốc thống trị như vậy bọn hắn liền có thể được sống cuộc sống tốt cái này vẫn là không cách nào cự tuyệt không có người có thể cự tuyệt được ngày tốt lành phát sinh cho nên đối với đông đảo hạ ạt binh sĩ mà nói chỉ cần gia nhập xương rồng liền có thể được sống cuộc sống tốt vậy bọn hắn hoàn toàn liền không có vấn đề gì với lại đối với bọn hắn binh sĩ mà nói trọng yếu nhất liền là long quốc sẽ chọn để bọn hắn chỗ theo long quốc đại quân cùng một chỗ đánh vào mồi câu mực tơ sau đó bọn hắn những n à y hạ ạt binh sĩ liền có thể đối cái kia đáng chết mồi câu mực tơ đặc t h ủ cái nào hạ ạt binh sĩ có thể cự tuyệt được cái này dụ hoặc đối với trước mắt tại trong quân doanh binh sĩ mà nói bọn hắn hoàn toàn liền không cách nào cự tuyệt cái này dụ hoặc trong lòng bọn họ ý nghĩ rất đơn giản cái kia chính là đi theo long quốc đại quân đánh vào mồi câu mực tơ vương quốc cuối cùng trực tiếp đem cái kia đáng chết mồi câu mực tơ triệt để giải quyết hết đây chính là bọn họ ý nghĩ trong lòng không có bất kỳ cái gì một cái hạ ạt binh sĩ có thể cự tuyệt cái này dụ hoặc mà giờ khắp này hạ ạt đông đảo tướng quân khi nhìn đến phía dưới những binh lính này vốn có phần này hưng phấn đông đảo tướng quân cũng không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu rất tốt rất không tệ đến lúc đó liền có thể dùng cái này sĩ khí trực tiếp đánh vào cái kia đáng chết ngồi câu mực ti đem những cái kia đáng chết ngồi câu mực tơ triệt để giải quyết hết đông đảo tướng quân cũng cảm thấy một trận thật sâu hưng phấn mặc dù nói bọn hắn có đến từ long quốc trợ giúp những vũ khí kia bọn hắn cũng cùng cái kia ngồi câu mực tơ đánh có đến không hướng thậm chí bọn hắ nhưng là bọn hắn giết chết những n à y mùi câu mực tơ đối với toàn bộ mùi câu mực tơ vương quốc mà nói những n à y mùi câu mực tơ số lượng bao nhiêu vẫn là có một chút không đáng chú ý đối với a tư nhân mà nói bọn hắn là hận không thể đem toàn bộ mùi câu mực tơ vương quốc bên trong tất cả mùi câu mực tơ toàn bộ đều triệt để giết chết chỉ có dạng này tài năng giải quyết biển máu của bọn họ thâm cửu chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể đem thả xuống cái này cái gọi là cựu hận dù sao địch nhân đều đã bị bọn hắn toàn bộ giải quyết hết vậy cái này cựu hận cũng là thời điểm cần đun xuống nhưng bây giờ sự thật ngay tại ở đáng chết địch nhân cũng không có bị bọn hắn giải quyết hết vậy cái này huyết hải thâm c ử u liền b ĩ n h viễn không thể lại đem thả xuống nhưng là hiện tại có một cái cơ hội bọn hắn có thể đi theo long quốc đại quân trực tiếp thẳng tiến mồi câu mực tơ vương quốc cuối cùng trực tiếp đem cái kia đáng chết mồi câu mực tơ vương quốc cho triệt để giải quyết hết tin tức vô cùng tốt không có bất kỳ cái gì một cái a tư nhân có thể cự tuyệt tin tức này chuẩn bị một chút chúng ta tiếp xuống phải cần trực tiếp đi theo long quốc đại quân đánh vào cái kia đáng chết mồi câu mực tơ vương quốc từng cái a tư tướng quân vung tay lên đối mặt đến từ hạ ạt đông đảo tướng quân mệnh lệnh tất cả hạ ạt binh sĩ đều cầm thật chặt trong tay bọn họ vũ khí dầm dầm nương theo lấy hạ ạt nắm chặt vũ khí trong tay trùng trùng điệp điệp long quốc đại quân cũng tại thời khắc này hướng thẳng đến hạ ạt nước phương hướng không ngừng chạm vào rất nhanh chỉ thấy trùng trùng điệp điệp long quốc đại quân cũng đã trực tiếp triệt để đi tới hạ ạt bên trong liên quan tới trùng trùng điệp điệp long quốc đại quân đi thẳng tới hạ ạt nước tại hạ ạt bên trong những cái kia bình dân cứ như vậy nhìn xem xuất hiện ở tại trong tầm mắt long quốc đại quân đông đảo bình dân ánh mắt không khỏi mang theo một tia mê mang cùng đối tương bọn hắn tương lai tại long quốc thống trị dưới có thể vượt qua dạng gì sinh hoạt bọn hắn không biết bọn hắn thật không biết bọn hắn tương lai tại long quốc thống trị dưới có thể vượt qua dạng gì một cái sinh hoạt nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn biết từ nay về sau bọn hắn liền là thuộc về long quốc bình dân đối mặt từ nay về sau bọn hắn liền là thuộc về long quốc bình dân tình huống này càng đồ hạ hơn tư nhìn xem cái kia long quốc đại quân cũng không có cái gì sợ hai suy nghĩ làm sao lại sợ hai đâu phải biết những binh lính này từ nay về sau liền là thuộc về bọn hắn binh sĩ đã những binh lính này từ nay về sau liền là thuộc về bọn hắn binh sĩ vậy bọn hắn làm sao lại s tối thiểu nhất bọn hắn hiện tại hoàn toàn liền không có bất luận cái gì sợ sẻ suy nghĩ đồng thời tại hạ ạt bên trong những cái kia nước khác bình dân nhất là đến từ thần châu khắp mặt đất bình dân cứ như vậy nhìn xem trùng trùng điệp điệp long quốc đại quân thời điểm trong lòng mọi người không khỏi trong nháy mắt tung ra một cái ý niệm trong đầu long quốc đối hạ ạt độc thủ tại thời khắc này trong lòng mọi người không khỏi tung ra một cái ý niệm như vậy mà l i ê n tại trong lòng mọi người tung ra cái này một cái ý niệm trong đầu thời điểm hạ ạt tổng chỉ huy cứ như vậy trực tiếp đối toàn thế giới t ê n bố hạ ạt vô điều kiện hướng long quốc đầu hàng từ nay về sau hạ ạt liền là thuộc về long quốc địa bàn khi tin tức kia bị hạ ạt tổng chỉ huy tuyên truyền ra ngoài toàn thế giới đ ề u mộng toàn thế giới tất cả mọi người cảm nhận được một loại không thể tưởng tượng nổi bọn hắn nhìn xem đến từ hạ ạt tổng chỉ huy phát ra bảy tin tức kia bọn hắn liên tục xác định địa phương hoàn toàn liền không có bất luận cái gì theo dẹp vô cớ về sau tất cả mọi người cảm thấy một trận mẫu b ớ c ta cái dựa vào đây là cái gì tình huống hạ ạt thế mà trực tiếp lựa chọn hướng long quốc đầu hàng cái kia ha không nói đúng là long quốc địa bàn lại lớn cái này ha không nói đúng là long quốc khoảng cách thống nhất toàn bộ trung đông đại địa nhiệm vụ này lại hoàn thành một điểm đối với trước mắt những cái kia các quốc gia dân mạng mà nói bọn hắn giờ phút này duy nhất ý nghĩ liền là cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi bởi vì nương theo lấy khu vực trung đông một quốc gia trở thành long quốc địa phương đây cũng là đại biểu cho long quốc khoảng cách thống nhất toàn bộ trung đông đại địa lại tới gần một bước một khi long quốc thật thống nhất toàn bộ trung đông đại địa bọn hắn cũng không dám tưởng tượng đến lúc đó long quốc đến tột cùng là cỡ nào một cái quái vật khổng lồ so sánh với các quốc gia đám dân mạng trước mắt ngạc nhiên một chút bén nhạy dân mạng cùng những cái tia các quốc gia thủ lĩnh lập tức liền thấy được hạ ạt hướng long quốc đầu hàng phía sau thâm ý đến từ thần châu khắp mặt đất đông đảo lão nhân thì là yên lặng nói một mình có ý tứ thoạt nhìn cái này đáng chết mồi câu mực tơ cũng là thời điểm cần bị triệt để giải quyết hết đối với đến từ thần châu khắp mặt đất đông đảo các lão nhân mà nói bọn hắn tự nhiên là có thể một chút nhìn ra cái này phía sau đến tột cùng đại biểu cái gì đại biểu cho từ nay về sau hạ ạ định nhân cái tia đang chết mồi câu mực tơ vương quốc liền rốt cuộc không tồn tại nữa long quốc làm sao lại cho phép m g ồ i câu mực tơ tồn tại long quốc khẳng định sẽ giải quyết cái này đáng chết m g ồ i câu mực tơ hạ A đánh không lại m g ồ i câu mực tơ là thuộc về mọi người đều biết sự tình nhưng là cũng không đại biểu cho long quốc đánh không lại m g ồ i câu mực tơ a long quốc có thể dễ như trở bàn tay giải quyết m g ồ i câu mực tơ cho nên thần châu k h ắ p mặt đất đông đảo các lao nhân đối với trước mắt hạ A tổng chỉ huy tuyên bố tin tức này bọn hắn ý niệm đầu tiên liền là m g ồ i câu mực tơ vương quốc xong đời chứ ba trăm sáu mươi sáu từ bỏ hiếm trèo lên đại đế có ý tưởng lãng phổ đại đế chứ ba trăm sáu mươi sáu từ bỏ hiếm trèo lên đại đế có ý tưởng lãng phổ đại đế m ù i câu mực tơ vương quốc phải xong đời tại thời khắc này tại lúc này xinh đẹp quốc trung xinh đẹp quốc đại đế cho mày đối với trước mắt hiếm trèo lên đại đế mà nói đối mặt long quốc đại quân hành động hắn lập tức liền ý thức được tiếp xuống đến tột cùng sẽ phát sinh những chuyện gì không hề nghi ngờ theo hạ ạt tổng chỉ huy truyền đạt đối toàn bộ liên bang tiến hành đầu hàng mệnh lệnh như vậy hạ ạt nước sự t ì n h tự nhiên cũng liền biến thành long quốc sự t ì n h hạ ạt có chuyện gì hạ ạt sự tình bậy ở ngoài sáng cái kia chính là mồi câu mực tơ chỉ cần long quốc có thể đem ngồi câu mực tơ vấn đề giải quyết hết như vậy đây đối với toàn bộ hạ ạt nước mà nói có thể tính được là thuộc về thiên đại một tin tức tốt không vì cái gì khác chỉ vì bọn hắn muốn giải quyết ngồi câu mực tơ hoàn toàn liền có thể dùng không có khả năng mấy chữ này để hình dung hạ ạt thực lực cố nhiên có thể tính được là thuộc về có thể nhịn nhưng là thực lực của bọn hắn cùng ngồi câu mực tơ tiến hành so sánh lời nói vậy liền bao nhiêu lộ ra có một chút không đáng chú ý tối thiểu nhất ngồi câu mực tơ thực lực thật đúng là liền có thể dễ như chở bàn tay treo lên đánh hạ ạt nhưng là bây giờ theo hạ ạt tổng chỉ huy trực tiếp lựa chọn hướng long quốc đầu hàng hạ ạt vấn đề cũng liền trực tiếp biến thành l o n g quốc vấn đề nói cách khác tiếp x u ố n g sẽ từ l o n g quốc đi giải quyết vấn đề này nếu để cho l o n g quốc đến giải quyết vấn đề này chỉ là m ồ i câu mực tơ h i ế m trèo lên đại đế không cần nghĩ cũng biết m ồ i câu mực tơ có thể đè ép hạ ạt đánh như vậy l o n g quốc cũng tương tự có thể trực tiếp đè ép m ồ i câu mực tơ đánh dù sao l o n g quốc cùng m ồ i câu mực tơ ở giữa thực lực sai biệt căn bản liền không ở cùng một cấp bậc thậm chí có thể nói lật trời che mấy chữ hình dung đây là sự thực hoàn toàn liền không có mang một chút xíu khoa trương thành phần lòng quốc thực lực còn tại đó giải quyết một cái chỉ là mồi câu mực tơ hoàn toàn liền không cần có bất kỳ cái gọi là áp lực long quốc thực lực giải quyết mồi câu mực tơ còn cần có áp lực long quốc cũng không phải là hạ ác long quốc thế nhưng là đường đường chính chính thế giới nhất lưu cường quốc liên quan tới cái này một điểm làm s i n h đẹp nước hiếm trèo lên đại đế nhưng cho tới bây giờ liền không có phủ nhận qua cũng chính bởi vì hiếm trèo lên đại đế minh bạch long quốc thực lực đến tột cùng là cỡ nào cường hãn cho nên đối mặt long quốc sắp đối mồi câu mực tơ động t h ủ tình huống này hiếm trèo lên đại đế trong đầu ý nghị cũng chỉ có một cái kia chính là mồi câu mực tơ vương chiều sắp diệt vong một khi từ mồi câu mực tơ vương t r i ề u thật cứ như vậy bị tiêu diệt đối với xinh đẹp nước mà nói nhưng cũng không phải là một tin tức tốt đáng chết long quốc hiếm trèo lên đại đế hơi khe cau mày nói một mình liên quan tới long quốc tình huống này đối với hiếm trèo lên đại đế mà nói hắn là thật rất muốn đem cái này sự t ì n h giải quyết hết nhưng là hắn lại hoàn toàn không biết nên như thế nào giải quyết chuyện này dù sao tình huống mày ở nơi này hắn luôn không khả năng phái binh hướng long quốc khởi s ư ớ n g tiến công a mặc dù nói lúc trước hắn đích thật là có ý nghĩ này nhưng là hắn hiện tại đã sớm đã mất đi ý nghĩ này hắn hiện tại ý nghĩ rất đơn giản khẳng định không thể đối l o n g quốc độc thủ bởi vì một khi đối l o n g quốc độc thủ đối với hắn mà nói cũng không phải là một tin tức tốt thậm chí đây đối với hắn mà nói hoàn toàn liền có thể dùng tin tức xấu mấy chữ này để hình dung hắn lập tức liền muốn từ nhiệm s i n h đẹp quốc đại đ ế vị trí hắn không hy vọng tại cái này trong lúc mấu chốt ngoại ý muốn nổi lên nếu như tại cái này trong lúc mấu chốt xuất hiện ngoại ý muốn hắn cũng không biết tiếp xuống nên như thế nào giải quyết vấn đề này cho nên vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên hắn hiện tại cần phải làm là tránh cho phát sinh chiến tranh mối câu mực tơ vương triều không có không không cái này căn bản cũng không phải là hắn có thể thừa nhận được vậy làm sao bây giờ cũng rất đơn giản cái kia chính là trực tiếp lựa chọn coi nhẹ chuyện này ngược lại cũng không phải hắn xinh đẹp nền tảng lập quốc thổ bị long quốc tiến công đến lúc đó những cái kia mồi câu mực tơ hẳn là sẽ náo đi lên hiếm trèo lên đại đế đ i ê n lặng cao mày nói một mình hắn phản phất đã thấy tiếp x u ố n g xinh đẹp quốc tế cảnh nội những cái kiêng n ồ i câu mực tơ náo lên c h ẳ n g cảnh một khi bọn hắn xinh đẹp quốc cảnh bên trong những cái kiêng n ồ i câu mực là thật náo đi lên cho dù là hắn đều cảm thấy trở nên đau đầu tính toán chỉ cần ta có thể bình an thoái vị liền có thể về phần những chuyện khác vậy thì không phải là ta bây giờ có thể giải quyết liền trực tiếp giao cho vòng tiếp theo đến giải quyết vấn đề này a hiếm trèo lên đại đế trầm mặt một hồi sau cũng chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu không sai đối với hiếm trèo lên đại đế mà nói hắn cho là hắn hiện tại cần phải làm sự t ì n h liền là trực tiếp xem như chuyện này không có tồn tại mặc dù nói mọi người đều biết mồi câu mực tơ vương triều cùng xinh đẹp quốc tri quan hệ giữa còn tại đó nhưng là lại thế nào cái này cùng hắn lại có quan hệ thế nào hắn nhưng là xinh đẹp quốc đại đế hắn cũng không phải mồi câu mực tơ vương triều thủ lĩnh hắn đầu tiên cần thiết quan tâm khẳng định là bọn hắn xinh đẹp nước ta về phần mồi câu mực tơ vương triều không có ý tứ bởi vì bởi vì thi vương hướng phát sinh chuyện này hắn vì mồi câu mực tơ vương triều phát sinh chuyện này mà cảm thấy một trận bi a y nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là bi ai mà thôi trừ cái đó ra hắn biểu tình gì đều không có hắn duy nhất ý nghĩ có lẽ liền là phải cần cam đoán tốt bọn hắn xinh đẹp nước bình yên vô sự về phần những chuyện khác không có ý tứ cùng hắn một chút xíu quan hệ cũng không có mà l i ê n tại thời khắc này hiếm trèo lên đại đế lựa chọn trực tiếp coi nhẹ chuyện này lãng phổ đại đế nhưng lại có không đồng dạng ý kiến các vị các ngươi cảm thấy chúng ta nên như thế nào giải quyết vấn đề này chúng ta cần ở trên đây nhúng tay sao tại thời khắc này lãng phổ đại đế mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối mặt lãng phổ đại đế lời nói mọi người ở đây không khỏi lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một cỗ suy tư cùng một cỗ thật sâu mậu bức đại đế mùi câu mực tơ vương triều phía sau mùi câu mực tơ cùng chúng ta cho tới nay đều là ở vào đối lập c u ố c diện chúng ta thật muốn đi trợ giúp những cái k i a mùi câu mực tơ sao đối với lãng phủ đại đế dưới trướng đông đảo phụ tá mà nói bọn hắn liền cảm nhận được một trận mậu bức những cái k i a mùi câu mực tơ tại bọn hắn sinh đẹp quốc t r u n g có siêu phàm địa vị trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì những cái k i a đáng chết mùi câu mực tơ tại bọn hắn sinh đẹp quốc chúng đã trở thành nhà tư bản cũng chính bởi vì vậy cho nên cũng liền tạo thành những cái kia đáng chết mồi câu mực tơ tại bọn hắn xinh đẹp quốc chúng có được như thế siêu phàm địa vị có thể vấn đề ngay tại ở sắp trở thành xinh đẹp nước đời tiếp theo đại đế lãng phủ đại đế cùng cái này hoàn toàn liền không có một chút xíu quan hệ a lãng phủ đại đế phía sau cùng những cái kia mồi câu mực tơ hoàn toàn liền không có một chút xíu quan hệ ngược lại là hiếm trèo lên đại đế cùng những cái kia mồi câu mực tơ còn có thiên ti b ạ n lũ quan hệ đã hiếm trèo lên đại đế cùng những cái kia mồi câu mực tơ có thiên ti vạn lũ quan hệ căn cứ bọn hắn thu hoạch biết ý tức hiếm trèo lên đại đế có Cũng này hoàn toàn mởi cái liền vì không có bất không ỳ quan ệ gì l không ổ đại đế lại m u ta, ta, ta, ta, không, không, không, ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới muốn trợ giúp ngồi c ầ u mờ tơ mục đích của ta là vì đã kích long quốc liên quan tới cái này cái long quốc một khi để cái này l o n g quốc để cho thế là giải quyết hết tiếp xuống l o n g quốc sẽ đem hắn xúc tu vươn hướng toàn bộ trung đông đại địa đến lúc đó toàn bộ trung đông đại địa chỉ sợ đều đem triệt để biến thành l o n g quốc địa bàn một khi toàn bộ trung đông đại địa biến thành l o n g quốc địa bàn các ngươi biết đây là kinh khủng bực nào một chuyện sao lãng phổ đại đế hai mắt nghiêm túc mở miệng nói đối mặt đến từ lãng phổ đại đế lời nói đông đảo phụ t a không khỏi lẫn nhau trông thấy lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một câu nghiêm trọng đối với lãng phổ đại đế dưới trướng đông đạo phụ tá mà nói điểm này bọn hắn vẫn là có thể phân biệt đi ra cái k i a chính là một khi thật để long quốc chiếm lĩnh khu vực trung đông đến lúc đó long quốc hoàn toàn liền có thể bằng vào khu vực trung đông bên trong dầu hỏa từ đó lập tức biến thành kinh tế cường quốc không sai một khi để long quốc chiếm lĩnh toàn bộ khu vực trung đông như vậy đến lúc đó long quốc hoàn toàn liền có thể bằng vào khu vực trung đông bên trong dầu hỏa từ đó trực tiếp lột sắt thành một cái đường đường chính chính kinh tế cường quốc nếu như nói long quốc vẹn vẹn chỉ là đơn thuần kinh tế cường quốc vậy bọn hắn không có chút nào mang hư có thể vấn đề ngay tại ở long quốc hiện tại đã là thuộc về đường, đường chính chính một cái nhất lưu quân sự cường quốc một cái đường đường chính chính nhất lưu quân sự cường quốc lại biến thành một cái đường đường chính chính kinh tế cường quốc cái kia long quốc coi như không phải bọn hắn có thể tiện tay nắm tồn tại thậm chí đến lúc đó long quốc hoàn toàn liền có thể biến thành cho dù là xinh đẹp quốc đô nhất định phải cần cảm thấy n ư ớ c đầu tồn tại với lại trọng yếu nhất chính là một khi để long quốc thật chiếm lĩnh toàn bộ khu vực trung đông như vậy đến lúc đó quang linh nước hoàn toàn liền có thể bằng vào khu vực trung đông bên trong dầu hỏa từ đó trực tiếp để ở dâu a các quốc gia không nhìn bọn hắn đi theo xinh đẹp nước thiết hạ tới chế tài đến từ europa các nơi chế tài đối với long quốc mà nói có lẽ cũng không thể coi là đặc biệt trọng yếu một cái tồn tại bởi vì long quốc có thể cùng thần châu đại điệu tiến hành giao dịch cái kia long quốc có thể cùng thần châu đại điệu tiến hành giao dịch vậy cái này đại biểu cái gì đại biểu cho long quốc hoàn toàn không giả bọn hắn cái gọi là cái này chế tài long quốc phía sau có thần châu đại điệu nhưng trung quy nói đến nhiều ít vẫn là có một chút phiền thức thế nhưng là một khi long quốc thật chiếm lĩnh toàn bộ khu vực trung đông một khi long quốc cầm thật chặt khu vực trung đông bên trong dầu hỏa đến lúc đó đến từ ớt dô ba các quốc gia chế tài đối với long quốc mà nói hoàn toàn liền đã mất đi lực uy hiếp bởi vì đến lúc đó ớt dô ba các quốc gia chế tài sẽ tự sụp đổ ớt dô ba chính phủ các nước sẽ chủ động đối long quốc tiến hành liên hệ khi lãng phổ đại đế dưới chướng đông đảo phụ tá trong nháy mắt tỉnh n g ộ chuyện này đông đảo phụ tá không khỏi lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau chẳng lẽ lại chúng ta muốn xuất binh giải quyết chuyện này sao nếu như chúng ta muốn lựa chọn xuất binh giải quyết chuyện này quân đội phương diện chỉ sợ căn bản liền sẽ không như cùng chúng ta mơm ớn cùng n g y đồng thời trong đó một vị phụ tá nhịn không được mở miệng nói cho dù là bọn họ muốn giải quyết chuyện này vậy bọn hắn đầu tiên phải cần điều động quân đội à? thế nhưng là điều động quân đội như thế nào bọn hắn có thể tùy tiện điều động không không không quân đội căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đi điều động trong quân đội những binh lính này chỉ sợ căn bản liền không muốn trên chiến trường nghe được lời nói này lãm phổ đại đế vung giết đông đảo phụ tá trong nháy mắt trở mặc cái này nên như thế nào giải quyết đâu chương ba trăm sáu mươi bảy thu hoạch s i n h đẹp quốc dân tâm lãm n phổ lôi kéo quân đội nếu không chúng ta đối long quốc tiến hành khiển trách cùng ngày đồng thời bên trong một cái phụ tá nhịn không được mở miệng nói đối long quốc tiến hành khiển trách ngươi tại sao có thể có ý nghĩ này ngươi cảm thấy long quốc sẽ quan tâm người khiển trách sao tại thời khắc này ở tại bên cạnh một cái khác phụ ta không ở liếc một cái long quốc cũng giam trực tiếp đối bọn hắn sinh đẹp nước đậu thủ từ một điểm này thì có thể hiểu được đến long quốc đến tột cùng là bộ dáng gì một cái tồn tại húng chi bọn hắn sinh đẹp nước cùng long quốc quan hệ trong đó bản thân liền còn tại đó bọn hắn xinh đẹp nước cùng l o n g quốc quan hệ trong đó mặc dù cũng không có vạch mặt nhưng là từ trình độ nào đó mà nói bọn hắn xinh đẹp nước cùng l o n g quốc quan hệ trong đó làm sao không đã sớm đã vạch mặt nữa nha dù sao bọn hắn giữa song phương chiến tranh cũng không biết bạo phát bao nhiêu trận bọn hắn xinh đẹp quốc sĩ binh cũng không biết chết bao nhiêu cái bọn hắn xinh đẹp nước toàn thể trên dưới đối cái này l o n g quốc hoàn toàn liền có thể dùng nghiến răng nghiến lợi mấy chữ này để hình dung đồng d ạ n g bọn hắn tin tưởng l o n g quốc phương diện đối bọn hắn xinh đẹp nước thái độ xem chừng cũng là thuộc về nghiến răng nghiến lợi đã như vậy cái kia cái gọi toàn thế giới đều mọi người đều biết bọn hắn giữa song phương đều hận không thể đem đối phương cho triệt để diệt đi với lại trọng yếu nhất chính là bọn hắn xinh đẹp nước trừ phi phái binh giải quyết vấn đề này không thể hoàn toàn liền không có bất luận cái gì tồn tại có thể giải quyết long quốc cái kia các vị chẳng lẽ liền không có một chút xíu biện pháp sao lãng p h đại đế nhịn không được nhữ mày ngay tại đông đảo phụ t á nhữ mày thời điểm đặc biệt tương n g ự a lại cười cũng không phải nói không có biện pháp ta muốn đại đế ngươi cần phải làm liền là thu hoạch đến từ dân gian tán thành đúng không về phần cái này mối câu mơ tơ chỉ sợ cũng không phải là đại đế ngươi cần có tại thời khắc này đặc biệt tư ngựa cười cười mở miệng nói đối với thời khắc này đặc biệt tư ngựa mà nói hắn cho rằng bọn họ đại đế muốn tại cái này trong lúc mấu chốt đ ú n g tay trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì muốn thu hoạch đến từ dân chúng ủng hộ mọi người đều biết bọn hắn s i n h đẹp nước tại long quốc trên thân không biết ngã bao nhiêu bước nếu như bọn hắn có thể cho long quốc kinh ngạc vẹn vẹn chỉ bằng mượn điểm này liền đã đủ cho nên bọn hắn không nhất định không phải cần trực tiếp xuất binh bọn hắn chỉ cần vay t r u n g quanh để bọn hắn xinh đẹp nước dân chúng hài lòng liền có thể đối mặt đặc biệt tư ngựa lời nói lãng phổ đại đế nghi Ta c là là đối với lăng phổ, phổ đại đế mà nói hắn cho là hắn hiện tại cần phải làm sự tình rất đơn giản cái tia chính là thu được tại bọn hắn xinh đẹp quốc dân chúng ủng hộ về phần mùi câu mực tơ không có ý tứ có bao xa lăn bao xa bởi vì mùi câu mực tơ cùng bọn hắn hoàn toàn liền không có một chút xíu quan hệ thậm chí mùi câu mực tơ coi là thuộc về bọn hắn mặt đối lập cái k i a đã mồi câu mực tơ đều có thể coi là thuộc về bọn hắn mặt đối lập vậy bọn hắn làm sao lại lựa chọn ủng hộ mồi câu mực tơ đâu ngược lại l ã n g phổ đại đế là không thể nào đứng tại mồi câu mực tơ nơi đó hắn sở dĩ sẽ chọn xuất động trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì muốn thông qua đả kích long quốc từ đó thu hoạch được đến từ xinh đẹp quốc dân chúng ủng hộ trong n a y mắt khi l ã n g phổ đại đế cùng tư kéo ngựa ở giữa lời nói rơi xuống đông đảo phụ ta không khỏi hơi s ứ n g sở bọn hắn cũng không khỏi mang theo một tia o á n trách biểu lộ nhìn xem lãng phổ đại đế s ớ n chút nói muốn thu hoạch bọn vậy bọn hắn liền có thể lấy cái này vì quan điểm đi tìm đến một cái biện pháp nhưng hết lần này tới lần khác không nói thẳng hết lần này tới lần khác để bọn hắn ở chỗ này đoán nửa ngày cuối cùng mới biết được nguyên lai là như thế một cái tình huống bọn hắn đối lãng phổ đại đế tự nhiên có một tia bán trách đối với cái này tớ bán trách lãng phổ đại đế cứ như vậy lúng túng gãi đầu một cái rất hiển nhiên đối với thời khắc này lãng phổ đại đế mà nói hắn cũng ý thức được hắn vừa mới bao nhiêu có một chút không có đem sự t ì n h nói rõ cái k h a các vị nên như thế nào giải quyết vấn đề này đâu nên như thế nào để xinh đẹp ca dân chúng càng thêm tán thành chúng ta với lại trọng yếu nhất chính là chúng ta hoàn toàn liền không tất yếu lựa chọn đi cùng lòng quốc độc t h ủ thế nhưng là nhất định phải cần để cho xinh đẹp quốc dân chúng càng thêm tán thành chúng ta chỉ thấy lang phổ đại đế đem hắn yêu cầu đối đông đảo phụ tá mở miệng nói đối mặt đến từ lang phổ đại đế lời nói đông đảo phụ tá không khỏi lẫn nhau đối đãi lẫn nhau sau đó liền trực tiếp bắt đầu vắt hết đầu bắt đầu suy tư lãng phổ đại đế yêu cầu này đối với yêu cầu này đặc biệt tư ngựa có chút hiếp hai mắt sau đó chỉ thấy đặc biệt tư ngựa trực tiếp mở miệng ta nghĩ ta nơi này có lẽ có một cái biện pháp trong k h o ả n khắc khi đặc biệt tư ngựa lời nói rơi xuống đám người nhao nhao đem nó ánh mắt nhìn về phía đặc biệt tư ngựa bọn hắn ngược lại là muốn xem một chút đặc biệt tư ngựa đến tột cùng có ý kiến gì tại mọi người nhìn soi mói đặc biệt tư ngựa cứ như vậy cười cười mở miệng nói đã muốn thu hoạch đến từ xinh đẹp quốc dân chúng ủng hộ vậy chúng ta đối với long quốc khiển trách khẳng định là tất yếu ngoại trừ đối long quốc tiến hành khiển trách bên ngoài ta nghĩ chúng ta tiếp xuống cần phải làm hẳn là đền bù những cái kia chiến tử ở trên chiến trường đám binh sĩ đền bù căn cứ ta hiểu biết tình huống cũng không phải là tất cả binh sĩ đều thu được đền bù có chút binh sĩ mặc dù nói chiến tử x a trường nhưng là bởi vì một ít tình huống dẫn đến bọn hắn cũng không có cái gì trực quan chứng cứ chứng minh bọn hắn là chiến tử x a trường cho nên bọn hắn đền bù cơ hồ ít khả năng thậm chí tương đương không có vậy chúng ta cần phải làm liền là đối bọn hắn tiến hành đền bù để dân chúng biết chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất kỳ một cái nào xinh đẹp quốc sĩ binh cho dù là bọn họ cũng không có thu hoạch đến từ quân đội tán thành hy sinh nhưng là chúng ta tán thành bọn hắn hy sinh là có thể chúng ta trực tiếp đối bọn hắn tiến hành đền bù vậy chúng ta tối thiểu nhất có thể thu hoạch được đến từ quân đội tán thành không phải sao đặc biệt tư ngử cười cở với lại cái này cũng không cần bao nhiêu tiền có lẽ đối với những người khác mà nói số tiền kia rất nhiều tại thời khắc này đặc biệt tư ngựa cười cười đối với đặc biệt tư ngựa lời nói này đám người không khỏi lẫn nhau xem thấu lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một c ố bừng tỉnh đại ngộ bởi vì bọn họ đều công nhận đặc biệt tư ngựa lời nói này không nói trước bọn hắn phải chăng có thể thu hoạch được đến từ xinh đẹp nước dân chúng bình thường tán thành nhưng tối thiểu nhất bọn hắn phen này hành động tuyệt đối có thể thu hoạch được đến từ quân đội binh sĩ tán thành chỉ cần bọn hắn có thể thu hoạch được đến từ quân đội binh sĩ tán thành cái kia đến lúc đó cũng liền có thể thu hoạch được đến từ binh sĩ kia phía sau người nhà tán thành từ một loại nào đó trình độ đi lên cái kia không phải tương đương với là thu được đến từ xinh đẹp nước dân chúng bình thường công nhận sao với lại tiền vật này có lẽ đối với những người khác mà nói là một cái thiên văn sổ tự nhưng là đối với đặc biệt tư ngượng mà nói nhưng là khác rồi mọi người đều biết đặc biệt tư mặt cổ là đường đường chính chính thế giới nhà giàu nhất làm đường đường chính chính thế giới nhà giàu nhất đối p ư ơ n g kém chút tiền ấ y sao không không, không đối p ư ơ n g hoàn toàn liền không kém chút tiền ấ y chút tiền ấy đối với bất cứ người nào mà nói đều là một cái thiên văn số tự nhưng đối với đặc biệt tư ngựa mà nói đây cũng không phải là cái gọi là thiên văn số tự đây quả thực là một cái bình thường không thể lại phổ thông một số tiền nhỏ mà thôi dùng một số tiền nhỏ đến hoàn thành nhiệm vụ không t h o ả i m á i sao cái này nhẹ nhõm muốn chết à Tốt, vậy liền định như vậy cứ như vậy hành động hành động a lãng phổ đại đế nghiêm túc mở miệng nói không có vấn đề cứ như vậy hành động rất nhanh chỉ thấy thời khắc này lãng phổ đại đế lập tức liền triển khai hành động nương theo lấy lãng phổ đại đế vung giết phụ tá triển khai hành động mỗi câu mực tơ vương triều bên trong thủ lĩnh cùng mỗi câu mực tơ vương triều bên trong đông đảo đại thần cùng tướng quân giờ phút này triệt để mậu bức ở cái gì hạ ạt trực tiếp hướng long quốc đầu hàng đồng thời long quốc đã điều động đại quân tiếp còn hạ ạt tại thời khắc này khi mỗi câu mực tơ thủ lĩnh biết được tin tức này về sau mỗi câu mực tơ thủ lĩnh triệt để mậu bức ở liên quan tới hạ ạt mặc dù nói hạ ạt thu được một chút vũ khí nhưng là tại mỗi câu mực tơ thủ lĩnh cùng mỗi câu mực tơ bên trong đại thần cùng tướng quân xem ra hoàn toàn liền không có đem nó để ở trong mắt bởi vì bọn họ là chân chính hoàn toàn liền không có đem hạ ạ c để ở trong mắt á bọn hắn giữa song phương thực lực căn bản liền không ở cùng một cấp bậc cho nên hắn không có lòng tin tuyệt đối có thể coi nhẹ hạ ạ c bọn hắn có thể coi nhẹ hạ ạ c cũng không đại biểu bọn hắn có thể coi nhẹ long quốc long quốc là cái gì một cấp bậc tồn tại long quốc thế nhưng là có thể cùng s i n h đẹp nước cứng rắn tồn tại dù là s i n h đẹp nước cũng không có vận dụng toàn bộ lực lượng từ một điểm này có thể giải được long quốc thực lực đến tột cùng là cỡ nào cứng hãn bọn hắn mồi câu mực tơ cùng long quốc thực lực căn bản cũng không phải là một cái cấp độ bên trên tồn tại kết quả hiện tại hạ thế mà lựa chọn đầu nhập vào long quốc như vậy nói cách khác bọn hắn ngồi câu mực tơ đối thủ từ lúc đầu hạ ạt biến thành hiện tại long quốc bọn hắn lấy cái gì đi cùng long quốc chiến đấu đây quả thực là đang nói đ ù a a cái này cái này cái này thủ lĩnh chúng ta giải quyết như thế nào vấn đề này tại thời khắc này đông đảo ngồi câu mực tơ tướng quân n h a o n h a o đem nó、no、ánh mắt nhìn về phía thủ lĩnh bọn họ bọn hắn muốn biết bọn hắn như thế nào giải quyết vấn đề này nếu như không cách nào giải quyết vấn đề này cái kia nên đón bọn hắn mồi câu mực tơ kết cục đã bày ở ngoài sáng liền là bọn hắn mồi câu mực tơ sẽ như là a l ạ p khắc cùng ả rập thậm chí ý răn một dạng trực tiếp bị long quốc cho triệt để diệt đi cái này đối mặt đến từ chúng mồi câu mực tơ các tướng quân hỏi thăm mồi câu mực tơ thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy trầm mặc vấn đề này mồi câu mực tơ thủ lĩnh nhữ mày nên như thế nào giải quyết cái này long quốc không có ý tứ mồi câu mực tơ thủ lĩnh hoàn toàn liền không có lòng tin này ban đầu long quốc cũng đã đem nó vốn có thực lực hiện ra đi ra long quốc tại ban đầu vốn có thực lực hoàn toàn liền có thể dùng cường đại hai chữ để hình dung càng đừng đề cập hiện tại long quốc đã trải qua từng t r ạ n g sau khi chiến đấu đã đem nó vốn có thực lực triệt để bày ra long quốc thực lực đã là thuộc về toàn thế giới công nhận nhất lưu quân sự cường quốc đối mặt loại này nhất lưu quân sự cường quốc bọn hắn mồi câu mực tơ lấy cái gì đi chống lại chẳng lẽ lại ta phải cần hướng ả d ậ p cùng cái kia y văn cùng a lạc khắc một dạng trực tiếp trốn hướng sinh ngày nước mồi câu, câu mực tơ thủ lĩnh mà nói trong lòng của hắn thật tung ra một cái ý niệm như vậy hắn cho rằng bọn họ có lẽ có thể lựa chọn trực tiếp tiến về sinh n à nước về phần cùng long quốc chiến đấu không có ý tứ ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền đã trực tiếp bị nó ném sau đông đảo mồi câu mực tơ tướng quân cùng đại thần nhau nhau đem ánh mắt nhìn về phía thủ lĩnh bọn họ thủ lĩnh chúng ta là muốn cùng long quốc chiến đấu vẫn là lựa chọn chạy trốn chương 368, m ồ i câu mực tơ cao tầng lựa chọn khủng hoảng mồi câu mực tơ bình dân chương 368, m ồ i câu mực tơ cao tầng lựa chọn khủng hoảng mồi câu mực tơ bình dân thủ lĩnh chúng ta là muốn cùng long quốc chiến đấu vẫn là lựa chọn chạy trốn tại thời khắc này đông đảo mồi câu mực tơ đại thần cùng tướng quân nhau nhau đem nó ánh mắt nhìn về phía thủ lĩnh bọn họ. nhưng mà đối mặt đông đảo mồi câu mực tơ đại thần cùng các tướng quân á n h mắt mỗi câu mực tơ thủ lĩnh giờ phút này cũng không biết nên như thế nào giải quyết cái vấn đề này giải quyết như thế nào vấn đề này để bọn hắn mồi câu mực tơ đi cùng long quốc chiến đấu không có ý tứ ý nghĩ này vừa mới xuất hiện thời điểm liền trực tiếp bị mồi câu mực tơ thủ lĩnh n é m sau mồi câu mực tơ thủ lĩnh phi thường rõ ràng có thể minh bạch chỉ bằng cho bọn hắn mượn thực lực muốn đi cùng long quốc chống lại là chuyện không thể nào long quốc thực lực có thể dễ như chờ bàn tay trực tiếp đem chọn cái mồi câu mực tơ đánh cho hoa rơi nước chảy hắn làm mồi câu mực tơ thủ lĩnh h chỉ bằng cho bọn hắn mượn mồi câu mực tơ thực lực muốn tại long quốc trước mặt đắc t r í vậy chỉ có thể nói muốn cũng không dám muốn long quốc thực lực cũng không phải hạ ạt có thể so sánh được bọn hắn có thể đẻ ép hạ ạt đánh nhưng cũng không đại biểu bọn hắn có thể đẻ ép long quốc đánh thậm chí long quốc có thể trái lại đẻ ép bọn hắn mồi câu mực tơ đánh bọn hắn mồi câu mực tơ lấy cái gì đi cùng long quốc chiến đấu một khi bọn hắn bởi vì là cùng long quốc đánh nhau nên đón bọn hắn kết cục chỉ sợ chỉ có một cái cái kia chính là tan thành mây khói bọn hắn không nghĩ tan thành mây khói vậy bọn hắn giải quyết như thế nào vấn đề này đối với cái này mồi câu mực tơ thủ lĩnh trực tiếp lâm vào trầm mặc vậy chúng ta nếu không trực tiếp tiến về sinh đẹp nước chỉ bằng cho chúng ta mồi câu mực tơ tại xinh đẹp quốc trung địa vị chúng ta nếu như tiến về sinh đẹp nước lời nói chúng ta xem chừng còn có thể vượt qua một đoạn thời gian ngày tốt lành tại thời khắc này trong đó một chút mồi câu mực tơ đại thần trực tiếp nhịn không được mở miệng nói khi những ngày mồi câu mực tơ đại thần lời nói rơi xuống ở tại bên cạnh những cái kia mồi câu mực tơ i c k â u mực tơ không khỏi lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt nhau trong mắt nhìn thấy một, một c nếu như bọn hắn thật muốn trực tiếp tiến về sinh đ ẹ p nước cái kia bình tỷ bọn hắn bởi vì là tại s i n h đẹp quốc quân vốn có địa vị bọn hắn tiến về sinh đ ẹ p nước địa vị của bọn hắn còn tại đó bọn hắn tại s i n h đẹp nước vẫn như cũ có thể được sống cuộc sống tốt trọng yếu nhất chính là bằng vào bọn hắn nắm giữ một chút tư bản bọn hắn tại s i n h đẹp nước cũng có thể vượt qua cẩm y ngọc thực thậm chí là tựa như ở thiên đường thời gian có lẽ chúng ta có thể thử một chút tiến về sinh đ ẹ p nước đông đảo mồi câu mực tơ đại thần cùng tướng quân nhau nhau mở miệm đề nghị rất hiển nhiên bọn hắn cực kỳ tán thành ý ki bọn hắn lưu tại mồi câu mực tơ hoàn toàn liền không có bất luận cái gì đường sống có thể nói đã lưu tại mồi câu mực tơ hoàn toàn liền không có bất luận cái gì đường sống có thể nói vậy tại sao không thể nếm thử trực tiếp tiến v ề sinh đẹp nước đâu mặc dù nói tiến v ề sinh đẹp quốc chi sau bọn hắn m u ố n có địa vị liền không có hiện tại loại địa vị này nhưng tối thiểu nhất bọn hắn có thể sống sót đồng thời vẫn như cũ có thể được sống cuộc sống tốt không phải sao có lẽ chúng ta thật cũng chỉ có thể tiến v ề sinh đẹp nước nghe vị này đại thần lời nói mồi câu mực tơ thủ lĩnh trầm mặc một hồi sau cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói tại lúc này mồi câu mực tơ đại thần xem ra bọn hắn có vẻ như giống như cũng chỉ có thể làm như vậy ngoại trừ làm như vậy bên ngoài hắn thật đúng là không biết bọn hắn có cái gì đường sống có thể nói bọn hắn nơi nào có cái gọi là đường sống a căn bản liền không có bất luận cái gì đường sống đã như vậy vậy cái này liền là bọn hắn duy nhất một lựa chọn t ô n mệnh trong nháy mắt đối mặt đến từ mồi câu mực tơ thủ lĩnh giảng t h u ậ t lời nói đông đảo mồi câu mực tơ đại thần cùng tướng quân hai mắt trong nháy mắt sáng lên bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một cỗ kinh hỉ ta nghĩ chúng ta hiện tại hoàn toàn liền có thể hành động thừa dịp long quốc đại quân còn không có đánh tới trước đó chúng ta trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ tiến vệ sinh nhà nước về phần tiếp xuống mồi câu mực tơ vương triều còn có mồi câu mực tơ vương triều bên trong những cái kia phổ thông ngồi câu mực tơ dựa theo thần châu đại địa thuyết pháp cái kia chính là xem chính bọn hắn tạo hóa tại thời khắc này đông đảo mồi câu mực tơ đ ạ i thần cùng đông đảo mồi câu mực tơ tướng quân cứ như vậy nghiêm túc mở miệng nói đối với mồi câu mực tơ đ ạ i thần cùng mồi câu mực tơ các tướng quân mà nói bọn hắn đối với mồi câu mực tơ vương triều bên trong những cái kia phổ thông ngồi câu mực tơ bọn hắn đối nó vốn có thái độ liền là khinh thường. mặc dù bọn hắn song phương đều là mồi câu mực tơ trong cơ thể của bọn họ bên trong chạy xôi lấy huyết mạch đều là thuộc về mồi câu mực tơ huyết mạch nhưng là không có ý tứ bọn hắn căn bản liền không có đem những cái kia phổ thông mồi câu mực tơ coi là tộc nhân của bọn hắn những cái kia phổ thông mồi câu mực tơ theo bọn hắn nghĩ là thuộc về bị bọn hắn bóc lột tồn tại cùng bọn hắn căn bản cũng không phải là một cái cấp độ người ở phía trên a đương nhiên trong cơ thể của bọn họ bên trong chạy xôi lấy mồi câu mực tơ huyết mạch dù sao còn tại đó cho nên đối với những này mồi câu mực tơ cao tầng mà nói những cái kia phổ thông ngồi câu mực tơ cũng liền so với cái kia không phải ngồi câu mực tơ người cao quý một chút như vậy mà thôi thế nhưng là đối với bọn hắn mà nói những cái kia phổ thông ngồi câu mực tơ vẫn không có cao quý đi nơi nào đều là thuộc về bị bọn hắn b ó p lột tồn tại hiện tại bọn hắn muốn đi trước sinh đẹp nước mà những n à y phổ thông ngồi câu mực tơ vậy liền dựa vào chính bọn hắn tạo hóa nếu như bọn hắn có thể tại l o n g quốc đại quân tiến công giới sống sót vậy bọn hắn liền có thể sống sót nhưng là nếu như bọn hắn tại lòng quốc đại quân tiến công giới cũng không có cách nào sống sót cái kia không có ý tứ vậy bọn hắn có bao xa lan bao xa cùng bọn hắn một chút xíu quan hệ đều không có đối mặt đông đảo đại thần cùng các tướng quân l ờ i nói m ồ i câu mực tơ thủ lĩnh nghiêm túc nhẹ gật đầu quyết định như vậy đi bằng nhanh nhất tốc độ tiến v ề sinh đẹp nước tại thời khắc này đối với trước mắt m ồ i câu mực tơ thủ lĩnh mà nói hắn hiện tại ý nghĩ cũng rất đơn giản nếu như đã làm ra lựa chọn vậy bọn hắn liền phải cần bằng nhanh nhất tốc độ hành động hành động a rất nhanh đối mặt đến từ m ồ i câu mực tơ thủ lĩnh mệnh lệnh đông đảo phổ thông mỗi câu mực tơ thì là nghiêm túc gật đầu gật đầu tỏ ra hiểu rõ d ầ m d ầ m ngay tại đông đảo mồi câu mực tơ cao t ầ n g bằng nhanh nhất tốc độ hành động những cái kêu phổ thông mồi câu mực tơ giờ phút này cũng biết tin tức này dù sao tin tức này đã là thuộc về thế giới đều biết tin tức khi phổ thông mồi câu mực tơ biết được đối diện bọn họ hạ ạ thế mà lựa chọn đầu phục long quốc cái này cũng trực tiếp để đông đảo phổ thông mồi câu mực tơ cảm thấy một trận m ộ t b ư ớ c tình huống như thế nào bọn hắn thế mà lựa chọn đầu nhập vào long quốc bọn hắn thế mà đầu hàng cái này cái này cái này đây là đầu hàng vô điều kiện khi mồi câu mực tơ vương triệu bên trong mồi câu mực tơ biết được tin tức này về sau đến từ mồi câu mực tơ vương triều bên trong mồi câu mực tơ cũng triệt để mộng bức ở bọn hắn sao có thể đầu hàng a bọn hắn sao có thể lựa chọn hướng long quốc đầu hàng tại thời khắc này cái này đến cái khác mồi câu mực tơ chửi ầm lên đối với đông đảo mồi câu mực tơ mà nói mặc dù bọn hắn rất tự tin bọn hắn mồi câu mực tơ là thuộc về thượng đế cử tri lại thế nào cử tri bọn hắn cũng phi thường rõ ràng có thể minh bạch một cái đạo lý đó chính là bọn họ mồi câu mực tơ thực lực tại long quốc trước mặt hoàn toàn không tính là cái gì làm sao bây giờ làm sao bây giờ trong lúc nhất thời trong o à n vương bộ mồi câu mực tơ t i triệt mồi tiếp ề u luộc uống. 369, mồi câu quản Trước tơ để lựa l mực chọn, quốc bình dân lựa chọn, tiếp quản hạ quốc, long quốc đại 369, hạ Quốc quân. Trước câu mực đại mồi dân bình 369, tơ lúc ự a sao chọn, quốc Quốc Cái cái cái hạ quản Long quân. này này này, Trong tiếp ạt đại giờ? làm l bây nhất thời toàn bộ mồi câu mực tơ vương triều bên trong mồi câu mực tơ triệt để lục uống đối với mồi câu mực tơ vương triều bên trong những n à y mồi câu mực tơ mà nói bọn hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái đó chính là bọn họ nên như thế nào ứng đối tiếp xuống đến long quốc đại q â n bọn hắn cũng không tin tưởng hạ át lựa chọn đầu nhập vào long quốc về sau long quốc sẽ không dành tay giải quyết bọn hắn m g ồ i cầu mực tơ mặc dù nói long quốc chi chủ là thuộc về thần châu người nhưng long quốc chi chủ cũng dù sao cũng không phải là thuộc về thần châu đại địa bên trong chấp chính giả nếu như long quốc chi chủ là thuộc về thần châu đại địa bên trong chấp chính giả vậy đối phương tuyệt đối sẽ không đối bọn hắn do dự là độc thủ có thể vấn đề ngay tại ở vị kia long quốc chi chủ cũng vẹn vẹn chỉ là thuộc về thần châu người mà thôi đối phương cũng không phải là thuộc về thần châu đại địa bên trong chấp chính giả đối phương đã đơn độc đi ra khai sáng một cái p ư ơ n g triều đồng thời trọng yếu nhất chính là đối phương vẫn là một cái tràn ngập dã tâm chấp chính giả đối phương tiếp nhận đến từ hạ ạt đầu hàng đối phương một không không sẽ đối với bọn hắn ngồi câu mực tơ vương triều độc thủ phải biết bọn hắn ngồi câu mực tơ và hạ ạt quan hệ trong đó là thuộc về thủy hóa bất dung điểm này là thuộc về trên đời đều biết sự tình tại cái này trong lúc mấu chốt long quốc tiếp nhận đến từ hạ ạt đầu hàng từ nay về sau hạ ạt liền là thuộc về long quốc c ư ơ n g thổ cái kia hạ ạt cửu hận tự nhiên mà vậy cũng liền biến thành long quốc cửu hận long quốc hội vương tha như thế một cái tuyệt hảo cơ hội tốt sao không không không đây chính là quan g minh chính đại hướng bọn hắn ngồi câu mực mái tóc như tơ lên tiến công một cái cơ hội với lại dù là long quốc không có cơ hội này long quốc trong tương lai cũng tuyệt đối sẽ đối bọn hắn khởi xướng tiến công càng đừng đề cập hiện tại có như thế một cái tuyệt hảo lấy cớ về sau cái kia còn dùng muốn sao long quốc một không không khẳng định sẽ đối với bọn hắn khởi xướng tiến công a vừa nghĩ tới bọn hắn tiếp xuống phải cần nên đón đến từ long quốc đại quân m ồ i câu mực tơ vương triều bên trong tất cả m ồ i câu mực tơ đều run lệ bẫy song đời song đời chúng ta muốn hay không trực tiếp tiến về phiêu lựa quốc có lẽ phiêu lượng quốc có thể uy hiếp một cái long quốc đại quân trong lúc nhất thời tại mồi câu mực tơ trong vương triều những cái kia phổ thông mồi câu mực tơ trong lòng trong nháy mắt tung ra một cái ý niệm như vậy đối mặt sắp đến long quốc đại quân trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ cái kia chính là có lẽ phải cần bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi mồi câu mực tơ vương triều chỉ cần bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi mồi câu mực tơ vương triều bọn hắn không chừng có thể sống sót chỉ cần bọn hắn có thể sống sót cái kia còn quan tâm đến cùng có phải hay không tại mồi câu mực tơ vương triều cảnh nội sao hoàn toàn không quan tâm bọn hắn hiện tại cần phải làm liền là bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi mồi câu mực tơ vương triều tiến về phiêu l ư ợ g quốc bằng nhanh nhất tốc độ tiến về phiêu l ư ợ g quốc trong khoảnh khắc tại mồi câu mực tơ trong vương triều không biết bao nhiêu cái mồi câu mực tơ giờ phút này không khỏi lớn tiếng la lên trong lòng bọn họ ý nghĩ chỉ có một cái cái kia chính là bằng nhanh nhất tốc độ rời đi mồi câu mực tơ vương triều chỉ cần bọn hắn có thể rời đi mồi câu mực tơ vương triều cái kia đến lúc đó bọn hắn liền có thể sống sót dâm dâm tại toàn bộ mồi câu mực tơ vương triệu bắt đầu không ngừng hành động t r u n g t r u n g điệp điệp long quốc đại quân cũng tại thời khắc này triệt để tiếp quản toàn bộ hạ a quốc từng cái thành thị đối mặt t r u n g t r u n g điệp điệp long quốc đại quân hạ a quốc từng cái trong thành thị thị t r ư ờ n g cùng những quan viên kia không có bất kỳ cái gì một cái có ý kiến phản đối thậm chí bọn hắn d ơ hai tay đồng ý đến từ long quốc đại quân tiếp thu bởi vì bọn họ đã nhận được ý tứ phía trên bọn hắn tự nhiên biết phía trên đến tội cùng là ý tờ gì cái kia nếu biết phía trên đến tội cùng là ý tờ gì đối với hạ a quốc chi bên trong từng cái quan viên mà nói làm sao lại cự kiệt được cái này hấp dẫn chứ bọn hắn phi thường hoan nghênh long quốc đại quân đến tại nào đó một tòa thành thị bên trong trong tòa thành này thị trưởng nhìn về phía trước xuất hiện long quốc đại quân thân ảnh hắn n h ị n không được hít t h á n miệng mặc dù cái này có một chút mất mặt nhưng là từ này về sau có thể được sống cuộc sống tốt hơn nữa có thể để cái kia đ á n g chết mồi câu mực tơ trả giá đắt trở thành long quốc bình dân lại có làm sao từ giờ trở đi chúng ta đều là long quốc bình dân tại thời khắc này chỉ thấy nơi đó thị trưởng không khỏi yên lặng nói một mình nghe thị trưởng lời nói ở tại bên cạnh những quan viên kia há to miệng muốn nói cái gì nhưng là đối với những quan viên này mà nói bọn hắn bây giờ lại hoàn toàn không biết nên như thế nào mô tả tâm tình của bọn hắn bọn hắn hiện tại là dạng gì một cái tâm tình đâu chính bọn hắn cũng không biết bọn hắn tâm tình bây giờ đến tột cùng là bộ dáng gì nhưng là có một chút là có thể khẳng định đó chính là bọn họ tâm tình bây giờ cực kỳ phức tạp đối mặt cái này long quốc bọn hắn đã từng là thuộc về ngưỡng vọng tâm tính bởi vì long quốc thực lực còn tại đó trọng yếu nhất chính là long quốc có thể đánh tơi bởi xinh đẹp quốc quân đội vẹn vẹn chỉ bằng mượn điểm này liền đã đủ để cho hạ ạ t cả nước trên dưới đối nó sùng bái liên quan tới mùi câu mực tơ phía sau chỗ dựa là phiêu l ư ợ n g quốc điểm này là thuộc về người của toàn thế giới đều mọi người đều biết sự tình cũng chính bởi vì toàn thế giới đều biết mùi câu mực tơ phía sau là phiêu l ư ợ n g quốc cái kia long quốc đại quân hành hung xinh đẹp quốc đại quân tin tức này tại hạ a cảnh nội là thuộc về nhắc lên một phiên phong bạo hạ a cả nước trên dưới tất cả mọi người đối với long quốc đó là đánh trong đáy lòng sùng bái bởi vậy đối mặt đến từ long quốc đại quân đến hạ a đối n、no、ó thật đúng là liền không có cái gì giải quyết tâm thái xa lánh long quốc đại quân làm gì chứ hoàn toàn liền không có cái kia tất yếu long quốc đại quân thực lực còn tại đó bọn hắn xa lánh long quốc đại quân cái kia không phải tương đương với là thuộc về chịu chết sao trọng yếu nhất chính là long quốc chi chung những cái kia bình dân m u ố n có ngày này theo bọn hắn nghĩ đó không phải là bọn hắn đã từng tha thiết ước mơ thời gian sao đối mặt đã từng tha thiết ước mơ ngày này hiện tại dễ như trở bàn tay ai không hy vọng tối thiểu nhất đối với hạ a các bình dân mà nói là cực kỳ hy vọng ngay cả những quan viên kia đều cực kỳ hy vọng long quốc đại quân đến không vì cái gì khác chỉ vì long quốc đại quân đến về sau bọn hắn liền sẽ vượt qua long quốc bình dân vốn có cái kia thời gian trừ cái đó ra long quốc đại quân còn biết vì bọn họ hạ ạt báo thủ d ừ a hận cái kia đang chết ngồi câu mực tơ tiếp xuống kết cục liền tao tương bởi vì tiếp xuống ngồi câu mực tơ sẽ đụng phải đến từ long quốc đại quân tiến công đương nhiên những n à y liền làm bọn hắn tha thiết ước mơ sự tình á tại đông đảo đáng quan chức trong lòng lâm vào một trận thật sâu suy tư thời điểm t r ù n g t r ù n g điệp điệp long quốc đại quân cũng tại thời khắc này trực tiếp đến thành này thị bên ngoài nhìn phía trước thành thị tại long quốc đại quân bên trong một vị tướng quân nhàn nhạt, nhạt phất phất tay đem phía trước thành thị triệt để tiếp quản lưu thủ một chút binh sĩ đóng giữ tòa thành thị này còn lại binh sĩ đi theo ta tiếp tục tiếp quản còn lại thành thị đối mặt long quốc tướng quân ra lệnh chỉ thấy một c h i đội ngũ rất nhanh liền thoát ly đại quân hướng phía trước thành thị dũng manh lao tới dầm dầm hướng phía trước xuất phát b ă nhanh g n nhất tốc độ tiếp quản toàn bộ hạ quốc chương ba trăm bảy mươi thẳng tiến mồi câu mực tơ vương triều l o n g quốc đại quân chương ba trăm bảy mươi thẳng tiến mồi câu mực tơ vương triều l o n g quốc đại quân nơi này chính là mồi câu mực tơ vương triều tại thời khắc này đông đảo long quốc tướng quân nhìn xem trước mặt mồi câu mực tơ cương thổ long quốc tướng quân hai mắt n h a o n h a o loẹ ra một c ố kích động đối với đông đảo long quốc tướng quân mà nói khi bọn hắn nhìn phía trước mồi câu mực tơ cương thổ bọn hắn liền ý thức được bọn hắn đích đến của chuyến này đã tới bọn hắn tiếp xuống cần phải làm liền là bằng nhanh nhất tốc độ đem chọn cái mồi câu mực tơ vương triều triệt để cầm xuống các vị bằng nhanh nhất tốc độ đem chọn cái mồi câu mực tơ vương triều triệt để cầm xuống đông đảo long quốc tướng quân vung tay lên đối mặt long quốc tướng quân mệnh lệnh các l ộ long quốc đại quân bên trong tất cả binh đối với phía trước mồi câu mực tơ cương thổ tất cả long quốc trong lòng của binh lính chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái tia chính là bằng nhanh nhất tốc độ đem chọn cái mồi câu mực tơ vương triều triệt để cầm xuống giết giết giết trong nháy mắt chỉ thấy đông đảo long quốc tướng quân bung tay lên dầm dầm dầm sau m ộ t khắc phô thiên cái địa long quốc đại quân hướng phía trước không ngừng dũng mánh lao tới hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất long quốc đại quân hướng phía trước không ngừng dũng mánh lao tới t r ù n g chùng điệp điệp long quốc đại quân rất nhanh liền tràn vào tiến mồi câu mực tơ vương triều khi chùng chùng điệp long quốc đại quân tràn vào tiến mồi câu mực tơ v tại mồi câu mực tơ vương triều bên trong những cái kiêm mồi câu mực tơ nhìn xem tiến vào bọn hắn quốc gia l o n g quốc đại quân đông đảo mồi câu mực tơ run l y bảy dầm hắn hắn hắn bọn hắn tại thời khắc này tất cả mồi câu mực tơ đều cảm thấy sợ hãi một hồi đối với đông đảo mồi câu mực tơ mà nói nhìn xem trùng trùng điệp điệp l o n g quốc đại quân chẳng vào tiến bọn hắn ngồi câu mực tơ về sau tất cả mồi câu mực tơ đều ý thức được một cái vấn đề mấu chốt nhất không có gì bất ngờ xảy ra t i ế p xuống toàn bộ mồi câu mực tơ vương triều sẽ biến thành lòng quốc cương thổ về phần lòng quốc đến tột cùng nên như thế nào đối m ồ i câu mực tơ vương t r i ề u bên trong những này m ồ i câu mực tơ hoàn toàn không biết long quốc đến tột u cùng sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn mặc dù nói bọn hắn ngày thường cực kỳ cao ngạo xem thường cái này xem thường cái kia nhưng bọn hắn cũng hiểu được long quốc căn bản liền sẽ không luông triều bọn hắn bởi vì bọn họ phía sau phiêu lượng quốc căn bản liền sẽ không vì vậy mà trực tiếp đi và long quốc lên xung đột phiêu lượng quốc làm sao lại bởi vì cái này vấn đề và long quốc lên xung đột đâu đây là chuyện không thể nào một khi phiêu lượng quốc sẽ không cùng long quốc lên xung đột như vậy nói cách khác bọn hắn mỗi câu mực tơ chỉ có thể tự hành ứng đối cái này long quốc cái kia không có ý t ứ Bọn hắn trong h không cách nào giải quyết cái này, long quốc ca. Thậm chí hắn. không hắn. Chúng ậ t quyết tiếp tột Tất tơ biết tiếp tột ta tiếp kết nào này Long xuống Long、quốc、đến tột cùng bọn cũng xuống Long đến cùng bọn xuống giải cái Quốc ca. Quốc cả câu mực Quốc cục làm làm là sao sao đối đại mồi đối đại bộ sẽ sẽ sẽ lúc nhất thời cái này đến cái khác mồi câu mực tơ ánh mắt mang theo một tia mê man g nhìn về phía long quốc đại quân trước mặt mọi người nhiều phổ thông mồi câu mực tơ ánh mắt lộ ra một tia thật sâu mê mang mồi câu mực tơ thủ lĩnh cùng mồi câu mực tơ vương quốc bên trong tướng quân và đại thần giờ phút này đã bằng nhanh nhất tốc độ đi máy bay rời đi mồi câu mực tơ vương quốc trước mặt mọi người nhiều mồi câu mực tơ đại thần và tướng quân bằng nhanh nhất tốc độ rời đi mồi câu mực tơ vương quốc thời điểm bởi vì là vương triều bên trong một chút có tiền mồi câu mực tơ cũng đồng dạng bằng nhanh nhất tốc độ rời đi mồi câu mực tơ vương triều dầm dầm khi từng cái máy bay bằng nhanh nhất tốc độ bắt đầu xuất phát khi một khung lại một khung máy bay hướng phía phiêu lượng quốc phương hướng không ngừng dũng mánh lao tới t r u n g t r u n g điệp điệp quang linh quốc đại quân cũng tại thời khắc này xâm nhập mồi câu mực tơ vương triều tại sao ta cảm giác cái này mỗi câu mực tơ vương triều bên trong giống như đã không có bất kỳ kháng cự nào thế lực cùng nay đồng thời các lộ long quốc đại quân cứ như vậy nhìn xem ở tại trong tầm mắt mỗi câu mực tơ vương triều chỉ thấy các lộ long quốc đại quân cho mày bọn hắn nhìn về phía trước hôn loạn thành thị đối với đông đảo long quốc đại quân binh sĩ mà nói bọn hắn giờ phút này thật đúng là liền cảm nhận được một trận m ộ n g bức và nghi hoặc không biết là tình huống như thế nào làm sao cảm giác cái này mỗi câu mực tơ vương triều cùng cái kia cái khác mấy cái vương triều một dạng lựa chọn từ bỏ c h ố n g lại cùng nay đồng thời cái này đến cái khác tướng quân nhìn xem ở tại trong tầm mắt thành thị đông đảo long quốc tướng quân trầm tư một hồi sau liền đem nó nghi ngờ trong lòng nói ra căn cứ bọn hắn trước mắt quan sát đến xem. bọn hắn phát hiện cái này ngồi câu mực tơ vương triều liền có thể cùng bọn hắn đã từng c h ô gặp qua những quốc gia kia một dạng giống hạ dập vương quốc và hạ giặc vương quốc thậm chí còn có ba tư vương quốc một dạng đối mặt bọn hắn long quốc đại quân tiến công cái kia từng cái vương quốc bên trong vương thất thành viên trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ lựa chọn thoát đi bọn hắn trực tiếp hướng phiêu lượng quốc bỏ chạy vậy đối với tình huống này vậy bọn hắn tự nhiên là thuộc về cực kỳ khinh thường bởi vì bọn họ hoàn toàn liền xem thường loại này tồn tại như vậy hiện tại thấy đều rất t i n tưởng trắng cảnh đông đảo long quốc tướng quân và binh sĩ lập tức hiểu không có gì bất ngờ xảy ra chỉ sợ cái này mồi câu mực tơ vương t r i ề u thủ lĩnh và những đại thần tiên ngoại giao tướng quân làm ra cùng cái khác vương t r i ề u một dạng một lựa chọn đã cái này mồi câu mực tơ vương t r i ề u thủ lĩnh còn có các đại cao tầng đều thoát đi vậy chúng ta liền bằng nhanh nhất tốc độ đem chọn cái mồi câu mực tơ vương triều toàn diện cầm xuống đối với đông đảo long quốc tướng quân mà nói nếu đều đã có thể khẳng định mồi câu mực tơ vương triều bên trong thủ lĩnh và đông đảo cao tầng đều đã chọn rời đi mồi câu mực tơ vương triều vậy bọn hắn hiện tại hoàn toàn liền không tất y hoặc giả thuyết bọn hắn hiện tại cần phải làm sự tình rất đơn giản bọn hắn hiện tại cần phải làm sự tình liền là bằng nhanh nhất tốc độ đem chọn cái mồi câu mực tơ vương triều cho toàn diện cầm xuống toàn quân tiến công bằng nhanh nhất tốc độ đem chọn cái mồi câu mực tơ vương triều triệt để cầm xuống tại thời khắc này đông đảo long quốc tướng quân vung tay lên đối mặt đến từ long quốc các tướng quân mệnh lệnh các lộ long quốc đại quân bên trong binh sĩ trực tiếp như bị điên bắt đầu điên cùng khởi xướng tiến công giết giết trung trung điệp điệp long quốc đại quân không ngừng chạy về phía một tòa lại một tòa thành thị khi trùng trùng điệp, điệp long quốc đại quân chạy về phía một tòa, lại một tòa thành thị. một tòa lại một tòa thành thị cũng tại thời khắc này triệt để tuyên cáo luân hãm khi một tòa lại một tòa thành thị treo bên trên thuộc về long quốc quốc kỳ khi một tòa lại một tòa thành thị bên trong mồi câu mực tơ quốc kỳ rơi xuống mà đồng thời đến từ long quốc quốc kỳ thì là trực tiếp tung bay tại cái kia từng tòa thành thị trên không tại cái kia trong thành thị đông đảo mồi câu mực tơ nhìn xem treo bọn hắn thành thị trên không trung long quốc quốc kỳ về sau cái này đến cái khác mồi câu mực tơ đều cảm thấy một trận trầm mặc và tuyệt vọng bọn hắn khó có thể tưởng tượng bọn hắn mồi câu mực tơ vương triệu thế mà cứ như vậy phát sinh trọng đại như thế ngoài ý mớn bọn hắn mồi câu mực tơ vương triều thế mà cứ như vậy không có đây quả thật là để tất cả mồi câu mực tơ đều cảm thấy một trận ngạc nhiên thậm chí là không thể tưởng tượng nổi từ giờ trở đi chúng ta liền là thuộc về l o n g quốc bình dân sao trong lúc nhất thời l n g đ ả o mồi câu mực tơ bình dân ánh mắt tràn ngập một cỗ mê mang nói một mình bọn hắn nhìn xem treo ở nó thành thị trên không trung l o n g quốc quốc kỳ tất cả mồi câu mực tơ trong lòng đều tung ra một cái ý niệm trong đầu song chương ba trăm bảy mươi mốt giải trừ chế tài ở giô a các quốc gia mời khách long quốc công chúa t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi mốt giải trừ chế tài ở r dô a các quốc gia mời khách long quốc công chúa mồi câu mực tơ vương triều luân hãm khi từng cái quốc gia nhìn xem đến từ mồi câu mực tơ vương triều phương diện tin tức đông đảo quốc gia đều lâm vào một trận trầm mặc đối với mồi câu mực tơ vương triều từng cái quốc gia đối nó thái độ đại đa số vẫn là ô m chán ghét thái độ bọn hắn chẳng lẽ không muốn giải quyết cái này mồi câu mực tơ sao bọn hắn khẳng định là muốn giải quyết cái này mồi câu mực tơ nhưng thay vào đó cái mồi câu mực tơ phía sau có phiêu l ư ợ quốc nhà không phải chỉ bằng mượn mồi câu mực tơ cái tính cách này sớm đã bị giải quyết hết thật sự cho rằng đại gia hỏa không giải quyết được cái này mồi câu mực tơ sao không không không thực lực của bọn hắn muốn giải quyết mồi câu mực tơ vẫn là thật buông lỏng tối thiểu nhất cái này mồi câu mực tơ tại bọn hắn nơi này cũng không tính là cái gì đặc biệt cường đại một cái tồn tại có thể vấn đề ngay tại ở phiêu l ư ợ n g quốc thực lực còn tại đó nếu như bọn hắn muốn đối bởi vì là động thủ vậy thì đồng nghĩa với là đang đánh phiêu l ư ợ n g quốc mặt m ũ i ai có thể tiếp nhận đánh phiêu lượm quốc mặt m u i cái này lại g i i bọn hắn khẳng định là chịu không được dù sao một khi phi phi lượm tại trên toàn thế giới ngoại trừ cái kia giải rác mấy cái quốc gia có thể thừa nhận được phiêu lượng quốc lựa d n bên ngoài thật đúng là liền không có cái nào quốc gia có thể tiếp nhận đến từ phiêu lượng quốc lựa d n hiện tại tốt long quốc xuất hiện trực tiếp hung hăng quả xinh đẹp quốc nhất cái bàn tay long quốc trực tiếp đem mồi câu mực tơ cho tiêu diệt mọi người đều biết sự t ì n h mồi câu mực tơ phía sau liền là phiêu lượng quốc nhưng là hiện tại mồi câu mực tơ trực tiếp bị long quốc cho tiêu diệt từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn thấy xinh đẹp việc lớn quốc gia bị đánh một cái bàn tay nhưng là phiêu lượng quốc trước mắt có cái gì động tính đâu tối h i ể u nhất căn cứ bọn hắn tin tức biểu hiện l à m đương kim xinh đẹp quốc đại đế hiếm trèo lên căn bản liền không có đem cái này vấn đề để ở trong lòng cái này lại đến tội cùng là tình huống như thế nào đâu vì cái gì xinh đẹp quốc hội không nhìn vấn đề này đâu lại hoặc là nói đối mặt cường thế long quốc phiêu l ư ợ n g quốc lần thứ nhất lựa chọn túi lầu xuống đối mặt tình huống này e u r o p a các quốc gia thủ lĩnh hiện tại nói ra suy nghĩ của mình giải trừ đối long quốc chế tài viếng thăm long quốc tại thời khắc này ờ rôpa các quốc gia thủ lĩnh bằng nhanh nhất tốc độ xuống lệnh đối với ờ r o p a các quốc gia thủ lĩnh mà nói bọn hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái cái kia chính là nhất định phải cần bằng nhanh nhất tốc độ đem bọn hắn đối long quốc cái này chế tài cho giải trừ đối long quốc chế tài đó là cái thứ gì long quốc sợ bọn họ chế tài sao không không không long quốc đối với bọn hắn cái gọi là cái này chế tài hoàn toàn liền không có để ở trong lòng điểm này cũng coi như được là ở dầu ba các quốc gia mọi người đều biết tin tức cái kia đã như vậy bọn hắn cũng nhất định phải cần làm ra điểm đáp lại đối mặt long quốc bọn hắn nên làm ra bộ dáng gì đáp lại đâu rất đơn giản cái kia chính là bằng nhanh nhất tốc độ giải trừ đối long quốc phong tỏa bọn hắn xem như đã nhìn ra tiếp x u ố n g long quốc tất nhiên sẽ tiến hành đại kiến thiết đã tiếp x u ố n g long quốc hội tiến hành đại kiến thiết chỉ cần bọn hắn có thể ở sau đó long quốc đại kiến thiết bên trong ăn vào một chút đồ vật đây đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là một cái khó mà cự tuyệt dụ hoặc ai có thể cự tuyệt được cái này dụ hoặc ngược lại bọn hắn không cách nào cự tuyệt được cái này dụ hoặc đã bọn hắn không cách nào cự tuyệt cái này dụ hoặc vậy bọn hắn hiện tại muốn làm thứ gì rất đơn giản bằng nhanh nhất tốc độ giải trừ đối long quốc chế tài sau đó bằng nhanh nhất tốc độ trực tiếp đi và long quốc làm ăn đây chính là bọn họ tiếp xướng cần phải làm sự tình tại i tiểu, tuyết, tiểu tuyết. ngươi ể u tuyết tuyết, ca ca l chiếm lĩnh hai quốc Quốc lính hai h gia. Long n sắp ấ thời t ố n toàn bộ Trung Đông g Tại t bộ khu. địa h khắc này tại dự trương đại học bên trong cái này đến cái khác các học sinh ánh mắt nhao n h a u mang theo một cố vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía lý ngọc tuyết nhất là cùng lý ngọc tuyết cùng một cái phòng ngủ người khi bọn hắn nhìn xem tin tức bên trên biểu hiện tin tức khi bọn hắn nhìn xem toàn bộ mồi câu mực tơ vương triều cùng nó bên cạnh hạ a cảnh nội đều tung bay lấy long quốc quốc kỳ bọn hắn là thật cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi mặc dù nói bọn họ cũng đều biết chỉ bằng mượn long quốc thực lực muốn nhất thống toàn bộ trung đông đại địa là rất đơn giản sự tình bàn vào long quốc thực lực muốn thống nhất trung đông đại địa rất khó sao tối thiểu nhất theo bọn hắn nghĩ không có chút nào khó mặc dù nói long quốc nhất thống toàn bộ trung đông đại địa không có chút nào khó dù sao long quốc cũng không có chân chính thống nhất toàn bộ trung đông đại địa hiện tại tốt khi bọn hắn nhìn xem tin tức bên trên biểu hiện tin tức khi bọn hắn nhìn xem lại có quốc gia đã bị long quốc thống thống cầm xuống bọn hắn sẽ là bộ dáng gì một cái tâm tính tâm tình của bọn hắn liền rất đơn giản long quốc lưu xoa long quốc sắp nhất thống toàn bộ trung đông đại địa đối mặt đám người ngạc nhiên cũng không thể tưởng tượng nổi lý ngọc tuyết nhìn xem tin tức bên trên biểu hiện tin tức lý ngọc tuyết ánh mắt không khỏi toát ra một tia thật sâu s xử bái lợi hại quả nhiên không hổ là anh ta làm thành như vậy xuống tới tiếp xuống long quốc khẳng định sẽ nhất thống toàn bộ trung đông đại điện chỉ cần long quốc nhất thống trung đông đại điện vậy anh của ta đến lúc đó h á không liền là sẽ trở thành trung đông phiên bản tần thủy hoàng a vừa nghĩ tới anh của nàng trong tương lai sẽ trở thành trung đông phiên bản thủy hoàng đế lý ngọc tuyết lại cảm thấy một trận thật sâu hưng phấn phải biết thủy hoàng đế đây cũng không phải là cái gì nhân vật bình thường thậm chí thủy hoàng đế cấp bậc này nhân vật đó là thuộc về được bạn người ngưỡ ngộ mộ một cái tồn tại mà anh của nàng trong tương lai không có gì bất ngờ xảy ra sẽ trở thành trung đông viên bản thủy hoàng đế đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một tin tức đây là cỡ nào làm cho người cảm thấy vui mừng một tin tức nhưng là như thế một cái làm cho người cảm thấy vui mừng tin tức sẽ phát sinh tại anh của nàng trên thân các vị hôm nay ta mời khách muốn ăn cái gì liền ăn cái gì lý ngọc tuyết đắc ý vung tay lên nàng tại phía xa thần châu đại địa nàng cũng vô pháp cho nàng ca trợ giúp thứ gì nhưng là nàng lại có thể đem cái này vui sướng chia sẻ ra ngoài cái kia chính là để nàng người chung quanh cảm nhận được hắn vui sướng với lúc nàng bây giờ cũng không thiếu tiền đã nàng bây giờ hoàn toàn không thiếu tiền cái kia nàng cũng liền đem cái này vui sướng chia sẻ ra ngoài mời khách mời người khác ăn cơm nghe được lý ngọc tuyết lời nói lý ngọc tuyết trong thành thị những cái kia bạn cùng phòng hai mắt trong nháy mắt sáng lên nga hống công chúa điện hạ và thuế trong nháy mắt đối với lý ngọc tuyết trong phòng ngủ những cái kia bạn cùng phòng mà nói đối mặt đến từ lý ngọc tuyết mời khách các nàng tự nhiên cũng cảm nhận được một trận cao hứng bởi vì cái này cũng coi là một tin tức tốt mặc dù nói hiện tại cái niên đại này ăn cơm đã không còn là cái gì hy vọng xa bởi nhưng là đối mặt đến lý ngọc tuyết mời khách nhưng là khác rồi đây chính là đường đường chính chính một quốc gia công chúa a đối mặt đến từ một quốc gia công chúa mời khách điều này chẳng lẽ không phải một cái tin tức vô cùng tốt sao tối thiểu nhất tại các nàng xem đến cái này thật đúng là liền không có ai có thể có như thế một cái kinh lịch đi đi đi mời khách mời khách lý ngọc tuyết cười h í p mắt mở miệng nói hôm nay trà sữa sơn móng tay ta bao hết chương ba trăm bảy mươi hai long quốc cần đại lượng thần châu người chương ba trăm bảy mươi hai long quốc cần đại lượng thần châu người tiếp xuống long quốc trừ ạ i l o phi những cái kia đỉnh tiêm quốc gia chỉ cần những cái kia đỉnh tiêm quốc gia lựa chọn xuất thủ cái kia long quốc xác thực sẽ dừng lại hắn chinh phục nhưng là những cái kia đỉnh tiêm quốc gia làm sao lại lựa chọn xuất thủ đâu mấy cái kia đỉnh tiêm quốc gia bên trong chỉ sợ cũng chỉ có xinh đẹp quốc hội lựa chọn xuất thủ không vì cái gì khác chỉ vì long quốc chiếm lĩnh mảnh này dầu hỏa địa khu trung đông địa khu dầu hỏa là thuộc về toàn thế giới đều cần đồ vật mặc dù nói xinh đẹp trong nước bộ cũng có dầu hỏa nhưng là trung đông địa khu dầu hỏa lại càng nhiều a một khi long quốc chiếm lĩnh trung đông địa khu dầu hỏa bàn g vào long quốc và thần châu đại địa quan hệ trong đó long quốc ở sau đó một không không sẽ chọn đem mảnh này địa khu dầu hỏa toàn bộ cung cấp cho thần châu đại địa một khi long quốc đem mảnh này địa khu dầu hỏa toàn bộ cung cấp hướng thần châu đại đ i ệ cái kia kết quả cuối cùng còn dùng suy đoán sao Cái kêu phiêu lượng quốc khẳng định không thể chịu được được, cuối cùng phiêu lượng quốc rất có thể sẽ trực Quốc chiến được phát phiêu phiêu tiếp đối đối tiếp kêu khẳng không không khu. tuyệt thu được long Quốc trung định thể thể tranh. hắn thể nhất thống lượng lượng Long Long động trận Bọn nào đồng địa rất một sẽ về phần thần châu đại địa và bắc cực hùng lý mặc biểu thị căn bản không có đem hai quốc gia này để ở trong lòng thần châu đại địa là rất rõ ràng căn bản liền sẽ không lựa chọn cùng hắn đối nghịch về phần bắc cực hùng bắc cực hùng hiện tại vẫn phải cần hắn long quốc đến ngăn chặn phiêu l ư ợ n g quốc đâu cho nên bắc cực hùng xem chừng cũng sẽ không lựa chọn đối với hắn long quốc độc thủ vất quá có một chút lý mặc yên lặng nhìn về phía bắc cực hùng vẫn là phải cần đề phòng một cái cái này bắc cực hùng lý mạc yên lặng suy tư nói một mình liên quan tới cái này cái bắc cực hùng tại lý mạc xem ra mặc dù nói trước mắt bắc cực hùng có thể tính được là thuộc về đứng tại hắn binh quốc nơi này nhưng cũng không liền đại biểu cho bắc cực hùng thật liền là thuộc về hắn bên này trận doanh một cái tồn tại bắc cực hùng là thuộc về cái nào trận doanh bắc cực hùng trước đó cho tới nay đều muốn dung nhập vào âu la ba đại lục mặc dù bắc cực hùng là một cái vượt ngang á âu đại lục quốc gia nhưng bắc cực hùng tự nhận là bọn hắn vẫn luôn là thuộc về âu la ba đại lục phía trên quốc gia đối mặt loại quốc gia này dù là bây giờ đối phương bị lấy phiêu lượng quốc cầm đầu e u r o ba các quốc gia chèn ép nhưng cũng không thể thật liền trực tiếp làm cho đối phương cùng e u r o ba triệt để thoát ly đối mặt bắc cực hùng lý mặc biểu thị hiện tại có thể tạm thời lựa chọn tin tưởng hắn nhưng là trong tương lai vẫn là phải cần dựa vào thần châu đại địa có lẽ có thể đi thần châu đại địa chiêu công lý mặc yên lặng nói một mình liên quan tới thần châu đại địa phía trên những ngày nhân khẩu lý mặc rất thấy thèm đâu mặc dù bây giờ bọn hắn là thuộc về hai quốc gia nhưng là lại thế nào thần châu đại địa tình h u ố n còn tại đó mặc dù thần châu đại địa nhân khẩu đã bị sắt vec ga tam vượt qua nhưng là thần châu đại địa người ở phía trên miệng nhưng như cũ so sắt vec ga tam tốt hơn rất nhiều lần sắt vec ga tam nhân khẩu mặc dù vượt qua thần châu đại địa nhưng là đám kia a tam thật đúng là không thể quá tín nhiệm bọn họ dù là hán long quốc muốn phát triển cũng tuyệt đối không thể đi thỉnh cầu sắt vec ga tam cơ bản nhất công nhân khẳng định vẫn phải là thuộc về thần châu đại địa phương diện công nhân tốt nhất không vì cái gì khác bởi vì những người kia cùng hắn vị này long quốc quốc chủ trong cơ thể chạy xuôi huyết mạch đều là giống nhau trừ cái đó ra bọn hắn sử dụng ngôn ngữ cùng văn hóa đều là thuộc về thần châu đại địa phía trên đặc hữu đây cũng là thuộc về hắn hy vọng trước mắt tại long quốc cương thổ bên trong tồn tại rất nhiều rất nhiều vấn đề có rất rất nhiều văn hóa cùng có rất rất nhiều tôn giáo g liên quan tới cái này a nhiều văn hóa và nhiều như vậy tôn giáo g muốn e m nó trình hợp lên khẳng định không phải một cái sự tình đơn giản cái kia dứt khoát liền không ngay ngắn hợp trực tiếp cho bọn hắn đổi một cái văn hóa dùng thần châu đại địa bên trên mặt văn hóa có lẽ tương đối tốt một điểm h á n vị này long quốc quốc chủ liền là thuộc về đã từng thần châu người toàn bộ quốc gia lưu hành thần châu văn hóa có cái gì không được cái này thuộc về văn hóa đặc tính trọng yếu nhất chính là hắn muốn duy trì sự thống trị của hắn nhất định phải cần có được rất nhiều rất nhiều thần châu người mặc dù ngoại trừ thần châu đại địa bên ngoài tại hải ngoại cũng có rất nhiều chạy xuôi thần châu huyết mạch người để bọn hắn tại lý mặc xem ra đều đã không thuần túy bọn hắn cũng sớm đã tiếp nhận lấy phiêu lượng quốc cầm đầu ở rô a một bộ hệ thống văn hóa bộ dáng của bọn hắn có thể nói là thuộc về phiêu lượng quốc dáng vẻ cái này khiến lý mặc như thế nào có thể tiếp thụ được bọn hắn đâu Hắn cần có làm một chút thần châu cần người đến có làm một bọn ả bản bản, hải o cho coi ngoại vệ về cái châu cái châu thuộc cơ cái châu khác hắn thống trị, khiến cái này thần châu người phân tán đến từng cái thành thị, những thần hắn nhưng những thần nhưng này người tán đến từng này người người trị, rồi. kia là là là b hắn cũng chính là trong cơ thể loại này chạy xuôi một tia thần châu huyết mạch mà thôi nhưng là bọn hắn căn bản liền không cách nào dùng thần châu người đến tiến hành xưng hô quyết định như vậy đi có thể đi và những người kia liên hệ liên hệ lý mặc yên lặng suy tư nói một mình người tới kết nối thần châu đại địa phương diện điện thoại tại thời khắc này lý mặc hai mắt mang theo một cố bình tĩnh mở miệng đối mặt đến từ lý mặc mệnh lệnh rất nhanh liền có thư ký trực tiếp bấm thần châu đại địa chính thức điện thoại tốt tốt tốt đối với đến từ long quốc phương diện trò chuyện thần châu đại địa phương diện cảm nhận được một tiêu nghi hoặc thần châu đại địa bên trong các lao già kêu ánh mắt không khỏi lộ ra một tiêu nghi hoặc chuyện gì xảy ra đây là đối với đến từ thần châu đại địa bên trong lão nhân mà nói đối mặt đến từ long quốc phương diện trò chuyện bọn hắn thật đúng là liền cảm nhận được nghi hoặc chuyện gì xảy ra long quốc phương diện là phát sinh những chuyện gì mặc dù bọn hắn không biết long quốc phương diện đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhưng đối mặt đến từ long quốc phương diện trò chuyện thần châu đại đ ị a bên trong các lão nhân vẫn là tiếp thông lần này xuyên quốc gia điện thoại khi thần châu đại đ ị a bên trong các lão nhân nhận được cái này phong xuyên quốc gia điện thoại về sau tại long quốc lý mặc trực tiếp mở miệng nói các vị đã lâu không gặp a lý mặc không khỏi cười cười mở miệng nói nghe điện thoại một phía khác vang lên thanh â m tại thần châu đại đ ị a bên trong một ít các lão nhân không khỏi cười cười mở miệng nói lý quốc chủ không biết lý quốc chủ lần này cùng nay đồng thời một vị họ vương lão nhân trực tiếp bình tĩnh mở miệng nói đối mặt vị này họ vương láo giả giảng thuật lời nói lý mặc cười cười ta lần này khẳng định là có chuyện ta lần này cho chuyện là vì hai nước phát triển mà đến tại thời khắc này lý mặc cười h í p mắt mở miệng nói không sai tại lý mặc xem ra hắn lần này cho chuyện chính là vì hai nước phát triển đối mặt đến từ lý mặc lời nói tại điện thoại một phía khác thần châu các lao nhân thì là yên lặng nhìn một chút lẫn nhau nói đi long quốc lần này làm lớn một vị khác lao nhân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đối với long quốc đến tội cùng tìm bọn hắn là có chuyện gì bọn hắn không biết bọn hắn thật đúng là không biết long quốc tìm bọn hắn đến tột cùng là có chuyện gì nhưng không có gì bất ngờ xảy ra long quốc giờ phút này khẳng định là có chuyện gì cần p h i ế n phức bọn hắn thần châu đại đ ị a đã long quốc có chuyện cần p h i ế n phức bọn hắn thần châu đại đ ị a vậy bọn hắn thần châu đại đ ị a tại long quốc nơi đó lại có thể thu hoạch được thứ gì đâu long quốc lời nói có vẻ như long quốc trước mắt dầu hỏa là chúng ta cần có tại thời khắc này thần châu đại đ ị a bên trong đông đảo lao nhân lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn lập tức liền đọc hiểu lẫn nhau trong mắt ý tứ tại long quốc bên trong đồ vật gì là thuộc về bọ l o n g quốc bên trong bọn hắn cần có đồ vật chỉ có một cái cái kia chính là l o n g quốc bên trong dầu hỏa nghĩ đến đây ă một cái kết quả đám người nhao nhao đem nó ánh mắt trực tiếp nhìn về phía kết nối điện thoại vương lão đồng thời tại điện thoại một phía khác lý mặc cũng không làm phiền lý mặc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề long quốc cần đến từ thần châu đại địa trợ rút long quốc cần đại lượng thần châu người lý mặc ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh đối mặt đến từ lý mặc lời nói tại điện thoại một phía khác vương lão yên lặng hiếp hai mắt sau đó trực tiếp đem nó ánh mắt nhìn về phía ở xung q u a đông đảo lão nhân các vị các ngươi cảm thấy vương lao ánh mắt mang theo một tia lạnh nhạt cùng một tia suy tư nhìn xem vương lao ánh mắt cùng lời nói đ ô n g đ ả o lao nhân thì là nhịn không được nhìn xem lẫn nhau bọn hắn đang nghe lý mặc lời nói sau trong nháy mắt liền h i ể u lý mặc cần có đến t ộ t cùng là cái gì lý mặc cần có đồ vật đã là thuộc v ề bày ở ngoài sáng đồ vật đối phương cần đại lượng thần châu người về phần đối phương cần đại lượng thần châu người muốn làm gì làm thần châu đại điệu bên t r o người n g cầm quyền bọn hắn tự nhiên biết đối phương muốn đại lượng thần châu người mục đích đến tội cùng là cái gì đối phương hiện tại mặc dù nói là long quốc tri chủ nó dưới trướng hạ c h u n g những cái kia bình dân số lượng cũng phi thường kinh người nhưng là những cái kia bình dân nhưng lại có một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề đó chính là bọn họ đến từ từng cái dân tộc đồng thời bọn hắn chỗ thân ở cái chỗ kia cũng là thuộc về trên đời đ ề u biết toàn thế giới tất cả mọi người biết cái kia địa khu người đến tội cùng là cái gì một cái tính cách tồn tại đối mặt cái kia địa khu sở tác sở vi long quốc khẳng định phải cần đại lượng thần châu người đi giải quyết một cái vấn đề này đã long quốc cần đại lượng thần châu người đi giải quyết vấn đề này cái kia toàn thế giới thần châu người nhiều nhất địa phương là nơi nào tất nhiên là bọn hắn thần châu đại địa cho nên đến từ thần châu đại điệu bên trong đông đảo các lao nhân đối mặt lời nói này về sau trong nháy mắt liền h i ể u lời nói này bên trong biểu đạt ý tứ tại thời khắc này vương lão trực tiếp bình tĩnh mở miệng nói cũng không phải không thể nhưng là có một cái vấn đề lớn tính mạng của bọn hắn an toàn không có thể bảo hộ vương lão nghiêm túc mở miệng nói đối với vương lão mà nói hắn hiện tại quan tâm chỉ có một vấn đề cái kia chính là một khi thần châu người tràn vào đến long quốc về sau những cái kia thần châu người vấn đề an toàn phải chăng có thể được đến bảo hộ đâu nếu như những cái kia thần châu người vấn đề an toàn đều không thể đạt được bảo hộ ý nghĩ này liền trực tiếp bỏ đi áp bọn hắn luôn không khả năng bởi vì cuộc giao dịch này để bọn hắn đại lượng thần châu người đánh đổi mạng sống a không có khả năng bọn hắn tuyệt đối không khả năng làm như vậy cho nên vương lão trực tiếp đem vấn đề này hỏi lên liên quan tới những cái kê thần châu người vấn đề an toàn phải c h ẳ n g có thể đạt được bảo hộ đối mặt đến từ vương lão hỏi thăm lý mặc không khỏi mỉm cười vấn đề này a ta nghĩ ta có thể rất rõ ràng trả lời cái ngươi liên quan tới những người kê an uy vấn đề lý mặc hai mắt mang theo một cỗ kiên định trả lời một trăm có thể đạt được bảo hộ chương ba trăm bảy mươi ba huynh đệ tri quốc cả nước diệt sợ Trường tri diệt nước huynh quốc, đệ cả sợ. liên quan tới những người kêu an nguy vấn đề ta có thể rất rõ ràng trả lời c á i người tuyệt đối có thể cam đoan an nguy của bọn hắn vấn đề tại thời khắc này lý mặc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mà tại đối mặt lý mặc lời nói ở tại điện thoại một phía khác vương lão thì là lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau đồng thời đ ô n g đảo lão nhân đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một cỗ thật sâu suy tư các vị các ngươi cảm thấy cái này thế nào chúng ta muốn hay không rời số lớn thần châu người trực tiếp tiến về cái này long quốc nếu như chúng ta rời số lớn thần châu người tiến về long quốc cố nhiên có thể hóa giải một cái chúng ta trước mắt áp lực thậm chí chúng ta có thể từ long quốc nơi đó thu hoạch bút lớn tài chính từ đó để cho chúng ta thần châu đại địa trở nên tốt hơn nhưng là liên quan tới cái này cái vấn đề chúng ta nên như thế nào giải quyết muốn hay không làm đối với đông đảo láo nhân mà nói bọn hắn hiện tại châu gặp phải chính là cái này vấn đề nếu như bọn hắn thật đem đại lượng thần châu người di chuyển đến long quốc cố nhiên có thể hóa giải một cái long quốc châu gặp phải vấn đề nhưng dù sao những n à y thần châu người là thuộc về bọn hắn thần châu đại địa bên trong căn bản nếu như những n à y thần châu người xuất hiện cái gì ngoài ý mớn vậy đối với toàn bộ thần châu đại điệu mà nói đều là một cái trọng đại đà kích phải biết mỗi một cái thần châu người phía sau cơ bản đều có một gia đình nếu như bọn hắn thật muốn rời thần châu người tiến về long quốc số lượng tối thiểu phải cần hơn mấy trăm ngàn a thậm chí hơn mấy trăm ngàn đều là một con số nhỏ thậm chí rất có thể lấy một triệu đặt cơ sở cái kia khổng lộ như thế số lượng nó phía sau gia đình tối thiểu phải có hơn mấy trăm ngàn hộ hơn mấy trăm ngàn cái gia đình a đây cũng không phải là cái gì chuyện bừa một khi có hơn mấy chục vạn cái gia đình xuất hiện ngoài y mới đây đối với toàn bộ thần châu đại đ i ệ mà nói đều là một cái trọng đại đà kích Đối một ặ t Lý Lao lời nói, ở bên cạnh ở m cái khác cái mặc cái cơ. giả bình tĩnh mở miệng nói, nói đối bình tĩnh Nhưng Lao là nguy này một mở dù vị ớ i đại chúng châu thần ta đ a mà nói lão à m s giả hai mắt lóe ra mở miệng nói các ngươi nhìn tình huống b ả y ở nơi này chỉ cần chúng ta đem đại lượng thần châu người di chuyển đến long quốc đến lúc đó thần châu đại địa cùng chúng ta long quốc quan hệ trong đó sẽ biến thành chân chính huynh đệ tri quốc một khi thần châu đại địa cùng chúng ta long quốc quan hệ trong đó lộ sắc thành chân chính huynh đệ tri quốc vậy chúng ta thần châu đại địa tại toàn thế giới liền không lại cô đơn đây là một cái không cách nào cự tuyệt dụ hoặc đối với trước mắt vị lão nhân này mà nói hắn suy tính sự tình rất đơn giản cái kia chính là một khi bọn hắn đem đại lượng thần châu người di chuyển đến long quốc đến lúc đó long quốc mặc dù vẫn như cũng là một cái đơn độc quốc gia thế nhưng là long quốc cùng bọn hắn thần châu đại địa quan hệ trong đó còn tại đó không nên quên vấn đề mấu chốt nhất cái kia chính là long quốc quốc chủ bản thân liền là bọn hắn thần châu người mặc dù đối phương đi đến bên ngoài đi khai sáng một quốc gia nhưng đối phương trong cơ thể bên trong chạy xuôi lấy h u y ế t mạch còn tại đó mà bọn hắn cần phải làm liền là trợ giúp đối phương ổn định thế cục làm cho đối phương đúng nghĩa trở thành trung đông hoàng đế chỉ cần đối phương có thể trở thành chân chính trung đông hoàng đế bọn hắn thần châu đại địa tại toàn thế giới liền có một cái đáng tin minh hữu đồng thời lòng quốc sâu dưới lòng đất bên trong dầu hỏa sẽ trở thành bọn hắn thần châu đại địa bên trong trợ lực có vẻ như cũng không phải không thể thử một chút xem sao vậy liền tuyên bố một cái vấn đề này trọng điểm đem cái này ánh mắt liếc về phía những cái kia thất nghiệp nhân viên những tia tuổi tác tương đối lớn cùng bọn hắn hảo hảo giảng thuật một cái vấn đề này bọn hắn có lẽ có thể tiến về lòng quốc triển vở một cái cu cái này đến cái khác lao nhân nghiêm túc mở miệng đối với những lao nhân này mà nói bọn hắn tại trải qua một phiên suy tư đồng thời đã khẳng định bọn hắn tiếp x u ố n g cần phải làm sự tình sau lập tức liền đã quyết định bọn hắn tiếp x u ố n g cần phải làm sự tình rất đơn giản cái kia chính là bằng nhanh nhất tốc độ đem chuyện này tuyên bố xuống d ư ớ i bằng nhanh nhất tốc độ rời một nhóm thần c h â u người tiến về long quốc mà cái này một nhóm người tốt nhất là những cái kia ngày bình thường không có bất kỳ cái gì lo lắng người những ngày ngày bình thường không có bất kỳ cái gì lo lắng người bản thân liền là thuộc về xã hội không ổn định nhân tố nếu như có thể đem nhóm đóng gói mang đi đối với bọn hắn thần châu đại địa mà nói cũng là một tin tức tốt đa tốt vậy liền định như vậy đối với cái này đám người nhao nhao biểu thị không có bất cứ vấn đề gì trước mặt mọi người nhiều lao nhân ở giữa kết quả thương thảo hoàn tất về sau vương lão tiện đối điện thoại một phía khác mở miệng nói không có vấn đề điều kiện của ngươi chúng ta đáp ứng chúng ta sẽ di chuyển một nhóm thần châu người tiến về long quốc đến lúc đó hy vọng long quốc có thể phối hợp một chút chúng ta đồng thời thần châu đại địa và long quốc ở giữa giao dịch có thể càng xâm nhập thêm một điểm vương lão bình tĩnh mở miệng nói nghe vương lão bình tĩnh lời nói lý mặc yên lặng nhẹ gật đầu trước mắt long quốc nhiều nhất cũng chỉ có dầu hỏa vật này như vậy không biết thần châu đại địa phải trăng thiếu khuyết dầu hỏa tại thời khắc này lý mặc nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói đương nhiên thiếu khuyết vậy chúng ta liền đến một trận giao dịch a rất nhanh lý mặc liền trực tiếp và điện thoại một phía khác thần châu đại địa bên trong các lao nhân triển khai một trận liên quan tới dầu hỏa giao dịch đối mặt cuộc giao dịch này vô luận là thần châu đại địa vẫn là thuộc về lý mặc song phương đối với cuộc giao dịch này bên trong nội dung đều cực kỳ hài lòng chuyện kia liền nói tới đây long quốc tùy thời hoan n ê n h thần châu đại địa long quốc tùy thời hoan n ê n h thần châu người lý mặc nghiêm túc mở miệng nói t ố t long quốc là thần châu đại đ ị a u huynh đệ c h i quốc vương lão nghiêm túc mở miệng nói không sai long quốc là thần châu đại đ ị a u huynh đệ c h i quốc hai chúng ta quốc gia là huynh đệ c h i quốc lý mặc tán đồng nhẹ gật đầu liên quan tới cái này cái vấn đề lý mặc biểu thị thật đúng là liền không có cái gì cảm thấy dị dạng bởi vì đây là thuộc về không thể bình thường hơn được một cái tình huống thân phận của hắn bảy ở cái này hắn đã từng không phải đường đường chính chính thần châu người thậm chí hắn tiếp xuống long quốc bên trong cũng sẽ có rất nhiều rất nhiều thần châu người điều này đại biểu cái gì điều này đại biểu lấy hắn tương lai long quốc tất nhiên sẽ là một cái lấy thần châu người vì chủ quốc gia vậy hắn long quốc cùng thần châu đại địa tự nhiên mà vậy chính là thuộc về đường đường chính chính minh đệ tri quốc hắn long quốc cùng đông nam á những quốc gia kia cũng không đồng dạng một chút đông nam á quốc gia trong cơ thể bên trong chạy xuôi lấy thần châu huyết mạch nhưng bọn hắn cũng không có cho rằng bọn họ là thần châu đại địa phương diện tồn tại thậm chí bọn hắn là quang minh chính đại cùng thần châu đại địa đối nghịch b ấ t quá đối với lý mặc nơi này đều khó có khả năng sẽ phát sinh hắn làm sao lại cùng thần châu đại địa đối n ị c h đâu dù là hắn lương t ự liệu tịch tịch hệ thống nhưng là lý mặc cũng không cho rằng hắn có thể cùng thần châu đại địa chống lại dù là h á n long quốc vốn có lực lượng quân sự tại toàn thế giới đã là thuộc về nhất đ ẳ n g cường hãn h á n long quốc thực lực quân sự tại đ ư ờ n g kim trên thế giới đã là thuộc về đường đường chính chính nhất lưu quân sự cường quốc nhưng là lại như thế nào đây chẳng lẽ lại một cái chỉ là nhất lưu quân sự sự t ì n h cường quốc liền có thể và thần châu đại địa chống lại nếu như một cái nhất lưu quân sự cường quốc liền có thể và thần châu đại địa chống lại thần châu đại địa làm sao lại phát triển đến bây giờ trình độ này phiêu lượng quốc làm sao lại kiêm kỵ như vậy thần châu đại địa đâu trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì thần châu đại địa căn bản cũng không phải là một cái nhất lưu quân sự cường quốc liền có thể chống lại tồn tại lý mặc cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới muốn đi và thần châu đại địa chống lại đã căn bản liền không có muốn đi và thần châu đại địa chống lại tồn tại đó cùng thần châu đại địa kết làm minh đệ chi quốc hình như là một cái lựa chọn tốt tốt rất nhanh song phương quan điểm đã đạt thành nhất trí theo song phương quan điểm đạt thành nhất trí điện thoại cũng tại thời khắc này bị triệt để cút máy tốt tốt tốt khi điện thoại bị triệt để c ú máy lý mặc nhìn một chút điện thoại trong tay hai mắt có chút lóe ra nói một mình tiếp xuống liền nhất định phải cần cam đoan những cái kia thần châu người tại long quốc vấn đề an toàn cái này ngược lại cũng xem như một vấn đề nhất định phải cần giải quyết trong n h y mắt lý mặc nghiêm túc nói một mình liên quan tới thần châu người tại long quốc ca nguy vấn đề lý mặc mặc dù có thể nói rất khẳng định hắn c á i này long quốc quốc chủ khẳng định là thuộc về đứng tại thần châu người nơi đó hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương những cái kia thần châu người nhưng là không chịu nổi hắn phía dưới những cái kia bệnh tâm thần a trước mắt long quốc bên trong vẫn như cũ có rất nhiều bệnh tâm thần những cái kia bệnh tâm thần từng cái liền như bị điên hoàn toàn liền có thể dùng phần tử khủng bố mấy chữ này để hình dung đến một trận cả nước tính dưới cướp đến một trận cả nước tính đả kích phần tử khủng bố lý mặc đi qua một phiên suy tư về sau lập tức liền quyết định tiếp xuống long quốc cần phải làm sự t ì n h theo long quốc cương thổ dần dần mở rộng mặc dù long quốc đã đem những quốc gia kia đặt vào đến long quốc cương thổ bên trong nhưng cũng không có chân chính đem những cái kia cương thổ phía trên vấn đề giải quyết hết hoặc là hiện tại hắn có thể trực tiếp lựa chọn giải quyết hết những người kia người tới đem lý long tướng quân tiêu đến lý mặc bình tĩnh hạ lệnh tuân mệnh quốc vương bệ hạ đối mặt lý mặc mệnh lệnh rất nhanh đồng xu bên ni binh tướng đạo mệnh lệnh này truyền lại đến lý long tướng quân nơi đó tại đạo mệnh lệnh này truyền lại đến lý long tướng quân nơi đó thời điểm lý long tướng quân bằng nhanh nhất tốc độ đi thẳng tới hoàn g cung tham kiến quốc vương bệ hạ lý long tướng quân rất cung tính mở miệng nói nhìn phía dưới lý long tướng quân lý mặc hai mắt bình tĩnh mở miệng nói hiện tại có một cái nhiệm vụ cần để cho ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ này nói đến đơn giản cũng đơn giản nhưng là trong đó vốn có tầm quan trọng lại nhất định phải cần từ ngươi đi hoàn thành lý mặc múi tràn đầy nghiêm túc hồi bẩm quốc vương bệ hạ tại hạ nguyện ý vì quốc vương bệ hạ hoàn thành hết thể nhiệm vụ nghe được lý mặc mệnh lệnh lý long không chút do dự nhẹ gật đầu nhìn phía dưới lý long lý mặc một bên vui mừng nhẹ gật đầu một bên trực tiếp đối lý long hạ lệnh lý long nghe lệnh tiếp xuống ngươi cần dẫn theo một chi quân đội đem chọn cái long quốc cương trong đất tất cả phần tử khủng bố toàn bộ giải quyết hết bằng nhanh nhất tốc độ đem chọn cái long quốc cương trong đất tất cả phần tử khủng bố hết thể giải quyết hết người can đảm dám phản kháng giết không tha tiếp xuống long quốc không cần tù binh chỉ cần bọn hắn phản kháng chỉ cần bọn hắn là thuộc về phần tử khủng bố một nhóm kia người trực tiếp đem nó triệt để giải quyết hết tại thời khắc này từng đạo mệnh lệnh truyền lại đến lý long nhĩ trung nghe lý mặc mệnh lệnh lý long hai mắt trong nháy mắt sáng lên hồi bẩm quốc vương bệ hạ tuân mệnh đối với lý long mà nói khi hắn biết được hắn mệnh lệnh kế tiếp sau biểu thị hoàn toàn liền không có vấn đề gì những cái kia tên đáng chết các ngươi khẳng định là t r e o chọc đến bệ hạng đã dám can đảm trêu chọc bệ h ạ các ngươi tiếp xuống liền đợi đến nên đón tử vong a lý long không khỏi nghiến răng nghĩ lợi nhìn xem lý long bộ dáng này lý mặc vui mừng mở miền nói đi thôi bằng nhanh nhất tốc độ đem những cái k i a đáng chết phần tử khủng bố toàn diện giải quyết hết t u ấ n chỉ chương ba trăm bảy mươi bốn long quốc bình dân đồ đần mới đi theo phần tử khủng bố đâu chương ba trăm bảy mươi bốn long quốc bình dân đồ đần mới đi theo phần tử khủng bố đâu ngươi xác định trước mặt những người kia liền là tuyên truyền bên trong miêu tả sao cùng nay đồng thời chỉ thấy thời k h ắ c này một vị tướng quân ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía ở tại trong tầm mắt bình dân đối mặt trước mắt vị tướng quân này hỏi tham ở tại trước mặt bình dân run lẩy bẩy nhẹ gật đầu hồi bẩm tướng quân đúng vậy căn cứ chúng ta hiểu biết tin tức nhìn mặc dù nói cái chỗ kia người trên cơ bản không thế nào đi ra nhưng là bọn hắn có lúc cũng thỉnh thoảng đi ra bọn hắn cũng thường xuyên tuyên truyền bọn hắn lý niệm nói cái gì long quốc là thuộc về một cái kẻ xâm lược bọn hắn muốn đuổi đi người xâm lược này cho nên bọn hắn khẳng định liền là quan bế giống trong miệng miêu tả những cái kia phần tử khủng bố bọn hắn là muốn phá hủy chúng ta bây giờ cái này cùng ngày thường tử phần tử khủng bố chúng ta nhất định phải đem nó triệt để giải quyết hết cho nên chúng ta khi biết tin tức này về sau chúng ta liền trực tiếp đem các vị kêu tới tại thời khắc này chỉ thấy thời khắc này bình dân lập tức đem nó hiểu biết tin tức từng cái cáo chi trước mặt vị tướng quân này đối với trước mắt vị này bình dân mà nói hắn đối với bọn hắn hiện tại ngày này vô cùng vô cùng hài lòng mặc dù nói bọn hắn hiện tại quốc vương đã không còn là trước đó cái kia quốc vương nhưng là cái này đối với bọn hắn những n à y phổ thông bình dân mà nói quá lời có mơ không đối với bọn hắn những n à y phổ thông bình dân mà nói hoàn toàn liền không trọng yếu bọn hắn những n à y phổ thông bình dân cần có sự tình rất đơn giản cái kia chính là có thể được sống cuộc sống tốt bình thường lời nói có thể ăn cơm no sau đó có chút tiền dư đi mua bọn hắn nói muốn mua đồ vật đây chính là phổ thông bình dân trong lòng m u ố n có ý nghĩ nhưng là nhưng là ý nghĩ này đối với bọn hắn đã từng mà nói vẹn vẹn chỉ là thuộc về đã từng mộng tưởng cứ như vậy đơn giản như vậy một cái ý nghĩ đối với bọn hắn đã từng mà nói là thuộc về xa không thể thực hiện mộng tưởng à. nhưng bây giờ thì sao tình huống hiện tại phát sinh lật trời che biến hóa theo đỉnh đầu bọn họ bên trên quốc vương bệ hạ đổi một cái bọn hắn hiện tại đã bắt đầu dần dần vượn qua bọn hắn đã từng tha thiết ước mơ thời gian tối thiểu nhất bình thường nhất b ấ t quá chính là có thể ăn cơm no không sai khi trước mắt những bình dân này phát hiện đỉnh đầu bọn họ bên trên đổi một cái quốc vương về sau bọn hắn lại có thể được sống cuộc sống tốt bọn hắn lại có thể ăn cơm no vậy đối với những bình dân này mà nói ý nghĩ trong lòng liền đơn giản nhiều thậm chí trong lòng bọn họ ý nghĩ cũng chỉ còn lại có một cái cái kia chính là nhất định phải ủ n g lập trước mắt vị này quốc vương tuyệt đối tuyệt đối không thể để cho trước mắt vị này quốc vương rời đi vương vị nhất định phải đem trước mắt cái này quốc vương đóng đinh tại trên vương vị đây chính là trước mắt toàn bộ quốc gia tất cả bình dân ý nghĩ trong lòng nhưng hết lần này tới lần khác có như vậy một số người lại muốn để bọn hắn vượt qua đã từng cái chủng loại kia thời gian đã từng thời gian là cái dạng gì thời gian đã từng thời gian đối với bọn hắn mà nói có thể tính được là thuộc về á c ngộng loại kia ngay cả cơm đều ăn không đủ no thời gian loại người này tự thân tính mệnh cũng không thể bảo đảm thời gian bọn hắn đánh chết đều không nghĩ lại trải qua cho nên khi bọn hắn biết được bọn hắn quốc vương bệ hạ ra lệnh khi bọn hắn biết được bọn hắn quốc vương bệ hạ truyền đạt tiêu diệt toàn bộ phần tử khủng bố mệnh lệnh này về sau toàn bộ long quốc trên dưới tất cả bình dân liền c ù n g như là phát đ i ê n bắt đầu tiến hành báo cáo bọn hắn muốn để những cái kia đáng chết phần tử khủng bố triệt để tiêu diệt nghe được đến từ bình dân lời nói ở tại trước mặt long quốc tướng quân không khỏi khẽ gật đầu chúng ta đã biết được tin tức ngươi liền lui ra đi chuyện kế tiếp giao cho chúng ta giải quyết là có thể tại thời khắc này chỉ thấy thời khắc này lòng quốc tướng quân hai mắt không khỏi lấp lóe một tia nghiêm túc mở miệng nói toàn quân chuẩn bị tiếp xuống hướng phía đó khởi xướng tiến công đem cái hướng k i a tất cả phần tử khủng bố toàn bộ đều hoàn toàn giải quyết hết tại thời khắc này chỉ thấy trước mắt lòng quốc tướng quân bình tĩnh phất phất tay trong tích tắc đối mặt đến từ lòng quốc tướng quân ra lệnh đông đ ả o sĩ quan cùng binh sĩ thì là lóe ra một cố đẳng đáng sát khi ánh mắt nhìn p ư ơ n xa đối với đông đảo binh sĩ và sĩ quan mà nói bọn hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái cái kia chính là muốn đem phía trước những cái kia đáng chết phần tử khủng bố cho triệt để giải quyết hết chỉ cần bọn hắn có thể đem những cái kia phần tử khủng bố giải quyết vậy bọn hắn liền hoàn thành bọn hắn quốc vương bệ hạ ra lệnh vẹn vẹn chỉ bằng mượn điểm này đối với bọn hắn mà nói liền đã có thể tính được là cực kỳ kích động một chuyện tướng ố t t quân các hạ ngươi nhất định phải đem những cái kia đáng chết phần tử khủng bố toàn bộ đều triệt để tiêu diện hết ta cái này không thể để cho bọn hắn phá hư chúng ta sinh hoạt xin nhờ ngươi tướng quân các hạ tại bình dân sắp trước khi rời đi, hắn trực tiếp đ ố i long quốc tướng quân dặn dò mà tại đối mặt vị này bình dân căn dặn long quốc tướng quân thì là nhàn nhạt gật đầu tiếp xuống chuyện này liền giao cho chúng ta xử lý các ngươi trước hết rời đi à. vừa dứt lời bình dân thân ảnh bằng nhanh nhất tốc độ hướng phương xa đi đến đạp đạp đạp trên vùng đất này đã từng là thuộc về lấy chiến loạn làm chủ hắn tự nhiên biết một khi chiến tranh bộc phát về sau đến tuần cùng sẽ phát sinh những chuyện gì hắn hiện tại không thể ở chỗ này tiếp tục ở lại nhất định phải cần bằng nhanh nhất tốc độ ly khai cái này khu vực chỉ có dạng này mới có thể sống sót dầm dầm làm dân thường thân ảnh rời đi tướng quân trực tiếp nghiêng đầu đi nhìn về phía sau lưng cái kia một phiến khu vực hắn cũng không có trực tiếp xuất quân tiến về cái kia một phiến khu vực trực tiếp đi và những cái kia phần tử khủng bố khoảng cách gần giao chiến ha ha vậy liền để các ngươi những này phần tử khủng bố thể hội một chút cái gì gọi là nghiền ép thức chiến tranh a để những cái kia tên đáng chết thể hội một chút cái gì gọi là đạn đạo lực lượng nếu niên đại gì còn cầm súng tiểu liên chiến đấu long quốc tướng quân khỏe miệng không khỏi lộ ra một kia khinh thường đối với trước mắt long quốc tướng quân mà nói hắn biểu thị cực kỳ k i n h thường dù sao hiện tại cũng niên đại gì kết quả căn cứ bọn hắn hiểu biết tin tức、nhìn. phía trước những cái kia phần tử khủng bố còn vẫn như cũ nắm dự những cái kia đã từng súng tiểu liên mặc dù nói súng tiểu liên cũng không phải không thể đánh người chết nhưng là súng tiểu liên lại như thế nào có thể cùng trang bị của bọn họ tiến hành bằng được đâu trang bị của bọn họ hoàn toàn treo lên đánh những cái kia súng tiểu liên d ầ m d ầ m đối mặt long quốc tướng quân đầu để rơi xuống cái này đến cái khác sĩ binh sĩ rất nhanh liền trực tiếp bắt đầu đem bọn hắn họng pháo nhắm ngay phía trước thậm chí từng chiếc xe đạn đạo cũng tại thời khắc này triệt để không ngừng bị thao túng rầm rầm khi từng chiếc xe đạn đạo cùng từng môn đại pháo cứ như vậy trực tiếp nhắm ngay phía trước l o n g quốc tướng quân hai mắt mang theo một tia băng lãnh khai hỏa sau một khắc khi l o n g quốc tướng quân mệnh lệnh rơi xuống chỉ thấy một trận phô thiên cái địa tiếng oanh minh cứ như vậy trực tiếp bắt đầu vang lên lấy ầm ầm một phát phát pháo đạn cùng từng mai từng mai đạn đạo bay thẳng đến phía trước giật dây mà đi chứ ba trăm bảy mươi lăm quân việt tướng quân ta cảm thấy có lẽ có thể hướng long quốc đầu hàng thiên không chính là cái gì chứ ba trăm bảy mươi lăm quân việt tướng quân ta cảm thấy có lẽ có thể hướng long quốc đầu hàng thiên không chính là cái gì dầm dầm dầm. hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất pháo v anh âm thanh bắt đầu không ngừng b ă n g lên chỉ thấy một phát phát pháo đạn bay thẳng đến phía trước không ngừng chút xuống mà đi d ầ m d ầ m ngay tại cái kia một phát phát pháo đạn và cái kia một phát phát đạn đạo bắt đầu không ngừng hướng phía trước hung hăng chút xuống mà đi thời điểm chỉ thấy tại phía trước cái kia một mảnh căn cứ bên trong cái này đến cái khác cái gọi là phần tử khủng bố thì là tụ tập cùng nhau đông đảo phần tử khủng bố không khỏi lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một tia sợ hãi cái này cái này cái này các vị ta nên làm cái gì đối với cái kia đông đảo phần tử khủng bố mà nói bọn hắn giờ phút này cảm nhận được một trận sợ hãi trước đó chưa từng có không sai mặc dù bọn hắn bị mang theo phần tử khủng bố xưng hô nhưng là bọn hắn là thật cảm nhận được sợ sệt về phần bọn hắn vì sao lại sợ sệt rất đơn giản mặc dù nói bọn hắn biết bọn hắn làm hành vi là đang ngang ngửa tại t ạ o phản nhưng là bọn hắn là minh bạch thực lực của bọn hắn cùng long quốc đại quân tiến hành so sánh lời nói cái kia hoàn toàn liền là thuộc về hai cái cấp bậc tồn tại bọn hắn nhiều lắm là liền là có một chút thương mà thôi bọn hắn điểm ấy thương coi là thứ gì đâu. bọn hắn cái này đỉnh thương nhiều lắm là cũng chỉ có thể để bọn hắn tại đã từng cắt cứ một phương m à thôi thậm chí cũng liền chỉ thế thôi thôi nhưng là long quốc đại quân vốn có vũ khí không chỉ có b ẹ n vẹn là một điểm cái gọi là súng ống bọn hắn tự nhiên biết long quốc đại quân thực lực đến tột cùng là cỡ nào cường hãn long quốc đại quân thực lực tại đương kim toàn thế giới đều là thuộc về nhất đẳng cũng chính bởi vì bọn hắn có thể biết long quốc đại quân thực lực tại đương thế gian là thuộc về nhất đẳng các loại cường hãn cho nên tại đối mặt long quốc đại quân thế mà đã xuất hiện tại bọn hắn phương xa thời điểm bọn hắn hiện tại trong lòng cũng chỉ còn lại có một cái ý nghĩ bọn họ có phải hay không phải xong đ ngoại trừ muốn xong đời ý nghĩ này bên ngoài bọn hắn thật sự là nghĩ không ra bọn hắn tiếp xuống cái này vận mệnh đến t ộ t c ù n g sẽ là bộ g á n gì g chúng ta nên làm cái gì đông đảo phần tử khủng bố vô luận như thế nào thương thảo bọn hắn cũng hoàn toàn không biết bọn hắn tiếp xuống đến t ộ t cùng nên làm cái gì cho nên bọn hắn trực tiếp đem nó ánh mắt nhao nhao nhìn về phía bọn hắn bên ngoài tướng quân mà tại vị tia cái gọi là tướng quân đối mặt đông đảo binh sĩ ánh mắt nhìn chăm chú thời khắc này tướng quân lông mày không khỏi nhịu chặt cái này đối với trước mắt tướng quân mà nói hắn hiện tại thật đúng là không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này làm như thế nào hồi phục vấn đề này? hắn thật đúng là không biết nên làm sao hồi phục vấn đề này a dù sao tình huống bày ở nơi này thực lực của hắn ngay tại chỗ nhiều lắm là cũng chỉ có thể coi là thuộc về có một chút như vậy nho nhỏ hy vọng mà thôi lại hoặc là nói cũng liền chỉ thế thôi thôi về phần tại sao rất đơn giản bởi vì hắn minh bạch căn bản nhất một cái đạo lý nếu như là đã từng cái kia thế đạo chỉ bằng mượn hắn dưới tay những người này và dưới tay những n à y thường hắn hoàn toàn có thể là một vị quân thiệt nhưng là hiện tại không có ý tứ đối mặt đến từ long quốc đại quân căn bản liền không có lòng tin này và lực lượng chớ nhìn hắn giống như vẹn vẹn chỉ là một cái bình thường quân thiệt nhưng là hắn cũng hiểu được căn bản nhất một điểm đó chính là hắn cái này bình thường quân thiệt lấy cái gì đi và đường đường chính chính long quốc đại quân chống lại đâu long quốc đại quân thế nhưng là có thể cùng xinh đẹp quốc chính quy quân chống lại tồn tại à nhất là long quốc còn có hạch bình vũ khí như thế một cái đại sắc khí những vật này căn bản cũng không phải là hắn cái này một cái bình thường tiểu quân thiệt có thể giải quyết đồ vật bởi vậy đối mặt đến từ bởi vậy đối mặt long quốc đại quân tồn tại đối mặt long quốc đại quân đều đã đem bọn hắn bao vây lại tình huống này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là xong đời hắn căn bản liền không có bất luận cái gì lực lượng có thể đi và l o n g quốc đại quân chống lại cho nên khi hắn nhìn xem hắn bọn hắn bao vây lại l o n g quốc đại quân về sau trong lòng của hắn cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu hoặc giả thuyết có thể hay không trực tiếp đầu hàng đâu nếu như nói trực tiếp lựa chọn đầu hàng lời nói long quốc có thể hay không tha thứ chúng ta thậm chí là tiếp thu chúng ta cùng nay đồng thời chỉ thấy trước mắt vị này quân thiệt tướng quân trong lòng không khỏi tung ra một cái ý niệm như vậy trong lòng của hắn hiện tại cũng chỉ còn lại có như thế một cái ý nghĩ về phần ý nghĩ này dựa vào không đáng tin tệ không có ý tứ hắn cho rằng cũng chỉ có như thế một cái ý nghĩ mới là thuộc về nhất là đáng tin cậy và long quốc chống lại đó mới là thuộc về nhất là không đáng tin cậy một chuyện chỉ có hiện tại chỉ có lựa chọn thành thành thật thật đầu hàng có lẽ mới là tốt nhất một lựa chọn n g h e ta chúng ta bây giờ bằng nhanh nhất tốc độ trực tiếp lựa chọn đầu hàng tại thời khắc này chỉ thấy thời khắc này quân phiệt tướng quân trong lòng cứ như vậy mang theo một cỗ kiên định mở miệng nói nghe vị này quân phiệt lời của tướng quân nó dưới trướng đông đ ả o cầu đầu quân sư cùng những binh lính kia không khỏi nhìn xem lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một tia đồng ý rất hiển nhiên bọn hắn đều cực kỳ đồng ý điểm này trực tiếp đi và l ò n g quốc chống lại cái k i a không có ý t ứ bọn hắn lá gan thật đúng là liền không có lớn đến trình độ này nhưng là nếu như nói trực tiếp để bọn hắn lựa chọn đầu hàng lời nói vậy cái này liền không đồng dạng bọn hắn vẫn là không chút do dự lựa chọn đồng ý ngay tại cái này quân thiệt tướng quân cùng cái k i a quân thiệt dưới tay binh sĩ trong lòng tung ra cái này một cái ý niệm trong đầu bên trong một cái phần tử khủng bố đột nhiên cảm thấy thứ gì sau đó trực tiếp đem nó ánh mắt nhìn về phía thiên không khi hắn đem ánh mắt nhìn về phía thiên không về sau trên bầu trời chẳng cánh trong nháy mắt tiến vào nó tầm mắt hắn phát hiện, trên bầu trời xuất hiện những bậc kia làm sao cùng hắn tại trực tiếp phòng bên trong nhìn thấy những cái kia đạn đạo cực kỳ tương tự ấy nhỉ cái này cái này cái này cái này tại sao ta cảm giác cái này giống đạn đạo a cùng nay đồng thời nương theo lấy cái này phần tử khủng bố đem nó ý nghĩ trong lòng nói ra ở tại bên cạnh một cái khác phần tử khủng bố cũng không khỏi nhẹ gật đầu không sai ta cũng cảm giác giống đạn đạo ngay tại hai cái này phần tử khủng bố lời nói rơi xuống ở tại bên cạnh còn lại mấy cái phần tử khủng bố cứ như vậy nhịn không được nhìn xem lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một cỗ trước nay chưa có hoảng sợ cứ mạng Long quốc hướng chúng ta phát xạ đạn đạo trong khoảnh khắc đối với đông đảo p h ầ n tử khủng bố mà nói bọn hắn làm sao còn không rõ cuối cùng phát sinh những chuyện gì cái này rất rõ ràng liền là long quốc thật hướng bọn hắn phát xạ đạn đạo dầm dầm dầm khi cái kia từng mai từng mai đạn đạo xuất hiện ở tại tầm mắt nó bên thai cũng tại thời khắc này vang lên từng đợt trước nay chưa có tiếng oanh minh đối mặt bên thai xuất hiện tiếng oanh minh cùng trên bầu trời xuất hiện cái kia từng mai từng mai đạn đạo đông đảo p h ầ n tử khủng bố cùng cái kia quân phiệt tướng quân trong lòng trong nháy mắt h ư n g tụ sau đó nó não hải trong nháy mắt cũng chỉ tràn ngập một cô hoảng sợ xong đời, xong đời. cứu mạng a sau một khắc tất cả phần tử khủng bố điên cuồng bắt đầu hướng bốn phía chạy trốn trong lòng bọn họ cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là bằng nhanh nhất tốc độ chạy khỏi nơi này sống sót chương 376, tiêu diệt phần tử khủng bố long quốc tức giận bắc cực hùng đại đế chương 376, tiêu diệt phần tử khủng bố long quốc tức giận bắc cực hùng đại đế ầm ầm sau một khắc phô thiên cái điệu tiếng oanh minh bắt đầu không ngừng vang lên cái này đến cái khác phần tử khủng bố nao h nhao mang theo một c ô hoảng sợ ánh mắt nhìn xem ở tại trong tầm mắt vốn có thân ảnh bọn hắn nhìn xem giữa không trung đạn đạo đồng thời còn có bên thai truyền lại tới tiếng oanh minh từng cảnh tượng ấy để bọn hắn minh bạch bọn hắn nhất định phải cần sống sót bởi vậy đông đ ả o phần tử khủng bố giờ phút này liền như bị điên bắt đầu điên cuồng hướng bốn phía chạy trốn d â m d â m dù là đông đ ả o phần tử khủng bố như bị điên bắt đầu hướng bốn phía điên cuồng chạy trốn thế nhưng là trên bầu trời đạn đạo lấy cùng phương xa bên trong đạn pháo thì là trực tiếp hung hăng rơi xuống ầm ầ m sau một khắc, hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất tiếng oanh minh bắt đầu không ngừng v ă n g lên chỉ thấy cái này đến cái khác phần tử khủng bố cứ như vậy trơ mắt nhìn xem đạn pháo rơi xuống bọn hắn dưới lòng bàn chân sau đó trực tiếp ẩm vang nổ tung ấm ẩm ấm long từng đợt tiếng nổ mạnh bắt đầu không ngừng v ă n g lên nương theo lấy từng đợt tiếng nổ mạnh bắt đầu không ngừng v ă n g lên cái này đến cái khác phần tử khủng bố cứ như vậy trực tiếp bị triệt để nổ thành phân v ụ khi nương theo lấy cái này đến cái khác phần tử khủng bố bị triệt để nổ thành phân v ụ đông đảo phần tử khủng bố ánh mắt thì là tràn ngập một cỗ hoảng sợ ánh mắt nhìn xem xung q u n xung quanh tiếng oanh minh thì là đại biểu cho bọn hắn giờ phút này đang tại gặp đến từ long quốc tiến công cứu mạng trong lúc nhất thời tại cái kia từng đợt tiếng oanh minh phía dưới thì là cái kia từng đợt tiếng cầu cứu tất cả phần tử khủng bố trực tiếp triển khai cầu cứu đối với trước mắt những ngày phần tử khủng bố mà nói trong lòng bọn họ cũng chỉ có một suy nghĩ cái kia chính là cứu mạng a nhưng mà đối mặt đến từ phần tử khủng bố cầu cứu long quốc đại quân làm sao lại buông tha bọn hắn đâu huống hồ long quốc đại quân cũng nghe không đến bọn hắn cầu cứu có thể nghe được bọn hắn tiếng cầu cứu cũng chỉ có cùng là phần tử khủng bố những cái kia các đồng liêu đối mặt vang lên bên hai tiếng cầu cứu xung quanh nghe được đồng liêu hoàn toàn liền không có người vì vậy mà dừng bước lại xung quanh những cái k i a phổ thông phần tử khủng đố nghe được vang lên bên hai tiếng cầu cứu mỗi một người bọn hắn cũng không có đem cái này coi ra gì bọn hắn tất cả mọi người như bị điên bắt đầu điên cùng hướng phía bốn phía chạy thụ mạng âm âm cùng ngày đồng thời trên bầu trời đạn đạo và đạn pháo bắt đầu không ngừng hung hăng hướng phía dưới oanh tạc lấy theo phô thiên cái địa oanh tạc âm thanh bắt đầu không ngừng vang lên chỉ thấy vùng này lập tức bị hủy diệt tính đà kích chỉ chốc lát sau về sau theo cuối cùng một viên đạn đạo hung hăng rơi xuống ầm ầm nhưng cuối cùng một đạo tiếng oanh minh bắt đầu ở vùng này vang lên phương xa long quốc đại quân bên trong binh sĩ yên lặng nhìn về phía trước bọn hắn nhìn thấy phía trước đã bị oanh thành một vùng phế tích khu vực đông đảo binh sĩ mí mắt bên trong không có bất kỳ cái gì thân s ắ c thậm chí đối với thời khắc này binh sĩ mà nói khi bọn hắn nhìn thấy phía trước tràng cảnh thời điểm tất cả binh sĩ trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu có hay không còn sống nếu có còn sống bọn hắn cảm thấy bọn hắn có lẽ có thể trực tiếp đi bổ đ ạ o nếu như không có còn sống vậy liền trực tiếp quét dọn chiến trường đồng thời vị yên long quốc tướng quân nhìn một chút phía trước chiến trường long quốc tướng quân bình tĩnh phất phất tay lên đường đi quét dọn chiến trường nếu có còn sống liền trực tiếp đưa nó cuối cùng đoạn đường khi long quốc tướng quân mệnh lệnh rơi xuống sau người binh sĩ cũng tại thời khắc này hướng phía trước không ngừng dũng mánh lao tới d ầ m d ầ m chỉ chốc lát sau về sau trước mặt mọi người nhiều binh sĩ bắt đầu hướng phía trước không ngừng dũng mánh lao tới bọn hắn rất nhanh cũng đã đến bị oanh thành phế tích chiến trường nhìn xem bị oanh thành phế tích chiến trường đông đảo binh sĩ hai mắt có chút lấp lóe quét dọn chiến trường tại từng đạo mệnh lệnh dưới đông đảo binh sĩ trực tiếp bắt đầu hướng phía bị a n h thành phế tích các ngọ ngách không ngừng dũng mánh lao、tới. dầm dầm ngay tại cái này đến cái khác binh sĩ hướng phía các nơi không ngừng r ũ n g m á n h lao tới chỉ thấy ở các nơi tất cả binh sĩ cứ như vậy nhìn xem ở tại trong tầm mắt đông đảo thân ảnh nhìn xem những cái kia ngã trên mặt đất thân ảnh binh sĩ cũng không để ý tới bọn hắn thì là đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia vẫn như cũ có chút thở thân ảnh nhìn xem những cái kia bắt đầu thở thân ảnh đông đảo binh sĩ hai mắt sáng lên c ộ c c ộ c cộc đ á t sau một khắc phô thiên cái đ ị a tiếng súng bắt đầu không ngừng văng lên bình bị bịch đối mặt cái này phô thiên cái đ i ệ tiếng súng không ngừng văng lên Với lại cũng k h ô n g có thiên ế t hết thân ảnh ạ thời k cái n điệu bị bị tiếng oanh minh bắt đầu ở một mảnh lại một phiến khu vực không ngừng quanh quẩn khi long quốc triển khai phô thiên cái điệu nội bộ tiêu diệt sợ hành động bên ngoài trên chiến trường lòng quốc đại quân giờ phút này liền như bị điên bắt đầu công chiếm cái này đến cái khác quốc gia đương nhiên long quốc đại quân công chiếm trên cơ bản đều là thuộc về trung đông địa khu quốc gia đối mặt long quốc đại quân hành động quốc gia khác chẳng lẽ không nghĩ ngăn cản sao quốc gia khác khẳng định là muốn ngăn cản nhất là đến từ europa các nơi quốc gia cùng phiêu l ư n g quốc thậm chí là bắc c ự c hùng đều muốn ngăn cản long quốc đại quân quyết trường nhưng đáng tiếc bọn hắn hoàn toàn cũng không biết nên như thế nào xuất thủ giải quyết vấn đề này bởi vì bọn họ đều bị kéo lại xinh đẹp trong nước bộ sắp n ê n đón nhiệm kỳ mới trước mắt vị này xinh đẹp quốc đại đế chưa đứng dậy trước đó như vậy lúc này tốt nhất vẫn là không cần lựa chọn t h y tiện lên xung đột không phải đến lúc đó n g h ê n đón phiêu l ư ợ n g quốc sẽ là nội bộ dung chuyển vậy cái này đối với bất kỳ một cái nào xinh đẹp quốc đại đế mà nói đều không phải là một tin tức tốt cũng chính bởi vì vậy đối mặt trước mắt tình huống này phiêu l ư ợ n g quốc không chút do dự trực tiếp lựa chọn cựu v i ệ t ngăn cản trung đông thống nhất về phần europa europa căn bản liền không có cái k i a thực lực ngăn cản long quốc quân đội long quốc quân đội thực lực còn tại đó căn bản cũng không phải là europa có thể đi giải quyết nếu như europa muốn đi giải quyết cũng không phải không thể thế nhưng là nhất định phải cần europa vận dụng lực lượng chân chính europa làm sao lại đi vận dụng lực lượng chân chính không có khả năng cho nên ở t dâu ba cũng chỉ có thể lựa chọn trơ mắt nhìn xem lòng quốc s ắ p nhất thống toàn bộ trung đông đại điện về phần ra hoặc kia b ạ c h hùng nhìn về phía ở bên cạnh cố vấn cao cấp ngươi nói là đầu kia đang chết nhỏ gấu mèo thu được v i ệ t trợ đồng thời vũ khí của bọn hắn đã hoàn toàn không kém hơn chúng ta b ạ c h hùng nhìn không được mở miệng hỏi đối mặt b ạ c h hùng lời nói chỉ thấy nó bên cạnh cố vấn cao cấp run lẩy bẩy mở miệng nói đúng vậy đầu kia nhỏ gấu m è o bọn hắn đúng là thu được không biết viện trợ chương ba trăm bảy mươi bảy chuẩn bị bán thổ địa bắc cực hùng đại đế chương ba trăm bảy mươi bảy chuẩn bị bán thổ địa bắc cực hùng đại đế nhỏ gấu mèo thu được không biết b i ệ t trợ tại thời khắc này bắc cực hùng đại đế bên cạnh cố vấn cao cấp run lẩy bẩy trả lời đối mặt đến từ cố vấn cao cấp lời nói thời khắc này bắc cực hùng đại đế không khỏi yên lặng nói một mình có ý tứ thoạt nhìn là có người muốn ngăn cản bắc cực hùng giải quyết phía tây nhỏ gấu mèo a n g ư ờ i cảm thấy tại đương kim cái này trong lúc mấu chốt h a i có thực lực này cùng đối với người nào lợi ích tối đại bắc cực hùng đại đế trực tiếp đối bên cạnh cố vấn cao cấp hỏi đối với bắc cực hùng đại đế mà nói đa sự tình đã phát sinh vậy hắn cần phải làm liền là coi nhẹ chuyện、này. dù sao nhỏ gấu mèo đều đã thu được viện trợ lúc này hắn luôn không khả năng nói không cho phép nhỏ gấu mèo thu hoạch được viện trợ à. chuyện không thể nào đã như vậy vậy thì nhất định phải, phải cần biết nhỏ gấu mèo phía sau đến tuần cùng là ai là ai dành cho nhỏ gấu mèo viện trợ đây là trọng yếu nhất đối mặt bắc cực hùng đại đế hỏi thăm nó bên cạnh cố v ẫ n cao cấp lông mày không khỏi hơi n h i u nhăn sau đó cứ như vậy đem nó ý nghĩ trong lòng nói ra đắc lực nhất phương hẳn là thuộc về phiêu lợi ốc nhưng là cũng không nhất định thần châu đại địa cùng ơ đô và thậm chí long quốc bọn hắn đều sẽ đắc lợi bắc cực hùng đại đế bên cạnh cố vấn cao cấp trầm mặt một hồi sau sau đó liền đem nó hiểu biết sự t ì n h từng cái nói tới đối với bắc cực hùng đại đế bên cạnh cố vấn cao cấp mà nói hắn cho rằng tình huống đã bày ở ngoài sáng bọn hắn bắc kinh hùng bọn hắn bắc cực hùng và sát vách nhỏ gấu mèo một mực đánh xuống lời nói đối với người nào là nhất đắc lợi đây này có vẻ như giống như rất nhiều không biết bao nhiêu quốc gia đều không hy vọng bọn hắn bắc cực hùng và nhỏ gấu mèo ở giữa chiến đấu kết thúc bọn hắn đều hy vọng bắc cực hùng và nhỏ gấu mèo ở giữa chiến đấu một mực đánh xuống bởi vì chỉ có nhỏ gấu mèo và bắc cực hùng ở giữa chiến đấu một mực đánh rơi xuống đối với những quốc gia kia mà nói bọn hắn mới có thể từ trong cuộc chiến tranh này thu hoạch lợi ích nghe c ô vấn cao cấp lời nói bắc cực hùng đại đế yên lặng nói một mình không nghĩ tới c ư ờ n g đại bắc cực hùng thế mà lại rơi vào như thế một cái thế gian đều là đ ị n h kết cục bắc cực hùng đại đế không khỏi yên lặng nói một mình đối với bắc cực hùng đại đế mà nói mặc dù hắn biết bọn hắn bắc cực hùng tại toàn thế giới đến tận cùng ở vào dạng gì một cái địa vị bọn hắn bắc cực hùng tại toàn thế giới bên trong hiện tại thế mà không có bất kỳ cái gì một cái minh hữu lại hoặc là nói bọn hắn bắc cực hùng tại toàn thế giới chân chính đạt đến thế gian đều là địch đây đối với đã từng cường đại thậm chí là chúng vọng sợ quy bắc cực hùng mà nói thật là có một điểm khó chịu đại đế cường giả luôn luôn cô độc chúng ta bắc cực hùng thực lực bảy ở nơi này chúng ta bắc cực hùng không cần bằng hữu bắc cực hùng đại đế bên cạnh cố vấn cao cấp trực tiếp nhịn không được mở miệng nói bọn hắn bắc cực hùng cần bằng hữu sao không không không bọn hắn bắc cực hùng từ đầu đến cuối đều không cần bằng hữu nghe đến từ cố vấn cao cấp lời nói thời k h ắ c này bắc cực hùng đại đế thật sâu nhìn về phía bên cạnh cố vấn cao cấp đúng vậy a bắc cực hùng từ đầu đến cuối đều không cần bằng hưu bằng hưu đối với bắc cực hùng mà nói căn bản liền không cần bắc cực hùng đại đế không khỏi thật sâu hô lấy một hơi nó hai mắt mang theo một tia nghiêm túc nói một mình đối với trước mắt bắc cực hùng đại đế mà nói hắn cho rằng xác thực bọn hắn bắc cực hùng thực lực còn tại đó bọn hắn bắc cực hùng cần bằng hưu sao không, không không bọn hắn bắc cực hùng từ đầu đến cuối đều không cần bằng hưu không hắn đánh mặc dù không biết đến tội cùng là ai viện trợ nhỏ gấu mèo nhưng đã nhỏ gấu mèo thu được viện trợ như vậy thì để tiểu bản liền minh bạch một cái cho dù là bọn họ thu được viện trợ cũng không phải đối thủ của chúng ta khởi xướng tiến công bằng nhanh nhất tốc độ khởi xướng tiến công đem cái kia đang chết nhỏ gấu mèo triệt để đánh ngã bắc cực hùng đại đế không khỏi cắn răng nghiến lợi mở miệng nói t ô n mệnh đối mặt bắc cực hùng đại đế ra lệnh nó bên cạnh cố vấn cao cấp trong nháy mắt nghiêm túc tỏ ra hiểu rõ đạp đạp, đạp sau mực khắc khi từng đợt tiếng bước chân văng lên cố vấn cao cấp thân ảnh liền trực tiếp rời đi nhìn hắn cái kia cố vấn cao cấp thân ảnh rời đi bắc c ự hùng đại đế không khỏi bắc cực hùng có lẽ chỉ có thể bảo trì hiện tại loại cục diện này thực sự không được có lẽ có thể đem vùng đất kia cắt nhường ra ngoài cùng nay đồng thời bắc cực hùng đại đế không khỏi liên l ặ n g nhìn về phía hắn bắc cực hùng địa đồ nhìn xem bắc cực hùng địa đồ đồng thời bắc cực hùng đại đế không bằng trực tiếp đem ánh mắt nhắm chuẩn phía đông cái kia một mảnh thổ địa vùng đất kia đối với bắc cực hùng trung tâm chính trị mà nói rất xa nhưng là vùng đất kia xác thực thuộc về bọn hắn bắc cực hùng thổ địa mặc dù đã từng không phải nhưng tối thiểu nhất hiện tại là thuộc về bọn hắn bắc cực hùng thổ địa không phải sao bọn hắn bắc cực hùng đối thổ địa là có rất lớn trắc nghiệm lại hoặc là nói cũng chính bởi vì bọn hắn bắc cực hùng đối thổ địa có rất lớn rất lớn trắc nghiệm bọn hắn bắc cực hùng lãnh thổ diện tích tại toàn thế giới mới là thuộc về thứ nhất nhưng là nếu như nói bọn hắn bắc cực hùng bị nguy cơ chí mạng vậy bọn hắn bắc cực hùng có lẽ phải cần từ bọn một mảnh thổ địa vùng đất kia đã từng cũng không thuộc về bọn hắn vùng đất kia thuộc về mặt phía nam thần châu đại điện nếu như từ bọn hắn bắc cực hùng đến cuối cùng bị nguy cơ chí mạng thậm chí đến lúc đó bọn hắn bắc cực hùng căn bản liền không cách nào thay đổi vấn Đem v ù ngay đất k i trả l ạ tại h châu n địa, sau đó để bọn thời a y đổi chiến t r ư n năng đến thần g lực.、Dù、là có thể thu hoạch được đến từ thần châu Dù thể thu địa việt trợ, b khắc này bắc cực hùng đại đế nhìn về phía trên bản đồ vùng đất kia lâm vào một trận thật sâu suy tư tại bắc cực hùng phía tây nhỏ gấu mèo giờ phút này liền như bị điên cái này đến cái khác nhỏ gấu m è o tướng quân liền như bị điên không ngừng hạ lệnh đối với đông đảo nhỏ gấu m è o tướng quân mà nói khi bọn hắn thu hoạch được đến từ lòng quốc phương diện trợ giúp vũ khí về sau đông đảo nhỏ gấu m è o tướng quân là thật cảm thấy một trận vui sướng dù sao những vũ khí này tình huống bày ở nơi này trước mặt mọi người nhiều nhỏ gấu m è o tướng quân khi nhìn đến những vũ khí này về sau bọn hắn có thể rất rõ ràng nói những vũ khí này tại đương thế gian tuyệt đối là thuộc về nhất lưu vũ khí mặc dù không tính là thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc vũ khí nhưng là những vũ khí này cũng tuyệt đối coi là thuộc về nhất lưu vũ khí bọn hắn đối với những vũ khí này hoàn toàn liền có thể dùng yêu thích để hình dung cốc cốc cốc cốc. phô thiên cái điệu tiếng súng bắt đầu ở trên chiến trường không ngừng v a n g lên hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất tiếng súng cứ như vậy trên chiến trường không ngừng v a n g lên thời điểm tại đối diện bắc cực hùng giờ phút này thì là bị đến từ nhỏ gấu mèo điên cùng tiến công chuyện gì xảy ra chương ba t b ắ c cực hùng vsc nhỏ gấu mèo đại chiến buộc phát t r ư ờ n g 378, b ắ c cực hùng vsc nhỏ gấu mèo đại chiến buộc phát chuyện gì xảy ra vì cái gì đến bây giờ còn không có đem đối phương cho đánh xuống tại thời khắc này ở tiền tuyến bên trong đông đảo bắc cực hùng tướng quân cao mày dò hỏi đối mặt đến từ bắc cực hùng các tướng quân hỏi thăm chỉ thấy nó dưới tay một số sĩ quan sắc mặt khó coi mở miệng b ồ i phục hồi bẩm tướng quân nhỏ gấu mèo bên trong không biết nơi nào đụng tới những này tiên tiến vũ khí trước mắt nhỏ gấu mèo cùng trước đó không đồng d ạ n g trước mắt nhỏ gấu mèo không phải chúng ta có thể dễ như chở bàn tay tiến hành giải quyết tồn tại tại thời khắc này chỉ thấy đông đảo bắc cực hùng sĩ quan nhịn không được mở miệng nói đối với thời khắc này bắc cực hùng sĩ quan mà nói bọn hắn hiện tại đối với nhỏ gấu mèo bên trong đưa tới biến hóa là th đối với nhỏ gấu mèo bắc cực hùng bên trong đông đảo sĩ quan căn bản liền không có đem nó để ở trong mắt bởi vì bọn họ có được tuyệt đối tự tin cái kia chính là cái này nhỏ gấu mèo căn bản liền không làm gì được, được bọn hắn bắc cực hùng nhỏ gấu mèo thực lực cùng bọn hắn bắc cực hùng ở giữa căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ tồn tại bọn hắn bắc cực hùng có thể làm được dễ như t r ở bàn tay áp chế nhỏ gấu mèo mà nhỏ gấu mèo có khả năng làm có vẻ như giống như cũng chỉ có thể thành thành thật thật chống cự đến từ bọn hắn bắc cực hùng t i n công kết quả kia hiện tại thế nào nhỏ gấu mèo không biết từ nơi nào làm tới như thế một nhóm vũ khí dẫn đến bọn hắn bắc cực hùng căn bản liền không cách nào làm đến giống như trước đó vững vàng ngăn chặn nhỏ gấu mèo đối với đến từ đông đảo bắc cực hùng các quân quan trả lời chắc chắn thời khắc này đông đảo bắc cực hùng tướng quân cứ như vậy nhớ mày vậy liền cho ta đem đại quân toàn bộ áp lên đi nhất định phải làm cho cái này đáng chết nhỏ gấu mèo minh bạch sự cường đại của chúng ta tại thời khắc này đối với thời khắc này đông đảo bắc cực hùng tướng quân mà nói bọn hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái cái kia chính là bằng nhanh nhất tốc độ trực tiếp đem cái này đáng chết nhỏ gấu mèo giải quyết hết mặc dù nói cái này nhỏ gấu mèo vốn có vũ khí rất cường đại nhưng là lại thế nào? chẳng lẽ lại bọn hắn bắc cực hùng thực lực liền không cường đ ạ i sao bọn hắn bắc cực hùng thực lực chẳng lẽ không treo lên đánh cái này nhỏ gấu mèo cho nên tại đông đảo bắc cực hùng tướng quân xem ra bọn hắn hiện tại cần phải làm sự tình rất đơn giản bọn hắn cần phải làm sự tình liền là bằng nhanh nhất tốc độ hướng đối phương khởi xướng tổng tiến công đối mặt đến từ đông đảo bắc cực hùng tướng quân ra lệnh trên chiến trường đông đảo bắc cực hùng sĩ quan há to miệng cuối cùng cũng chỉ có thể thành thành thật thật lựa chọn đóng lại rất hiển nhiên đối với đông đảo bắc cực hùng sĩ quan mà nói bọn hắn cũng phát hiện bọn hắn hiện tại cần phải làm có vẹn h ư giống như cũng chỉ còn tuy nhiên cái này nhỏ gấu mẹo không biết từ nơi nào làm tới như thế một nhóm vũ khí đến lúc đó thế nào chẳng lẽ lại như vậy bắc cực hùng sẽ biết sợ không thành đây không phải đùa dỡn hay sao bọn hắn bắc cực hùng thực lực cường đại cỡ nào à bọn hắn bắc cực hùng thực lực cường đại như thế làm sao lại sợ sệt một cái thiếu thiếu nhỏ gấu mẹo đâu khởi xướng tiến công tại thời khắc này cái này đến cái khác bắc cực hùng sĩ quan bắt đầu không ngừng hạ lệnh đối mặt đến từ đông đ ả o bắc cực hùng sĩ quan ra lệnh chỉ thấy trên chiến trường bắc cực hùng binh sĩ cũng liền trực tiếp như vậy bắt đầu hướng phía phía trước không ngừng khởi xướng tiến công ô lạc khi từng đợt tiếng giống giận dữ vang lên đông đảo bắc cực hùng binh sĩ liền như bị điên bắt đầu hướng phía trước nhỏ gấu mèo không ngừng khởi s ư ớ n g tiến công rầm rầm rầm rầm rầm phô thiên cái địa pháo anh â m thanh bắt đầu không ngừng vang lên khi nương theo lấy phô thiên cái địa pháo anh â m thanh bắt đầu không ngừng vang lên thời điểm cái này đến cái khác bắc cực hùng binh sĩ bay thẳng đến phía trước không ngừng d ũ n g mánh lao tới nương theo lấy cái này đến cái khác bắc cực hùng binh sĩ bắt đầu hướng phía trước không ngừng g ũ n g mánh lao tới tại đối diện nhỏ gấu mèo binh sĩ cũng không cam chịu yếu thế cái này đến cái khác nhỏ gấu mẹo tướng quân băng lanh hạ lệnh cầm thật chặt trong tay các ngươi vũ khí các ngươi hiện tại cần phải làm liền là bằng nhanh nhất tốc độ hướng đối phương khởi xướng tiến công mặc dù đã từng chúng ta là một thể nhưng là hiện tại chúng ta cũng sớm đã là thuộc về hai quốc gia hiện tại bọn hắn là người xâm nhập đối mặt người xâm nhập chúng ta bây giờ cần phải làm liền là đem đối phương triệt để tiêu diệt hết cái này đến cái khác nhỏ gấu mẹo tướng quân không ngừng lớn tiếng hạ lệnh đối mặt đến từ đông đảo nhỏ gấu mẹo tướng quân ra lệnh chỉ thấy trên chiến trường nhỏ gấu mẹo binh sĩ cầm thật chặt trong tay bọn họ những vũ khí này nhìn xem bọn hắn trong tay những vũ khí này đâu nào nhỏ gấu mèo binh sĩ không khỏi hít thở một hơi thật sâu zeta ô lạc trong khoảnh khắc tại nhỏ gấu mèo trên chiến trường cũng rất nhanh vang lên một trận phô thiên cái đ i ệ u tiếng gào thét khi nhỏ gấu mèo trên chiến trường cứ như vậy vang lên một trận phô thiên cái đ i ệ u tiếng gào thét từng đ ợ t tiếng oanh minh cũng tại thời khắc này vang vọng toàn bộ chiến trường ầm hầm khi từng đ ợ t tiếng oanh minh bắt đầu không ngừng vang lên một phát phát pháo đạn bắt đầu hướng phía phía trước không ngừng hung hăng oanh k í c lấy ầm ầ m nương theo lấy một phát pháo đạn bắt đầu không ngừng hướng phía trước hung hăng đánh tới chỉ thấy đạn kia cũng tại thời khắc này tựa như trời mưa bình thường d ậ y đặc hướng phía trước không ngừng bộc phát cộp cộp cộp cộp cộp phô thiên cái địa đạn bắt đầu hướng phía trước chiến trường không ngừng quyên tạ hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất đạn bắt đầu hướng phía trước chiến trường không ngừng quyên tạ chỉ thấy từng chiếc xe tăng xe và xe bọc thép cũng bắt đầu xông lên chiến trường dấm dấm nương theo lấy từng chiếc xe tăng xe và từng chiếc xe bọc thép mở ra xông lên chiến trường song phương cũng bắt đầu đem họng pháo nhắm ngay phía trước、Soạn. rất nhanh khi cái này đến cái khác xe tăng xe và xe bọc thép cứ như vậy đem họng pháo nhắm ngay phía trước về sau đến hàng vạn mà tính đạn pháo cũng tại thời khắc này vùng h à n g bộc phát ầm ầm trong lúc nhất thời phô thiên cái địa đạn pháo tiếng nổ cứ như vậy trực tiếp vang vọng toàn bộ chiến trường hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất đạn pháo tiếng nổ bắt đầu vang vọng toàn bộ chiến trường thời điểm trên chiến trường tất cả binh sĩ đều bị khác biệt cấp độ trọng thương chỉ thấy vô luận là bắc cực hùng binh sĩ vẫn là đến từ nhỏ gấu mèo binh sĩ bọn hắn nhìn xem ở tại bên cạnh không ngừng ngã xuống đất mà chết các đồng liêu lâu nào bắc cực hùng binh sĩ và nhỏ gấu mèo binh sĩ ánh mắt đều tràn ngập một cỗ trước nay chưa có hoảng sợ đáng chết đem bọn hắn toàn bộ đều、giết. đối với đến từ bắc cực hùng bên trong binh sĩ mà nói khi bọn hắn nhìn xem bọn hắn bên cạnh những cái kia đồng bạn thế mà chết tại trên chiến trường bọn hắn là thật cảm nhận được một trận trước nay chưa có phẫn nộ đối với bắc cực hùng mà nói bọn hắn tự nhận là bọn hắn cũng không có chân chính vận dụng toàn bộ lực lượng bọn hắn còn hoài niệm bọn hắn đã từng song phương là cùng một chiến tuyến thời kỳ cho nên bọn hắn cũng không có chân chính vận dụng toàn bộ lực lượng nhưng là có vẻ như đối diện những tên kia căn bản liền không có đem bọn hắn để ở trong lòng đối diện những tên kia căn bản liền không có chân chính coi bọn họ là làm người một nhà đối đ ạ nha nhất là chung quanh bọn họ cái kia không ngừng ngã xuống đất mà chết binh sĩ đang nhắc nhở bọn hắn đối diện đang tại đối bọn hắn tiến hành đổ sát nghĩ đến đây một điểm tất cả bắc cực hùng binh sĩ liền như bị điên giống to ô lạc chương ba trăm bảy mươi chín chưa mệnh danh bản nháp chương ba trăm bảy mươi chín chưa mệnh danh bản nháp ngay tại bắc cực hùng và nhỏ gấu mèo ở giữa đánh ngươi chết ta sống thời điểm phiêu lượng q có phương diện lãng phổ đại đế cũng bắt đầu đối những cái kia chiến tử tại long quốc trên chiến trường đông đảo xinh đẹp quốc sĩ binh tiến hành thu mua lại hoặc là nói dùng thu mua hai chữ này hoàn toàn liền không phù hợp thời khắc này lãng phổ đại đế đang tại thăm hỏi những cái kia chiến tử trên xa trường binh sĩ gia thuộc các vị ta biết đây đối với các n g ư ơ i mà nói là một cái nặng nề g h sự tình thậm chí bọn hắn đều không có thu hoạch được đến từ chính thức ban thưởng và tán thành nhưng là ta không thể trơ mắt nhìn chuyện này phát sinh số tiền này các ngươi nhận lấy mặc dù khả năng đối với các ngươi mà nói không tính là cái gì nhưng là cái này lại có thể để cho các ngươi hóa giải một chút trước mắt tình huống chỉ thấy lãng phổ đại đế ánh mắt thành khẩn nhìn về phía trước mặt phu nhân đối mặt lãng phổ đại đế lời nói ở tại trước mặt phu nhân không khỏi nhìn thật sâu nhìn lãng phổ đại đế một chút sau đó chỉ thấy nó ánh mắt lập tức mang theo một tia tuyệt vọng cùng bi ai mở miệng nói ta ở chỗ này đa tạ lãng phổ đại đế cái tia đang chết hiếm trèo lên căn bản liền không có tư cách tia trở thành chúng ta đại đế hy vọng ngươi có thể dẫn đầu chúng ta phiêu l ư ợ n g quốc lần nữa vĩ đại tại lãng phổ đại đế trước mặt phu nhân ánh mắt mang theo một tia thành khẩn đối với trước mắt vị này phu nhân mà nói nàng hiện tại ý nghĩ rất đơn giản so sánh với trước mắt vị này hy đang đại đế tại đối mặt bọn hắn s i n h đẹp quốc quân đội chiến tử tại cái kia long quốc trên chiến trường bọn hắn trước mắt vị này đại đế căn bản liền không có quan tâm tới bọn hắn những này g i a thuộc nhóm an h uy ngược lại là vị này đợi trước lãng phổ đại đế cùng lập tức liền muốn tiếp nhận vị này lãng phổ đại đế lại tại lúc này quan tâm bọn hắn những này g i a thuộc nhóm an h uy như vậy đây đối với những này gia thuộc mà nói đối với vị này phu nhân mà nói nàng hiện tại liền cho rằng tối thiểu nhất vị này lãng phổ a đế sẽ chân chính quan tâm bọn hắn tối thiểu nhất sẽ chân chính cân nhắc bọn hắn những này phiêu lựa quốc bình dân nàng hy vọng vị này lãng phổ đại đế có thể bằng nhanh nhất thời gian tiếp nhận đ sau đó để phiêu l ư ợ n g quốc lần nữa vĩ đại nghe được vị này phu nhân lời nói ở tại bên cạnh cái này đến cái khác cầm trong tay ca mê ra các phóng viên trực tiếp đem bức họa này mặt q u a y chủ xuống dưới đồng thời thời k h ắ c này lãng phổ đại đế khuôn mặt vẫn như cũ mang theo vẻ mỉm cười đây là ta phải làm sự tình mặc dù ta hiện tại còn chưa không phải s i n h đẹp quốc đại đế nhưng là ta dù sao đã từng đảm nhiệm qua s i n h đẹp quốc đại đế thậm chí ta lập tức liền muốn tiếp nhận hiếm trèo lên trở thành phiêu lựa quốc tân nhiệm đại đế như vậy ta nhất định phải cần quan tâm các ngươi mặc dù nói quân đội cái kia không cách nào tán thành các ngươi nhưng là ta tán thành ngươi ta tán thành các ngươi bọn nhỏ hy sinh ta tán thành các ngươi trượng phu hy sinh quân đội không cách nào đối với các ngươi làm ra đền b ụ nhưng là ta có thể đối với các ngươi làm ra đền b ụ tại thời khắc này chỉ thấy thời khắc này lãng phổ đại đế tại ca mê ra trước mặt lớn tiếng mở miệng nói hắn biết lựa chọn của hắn đúng hắn làm hành động này phi thường chính xác mặc dù nói bản thân hắn chính là muốn tiếp nhận trước mắt hiếm trèo lên trở thành phiêu l ư ợ n g quốc tân nhiệm đại đế người nhưng là tại trở thành xinh đẹp quốc đại đế trước đó đem hắn thanh danh lại khai hỏa một điểm để phiêu lựa quốc những cái kêu bình dân càng thêm tán thành hắn vị này đại đế hoa một điểm tiền m ặ thôi tại lãng phổ đại đế xem ra là phi thường đáng giá sự tình cái k i a cái khác không nói chỉ cần tại hắn trở thành sinh đẹp quốc đại đế đến lúc đó làm ra một điểm sinh ý đi ra sau đó để dưới tay hắn công ty đi đón cái này sinh ý rất khó sao tại lãng phổ đại đế xem ra không có chút nào khó cho nên hắn tiếp xuống cần phải làm liền là để sinh đẹp người trong nước biết hắn vị này lãng phổ đại đế s ở tác s ở vi tốt vậy ta trước hết đi rời đi ta kế tiếp còn phải cần đi an ủi một cái những nhà khác thuộc phiêu l ư ợ n g quốc chính thức không cách nào an ủi sự tình liền để ta tới dỗ dành s i n h đẹp quốc quân đội không cách nào làm sự tình liền để để ta làm ta là phiêu lượng quốc đời tiếp theo đại đế ta là s i n h đẹp quốc dân tuyển ra tới đại đế ta có trách nhiệm này và nghĩa vụ làm như vậy hết t hệ vì phiêu lượng quốc để phiêu lượng quốc lại một lần nữa vĩ đại lãng phổ đại đế vung tay lên ba ba ba khi lãng phổ lời nói rơi xuống hiện trường đám người nhịn không được vỗ tay của vũ rất nhanh tại từng nhà truyền thông quay trụt dưới lãng phổ đại đế thật đúng là liền trầm tĩnh lại bắt đầu vì những cái tia chiến tử tại long quốc trên chiến trường binh sĩ gia thuộc tiến hành an ủi cùng bồi thường khi thu hoạch được đến từ lãng phổ đại đế an ủi cùng bồi thường những binh lính kia ra thuộc bọn hắn đều đối lãng phổ đại đế cảm nhận được một trận trước nay chưa có cảm kích nhất là tại trước mắt vị này hy đăng đại đế hoàn toàn liền không có bất luận cái gì hành động thời điểm lãng phổ đại đế sở t á c sở vi không thể nghi ngờ là để bọn hắn đối vị này tiếp x u ố n g xinh đẹp quốc đại đế cảm nhận được một trận trước nay chưa có cảm khái cùng tán thành để phiêu l ư ợ n g quốc lần nữa vĩ đại trong lúc nhất thời lãng phổ đại đế mỗi đến một cái địa phương liền trực tiếp hô to từng đợt khẩu hiệu tại phi lựa quốc p ư ơ n g diện từ lãng phổ đại đế triển khai một trận trước nay chưa có an ủi thời điểm. toàn thế giới từng cái trên chiến trường có giờ khắp này triển khai một trận trước nay chưa có chiến tranh tại hát châu trên chiến trường bởi vì có chiến tranh chi vương trợ giúp hát châu trên chiến trường từng cái bộ lạc cùng từng cái quân p h i ệ t hoàn toàn như bị điên điên rồi dù là phiêu lựa ư ợ n có phương diện tại cha do chiến tranh chi vương vấn đề nhưng làn lại hà chiến tranh chi vương phối đưa song toàn có thể dùng kỳ tích hai chữ để hình dung chỉ cần bọn hắn hạ đơn đặt hàng như vậy chiến tranh chi vương liền có thể dùng thủ đoạn của bọn hắn đem những vũ khí này đưa đến vị thử hỏi chỉ cần là hơi có chút tiền bộ lạc và quân thiệt thậm chí là những quốc gia kia bọn hắn làm sao lại trơ mắt nhìn xem địch quân sử dụng tiên tiến vũ khí đến đánh bọn hắn đâu bọn hắn khẳng định phải cần mua sắm những vũ khí này tiến hành phản kích cứ như vậy toàn bộ hát châu đại đ ị a bên trên mặt tất cả bộ lạc cùng quân thiệt cộng thêm những quốc gia kia tất cả thế lực toàn diện tại chiến tranh chi vương bên trên không ngừng mua sắm vũ khí khi cái này đến cái khác thế lực bắt đầu ở chiến tranh t i ế chi vương trên bình đại không ngừng mua sắm vũ khí toàn bộ hát châu đại đ i ệ hoàn toàn liền có thể dùng bốn chữ để dùng cái kia chính là chiến hỏa liên、thiên. khi toàn bộ hát châu đại địa lâm vào một trận trước nay chưa có chiến tranh thời điểm chiến tranh chi vương phía sau lý m ặ c hoàn toàn liền có thể dùng lửa lật ra mấy chữ hình dung mua quân đội đến một nhóm còn có những vũ khí này toàn bộ đều mua một lần tại thời khắc này lý m ặ c trực tiếp đem ánh mắt c h ầ m c h ầ m chuẩn binh tịch tịch hậu trường theo hắn trong chương mục tư kim càng ngày càng nhiều hắn đương nhiên sẽ không đem số tiền này cứ như vậy còn tại đó hắn hiện tại cần phải làm là bằng nhanh nhất tốc độ đem số tiền này toàn bộ đều biến thành thực sự lực lượng cho nên hắn hiện tại cần phải làm là mua sắm quân đội cùng vũ khí phải biết hiện tại long quốc đang tiến hành nhất thống toàn bộ trung đông chi chiến nửa cái trung đông địa khu hiện tại cũng đã treo long quốc quốc kỳ hiện tại hắn cần phải làm liền là đem còn dư lại nửa cái trung đông địa khu toàn diện cầm xuống chỉ cần hắn có thể đem còn dư lại nửa cái trung đông địa khu toàn diện cầm xuống như vậy đến lúc đó long quốc liền có thể đúng nghĩa biến thành trung đông bá chủ dù sao toàn bộ trung đông địa khu đều đã biến thành hắn cái này một quốc gia như vậy hắn có thể không phải thuộc về trung đông bá chủ sao nếu như không có thực lực lời nói vậy hắn cũng chỉ có thể khi một cái khu vực bá chủ nhưng thực hiện hắn có cái k i a thực lực hắn có cái k i a thực lực điều kiện tiên quyết hắn cảm thấy hắn có lẽ hoàn toàn liền có thể đúng nghĩa trở thành toàn bộ trung đông địa khu duy nhất tri vương đem chọn trong đó đông địa khu triệt để thống nhất dấm dấm rất nhanh khi trong chương mục tư kim bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tiêu hao long quốc quân đội cũng tại thời khắc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tăng nhiều đồng thời trong quân đội b ố n có vũ khí cũng tại thời khắc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tăng nhiều rất nhanh Long quân Quốc đội tại thời khắc n này lý mặc nhìn xem hắn long quốc đại quân Mạc vốn có thực lực cường đại về sau thời khắc này lý mặc ý nghĩ chỉ có một cái cái kia chính là có lẽ long quốc cũng là thời điểm cần bắt đầu cùng nhau toàn bộ trung đông địa khu long quốc nhất định phải cần để cho toàn bộ trung đông địa khu toàn diện trên vào thuộc về hắn long quốc quốc kỳ đối mặt đến từ lý mặc mệnh lệnh long quốc đem cầu bên trong binh sĩ liền như bị đ i ê n bắt đầu hướng về long quốc bên ngoài địa khu khởi xướng tiến công dầm dầm dầm đối mặt đến từ long quốc đại quân hành động tại long quốc cương thổ bên trong những cái kia du khách nao nao đem nó trong tầm mắt chỗ quay chụp đến hình tượng toàn diện thượng chuyển đến internet những n à y liền là long quốc quân đội hiện tại rất rõ ràng chính là muốn bắt đầu hướng xung quanh quốc gia khởi xướng tiến công tại thời khắc này tại long quốc cương thổ bên trong những cái kia du khách cùng l o n g quốc cương thổ bên trong những cái kia các bình dân khi bọn hắn nhìn xem trùng trùng điệp điệp long quốc đại quân bắt đầu hành động thời điểm trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là long quốc đại quân rất rõ ràng hành động dù sao chỉ cần con mắt không m ù đều có thể nhìn thấy khổng lộ như thế quy mô long quốc đại quân luôn không khả năng muốn đi dạo chơi ngoại thành a cái kia không có khả năng khổng lộ như thế long quốc đại quân cứ như vậy bắt đầu hành động trọng yếu nhất chính là cái này long quốc đại quân vẫn là thuộc về mang theo vũ khí đây hết thể hết thể đều để bọn hắn ý thức được một vấn đề cái kia chính là long quốc rất rõ ràng muốn bắt đầu hướng long quốc xung quanh quốc gia khởi xướng tiến công khi long quốc cương thổ bên trong những người kia đem bọn hắn trong ánh mắt nhìn thấy những n à y thượng chuyển đến internet toàn thế giới ánh mắt cùng trung đông địa khu bên trong còn giữ lại những ánh mắt kia n h a o nhau đem nó ánh mắt nhìn về phía long quốc long quốc đây là trong lúc nhất thời âu la ba đại địa bên trên từng cái quốc gia nhìn xem long quốc đại quân hành động bọn hắn lập tức liền ý thức được một vấn đề long quốc đây là muốn nhất thống toàn bộ trung đông địa khu long quốc đây là muốn đem chọn trong đó đông địa khu toàn diện biến thành long nước địa bàn a Europa trong các nơi bên trong thủ liên ĩ n đang nhìn hướng Long h đ Quốc ạ quân Quốc sau, hiểu xuống vốn hành động về sau. bọn hắn trong nháy mắt liền hiểu Long quốc tiếp xuống cần tình. có phải làm về sự mắt tiếp l i quan tới long quốc gia tâm long quốc cho tới bây giờ liền không có che lấp qua hắn gia tâm long quốc chính là muốn đem chọn trong đó đông địa khu biến thành l o n g nước địa bàn điểm này tất cả mọi người biết chỉ bất quá long quốc còn chưa có chân chính bắt đầu đem chọn trong đó đông địa khu biến thành l o n g nước quốc gia cho nên đại gia hỏa đối với cái này cũng liền cũng không có chân chính để ở trong lòng dù sao long quốc còn không có hành động đâu nhưng là hiện tại tình h u ố n phát sinh là trời che biến hóa long quốc đại quân hành động long quốc đại quân hướng ra phía ngoài tiến hành quyết t r ư ơ n g lẳng lặng chờ xem chờ lấy long quốc đại quân nhất thống toàn bộ trung đông địa khu tại thời khắc này e r o ba từng cái quốc gia thủ lĩnh cứ như vậy bình tĩnh mở miệng nói đối với e r o ba từng cái quốc gia thủ lĩnh mà nói bọn hắn phảng phất đã thấy toàn bộ trung đông địa khu toàn diện biến thành l o n g nước địa bàn cái kia đã tiếp xuống trung đông địa khu sẽ triệt để biến thành l o n g nước địa bàn vậy bọn hắn trước hết tạm thời lui một bước à trước đ ừ n g đi long quốc các loại long quốc đánh thắng trận chiến tranh này các loại long quốc chân chính nhất thống toàn bộ trung đông địa khu như vậy đến lúc đó long quốc khẳng định phải cần ngoại bộ lực lượng nhất định phải cần phải có ngoại bộ lực lượng đến để long quốc tiến hành t i ế n thiết bọn hắn cần phải làm liền là bắt lấy cơ hội này chỉ cần bọn hắn có thể bắt lấy cơ hội này vậy bọn hắn hoàn toàn liền có thể nhờ vào đó từ đó để bọn hắn trở nên càng thêm cường đại dù sao đến lúc đó làm thành như vậy cái kia long quốc phương diện đơn đặt hàng còn phải nghĩ sao mặc dù nói long quốc phương diện hiện tại đơn đặt hàng cũng thật nhiều bọn hắn hiện tại đi lời nói cũng có thể có một nhóm đơn đặt hàng nhưng là lại làm sao có thể và long quốc đem chọn trong đó đông địa khu thống nhất về sau đơn đặt hàng tiến hành so sánh đâu phải biết long quốc một khi thống nhất toàn bộ trung đông địa khu đầu tiên điểm thứ nhất lương thực ở giữa nhu cầu khẳng định là thuộc về phi thường khổng lồ một con số ngoại trừ lương thực bên ngoài những kiến trúc kia tài liệu loại hình còn có những cái kia liên quan tới chữa bệnh phương diện còn có y tế phương diện mỗi một dạng đều là thuộc về thiên văn s ố tự đến lúc đó bọn hắn có khả năng lấy được đơn đặt hàng mới là thuộc về chân chính một cái quái vật khổng lồ hướng hồ khổng l ồ như vậy một cái thị trường cũng không phải là nơi đó một quốc gia có thể ăn được nhất định phải cần rất nhiều quốc gia mới có thể ăn được n ư ơ n theo lấy âu là ba đại địa từng cái quốc gia lựa chọn lẳng quan sát chuyện này trung đông địa khu bên trong từng cái quốc gia vô cùng suốt ruột song đời song đời cái này thật phải song đời chỉ thấy một cái kia lại một quốc gia thủ lĩnh trong lòng mang theo một cỗ sợ hai trước đó chưa từng có đối với trung đông địa khu còn lại những quốc gia kia thủ lĩnh mà nói bọn hắn hiện tại là thật cảm nhận được hoảng sợ một khi long quốc đại quân hướng bọn hắn khởi xướng tiến công bọn hắn cũng không cho rằng bọn hắn có thể chống lại điểm này l o n g quốc đại quân thực lực long quốc đại quân thực lực còn tại đó long quốc đại quân căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đi tiến hành chống lại tồn tại không được tiến về phiêu lập quốc giống như bọn hắn tiến về phiêu lượng quốc tổ kiến một cái chính phủ lưu vong trong nháy mắt đối với trung đông địa khu còn dư lại những quốc gia kia thủ lĩnh mà nói trong lòng bọn họ trong nháy mắt liền tung ra một cái ý niệm trong đầu bọn hắn có lẽ có thể giống hạ giặc vương quốc cùng ba tư vương quốc thậm chí còn có hạ giặc vương quốc thủ lĩnh một dạng bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ trực tiếp tiến về phiêu lượng quốc tổ kiến một cái chính phủ lưu vong mặc dù nói đến lúc đó bọn hắn không cách nào hưởng thụ được bọn hắn trước mắt cái quyền lợi này tối thiểu nhất bọn hắn đến lúc đó còn có một cái danh nghĩa không phải sao bọn hắn hoàn toàn liền có thể bằng vào cái này danh nghĩa để bọn hắn hưởng thụ một chút bọn hắn vốn có này chút ít đất bạc m à u vị trọng yếu nhất chính là bọn hắn hoàn toàn có thể đem bọn hắn trước mắt quốc khố toàn bộ mang đi b ằ nhanh g n nhất tốc độ đem trong quốc khố những tiền này toàn bộ chuyển đi b ằ nhanh g n nhất tốc độ trực tiếp tiến về phiêu lựa quốc trong khoảnh khắc chỉ thấy trung đông địa khu còn lại tại những quốc gia k i a thủ lĩnh liền như bị điên điên cùng hô n g h e đến từ trung đông địa khu còn dư lại những quốc gia k i a thủ lĩnh giận hô những cái kia dưới trướng thủ h ạ n h ó m lập tức minh mạch hắn nhóm cần phải làm sự tỉnh rất hiển nhiên bọn hắn cũng biết bọn hắn hiện tại chỗ gặp phải đến tột cùng là cái gì bọn hắn hiện tại cần phải làm liền là bằng nhanh nhất tốc độ ly khai cái này quốc gia tiến về phiêu lựa quốc bởi vì chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể sống sót lạp lạp lạp n ư ơ n g theo lấy một cái k i a lại một quốc gia bắt đầu bằng nhanh nhất tốc độ đem bọn hắn trong quốc khố tư kim toàn bộ chuyển đi bằng nhanh nhất tốc độ trực tiếp đạp vào máy bay bay hướng phiêu lựa quốc long quốc đại quân thân ảnh cũng tại thời khắc này tràn vào từng cái quốc gia rầm rầm rầm khi trùng trùng điệp điệp long quốc đại quân thân ảnh tràn vào cái này đến cái khác quốc gia về sau p h ô thiên cái địa pháo v anh em thanh cũng tại thời khắc này không ngừng băng lên ẩm ẩm sau một khắc nương theo lấy p h ô thiên cái địa pháo v anh em thanh bắt đầu không ngừng băng lên chỉ thấy cái kia một tòa lại một tòa công trình kiến trúc cũng tại thời khắc này ẩm vang ngã xuống đất bởi vì những quốc gia kia thủ lĩnh đã dẫn theo bọn hắn người rời đi quốc gia này bởi vậy hoàn toàn liền không có bất kỳ thế lực nào tiến hành phản kháng long quốc đại quân về phần những cái kia bình dân không có ý tứ ở thời điểm này bình dân là không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện thậm chí bình dân lúc này chỉ có thể thành thành thật, thật nhìn xem long quốc đại quân đến dầm dầm khi long quốc quốc kỳ cứ như vậy treo ở cái kia từng tòa thành thị trên không khi long quốc quốc kỳ cứ như vậy trực tiếp bị những cái kia quang đinh quốc sĩ binh treo ở thành thị trên không thời điểm khi cái kia từng tòa trong thành thị bình dân cứ như vậy nhìn xem bọn hắn trên đỉnh đầu chỗ treo long quốc quốc kỳ về sau tất cả bình dân trong lòng cũng không khỏi tung ra một cái ý niệm trong đầu thứ n a y về sau chúng ta liền là long quốc bình dân trước mặt mọi người nhiều bình dân trong lòng cứ như vậy tung ra ý nghĩ này về sau long quốc đại quân thân ảnh cũng tại thời khắc này khởi xướng tiếp tục tiến công âm ấm rất nhanh long quốc đại quân liền tựa như máy đuổi đất đồng dạng bắt đầu không ngừng quét ngang cái này đến cái khác thành thị khi long quốc đại quân chiếm lĩnh từng tòa thành thị về sau cái k i a một tòa thành thị trên không cũng tại thời khắc này tung bay lấy long quốc quốc kỳ chỉ chốc lát sau về sau long quốc đại quân đã trực tiếp chiếm lĩnh cái này đến cái khác quốc gia khi long quốc đại quân chiếm lĩnh cái này đến cái khác quốc gia về sau khi từng cái quốc gia thành thị trên không đều tung bay lấy long quốc quốc kỳ về sau lý mặc nhìn xem tấm bản đồ kêu bên trên thuộc về hắn long quốc cương thổ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc mở rộng về sau lý mặc k h o miệng không khỏi lộ ra một tia tiểu dung chỉ chốc lát sau về sau khi long quốc đại quân chiếm lĩnh cuối cùng một tòa thành thị long quốc cũng tại thời khắc này đúng nghĩa hoàn thành trung đông địa khu triệt để thống nhất khi long quốc đại quân tại thời khắc này hoàn thành trung đông địa khu triệt để thống nhất về sau lý mặc trực tiếp hướng toàn thế giới tuyên bố từ giờ trở đi long quốc chính thức đổi tên là thần long đế quốc từ giờ trở đi ta sẽ là thuộc về thần long đế quốc bên trong đời thứ nhất hoàng đế từ giờ trở đi thần long đế quốc cương thổ sẽ là thuộc về toàn bộ trung đông địa khu toàn bộ trung đông địa khu sẽ là thuộc về thần long đế quốc sơ đại bản đồ lý mặc cứ như vậy đối toàn thế giới tuyên bố đ ư ơ n g theo lấy thần long đế quốc thành lập đ ư ơ n g theo lấy thần long đế quốc cứ như vậy đúng nghĩa thống nhất toàn bộ trung đông địa khu toàn thế giới cũng tại thời khắc này bắt đầu thật nhanh bay hướng thần long đế quốc nói chuyện làm ăn đối mặt đến từ toàn thế giới từng cái quốc gia đại biểu lý mặc trực tiếp lựa chọn tiếp nhận bọn h ắ n thương thảo rất nhanh khi toàn thế giới từng cái quốc gia và thần long đế quốc sinh ý làm tốt chỉ thấy đến hàng vạn mà tính lương thực cùng những cái kia quần áo thậm chí còn có d ư phẩm cùng những kiến trúc kia tài liệu cũng bay nhanh bắt đầu hướng phía thần long đế quốc không ngừng vận chuyển từng tòa từng tòa công trình kiến trúc cũng tại thời khắc này tại thần long đế quốc đột ngột từ mặt đất mọc lên nhìn xem thần long đế quốc bên trong không ngừng đột n ộ t từ mặt đất mọc lên công trình kiến trúc tại thần long đế quốc bên trong những cái kia các bình dân đang nhìn bọn hắn thần long đế quốc hoàng đế pho tượng đông đảo bình dân trong lòng nhịn không được cảm khái nói hoàng đế b ệ hạ và tuế đối với đông đảo bình dân mà nói bọn hắn đ ờ i này lớn nhất may mắn liền là bọn hắn gia nhập thần long đế quốc cùng nay đồng thời thần long đế quốc cũng tại thời khắc này triệt để trở thành liên hợp quốc thứ sáu t h ư ờ n g quyển sách chính thức hoàn tất